Khổ hạ kích động mà nói, đại nhân, cái này mộ các ngươi có phải hay không không gì dùng a? Có thể hay không bán cho ta? Ta có trọng dụng. Diêu mép quận thủ có điểm lốc, a. Vũ Đại Nương, này mộ ngài mua tới có gì dùng a? Cái này lúc sau lại cùng ngươi nói, ngươi liền nói này mộ bán hay không, ta hiện tại liền mua. Vũ Đại Nương, này mạc chúng ta xác thật không có gì dùng, ngài nếu là không nói, chúng ta liền tính toán hủy đi, nếu là không cẩn thận có người vào nhầm nơi này bị thương liền không hảo. nếu ngài muốn, không cần tiêu tiền, chúng ta tặng cùng ngài chính là nay cảm tình hảo, không cần tiêu tiền, còn có thể bạch đến một cái tốt như vậy mà. khổ hạ càng thêm vui vẻ, ta đây lão bà tử liền không khách khí, chờ ta dọn dẹp hảo, đến lúc đó thỉnh ngài tới cái thứ nhất tham quan, ngài nhất định sẽ không hối hận đem này đại mộ tặng cùng ta. ở khổ hạ khí thế ngất trời lăn lộn nàng chuyên trúc mộ địa thời điểm, Vu Tài viện thí kết quả ra tới, Vu Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm bóp thời gian vừa lúc viết bảng trước một ngày trở về, phủ thí đệ nhất danh nhất định sẽ vì tú tài, cũng không biết vu tài xếp hạng đệ mấy. cuối cùng một người tú tài cùng đệ nhất danh tú tài hàm kim lượng nhưng không giống nhau. người trong nhà không cần cầu vu tài cái gì, hắn tuổi tác còn nhỏ, có thể hay không thi đậu không có gì quan trọng. lần này viện thí chủ yếu mục đích là vì rèn luyện rèn luyện hắn. mọi người trong nhà đều tụ tập ở bắc sơn huyện, là muốn nói cho vu tài, bọn họ đối với mới có nhiều coi trọng. ngược lại là vu tài chính mình khẩn trương không được. Sắp đến niết bảng mấy ngày hôm trước suốt đêm suốt đêm ngủ không yên, sợ chính mình cô phụ mọi người trong nhà chờ mong, cô phụ tiên sinh nhiều ngày dạy dỗ. Cũng may Vu Tài vất vả trả giá đều là đáng giá, chờ đến niết bảng kia một ngày, Vu Tài hai cái chữ to bị đặt ở đằng trước, rất là thấy được. Viện sĩ đoạt được đệ nhất, này hàm kim lượng cũng đã không thấp, tương đương với là trung khảo trạng nguyên, Gia Mép quận thủ mang theo người khuây chiêng gõ trống cấp khổ hạ ra đưa tin mừng. Vẫn luôn đưa đến bọn họ ở Bắc Sơn huyện Tân đặt mua tòa nhà lớn. Trong lúc nhất thời Bắc Sơn huyện dân chúng đều biết tân chuyển đến này hộ không chấp mắt nhân ra ra một cái mới 10 tuổi tiểu tú tài. Lục tục có không ít người tới cửa hạ lễ, mặc kệ là nhận thức cũng không quen biết, đều nghĩ tới tới lân la làm quen, dính dính không khí vui mừng nhi. Biết được khổ hạ trong nhà còn có chưa lập gia đình nam nữ, bà mối sắp đem nhà bọn họ ngạch cửa cấp đặt vỡ, liền tưởng cho bọn hắn ra nói việc hôn nhân. Trong nhà biên nhi có tú tài, khổ hạ bọn họ cả gia đình cửa này hãm đều cất cao. Bình thường dân chúng căn bản là không dám hướng vu gia dựa, càng không dám mơ ước vu gia cô nương tiểu tử nhóm. Dám lại đây cầu hôn nhất thứ cũng là giàu nhất một vùng tương hộ, hoặc là trong nhà dưỡng mà cùng đứa ở địa chủ. Càng có ý tứ chính là có tiểu quan viên thế nhưng nghĩ đến cùng vu tài định cái hoa hoa thân thừa dịp cấp mới còn không có chứng lên, trước đêm như vậy một cái có tiền đồ tiểu gia hỏa vứt ở chính mình trong tay, những người này bản tính nhỏ đánh chính là xét đánh đùng đùng vang. Bọn họ tưởng như hảo, vu tài mới vừa 10 tuổi. Chỉ cần bọn họ cùng vu tài kết hạ việc hôn nhân này, về sau thường đi lại đi lại, lại hảo hảo hống hống hắn kéo gần quan hệ, tương lai vu tài tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng, bọn họ cũng là có thể đi theo thăng chức rất nhanh. Ngay cả mang theo hai đứa nhỏ vu đại ni cũng có người tới cửa làm ai, tỏ vẻ cũng không ghét bỏ vu đại ni hai đứa nhỏ, nhất định sẽ hảo hảo đối đái các nàng nương ba cái. Đối với những người này khổ hạ toàn bộ đều từ chối, những cái đó bà mối nàng cũng không làm vào cửa, trong nhà này đó hài tử việc hôn nhân. Nàng mới không lo. Vu Tam Lâm đừng nói, gia hỏa này đã hạ quyết tâm một hai phải cưới mẫu đơn cô nương không thể, đang ở trong kinh vì có thể xứng với mẫu đơn cô nương thân phận mà phân đấu. Mẫu đơn cô nương bên kia nhi cũng vừa ý Vu Tam Lâm, khổ hạ như thế nào hảo đi chia rẽ bọn họ. Vu Tứ Lâm này tiểu thí hài tử một cái, chính mình đều chiếu cô không tốt, như thế nào đi tạo thành một cái khác gia đình, làm hắn thành thân kia chẳng phải là liên lụy người khác cô nương sao. Húng hồ khổ hạ làm một cái hiện đại người. Vẫn là nghĩ có thể làm hài tử tìm một cái chính mình thích, dù sao nhà bọn họ điều kiện có, liền tính trong nhà cô nương tiểu tử cả đời không cưới không gả, cũng không ai dám nói bọn họ nhàn thoại, nhà bọn họ nhật tử làm theo qua đến hảo. Vu Đại Ni Vu Tiểu Ni này hai cô nương càng không cần phải nói, ở khổ hạ mưa rầm thấm đất hạ, độc lập ý thức càng ngày càng cường, đặc biệt là Vu Tiểu Ni. Cô gái nhỏ này cả ngày nghĩ cách như thế nào đem ở Nam Lĩnh huyện Khách Vân tới chi nhánh kinh doanh hảo, nhiều kiếm tiền. Đối với này đó cả trai lẫn gái sự tình, nàng không hề có để ở trong lòng. Nàng không nghĩ như vậy sớm gả chồng, đang xem đại tỷ gả chồng lúc sau bị như vậy nhiều hủy khuất nàng liền càng không nghĩ. Không phải ai đều có thể may mắn như vậy đụng tới đại ca, nhị ca như vậy nam nhân. Vũ Đại Ni càng là không nghĩ gả chồng, nàng chính mình mang theo hai đứa nhỏ từ nhà chồng ra tới, đánh kia về sau hắn liền nghĩ chỉ cần hảo hảo xem này hai đứa nhỏ bình an khỏe mạnh lớn lên thì tốt rồi, tài giá người nàng là tưởng cũng không dám tưởng. Nàng nhưng không nghĩ chính mình hai đứa nhỏ chịu hủy khuất. vu Đại Nha ba cái tiểu hài nhi có người muốn cho bọn hắn định hoa hoa thân, khổ hạ càng là một ngụm từ chối. Nàng nhưng không thịnh hành ép duyên này một bộ, chờ trong nhà tôn bối trưởng thành, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn đi. Quá đến hảo, quá đến mệnh, đều là chính bọn họ lựa chọn kết quả. Bọn họ này đó ra trưởng cũng không thể đừng cái tên xấu xa này. Đến lúc đó bọn nhỏ cả đời hạnh phúc liền đều vì ở bọn họ trong tay. vu Tài Khảo Trung Tú Tài Sau Vũ văn nguyên liền không cho hắn lại tiếp tục khảo đi xuống, hắn làm vũ tài hảo hảo lắng động lại rèn luyện mấy năm, lại tiếp tục thượng trường thi. Vũ tài cũng cảm thấy chính mình có thể thi đậu tú tài đã thuộc không dễ, ngàn vạn không thể tham, bị nhất thời thuận lợi mê đôi mắt. Sinh hoạt bình tĩnh yên ổn tiếp tục, bọn nhỏ nghiêm túc nỗ lực học tập, các đại nhân vất vả cần cù khắc khổ công tác. Bất chi bất giác, nhoáng lên mắt công phu 5 năm đi qua. chương 129 vũ Tam lâm đã trở lại, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nãi nãi, nãi nãi, tam thúc thúc đã trở lại. Đã 7 tuổi tiểu phúc bảo không hề giống như khi còn bé giống nhau trắng trẻo mập mạc, mà là lớn lên tế cao gầy trọn, từ nhỏ đã bị khổ hạ tinh tế dưỡng, vóc dáng là bạn cùng lứa tuổi tối cao. Mắt to nhưng thật ra một chút không thay đổi, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ mỗi cái ngũ quan đều lớn lên gãi đúng chỗ ngứa, còn tuổi nhỏ cũng đã nhìn ra ngày sau mỹ mạo. Khi còn nhỏ khả khả ai ái tiểu phúc bảo. Trưởng thành càng thêm tinh linh cổ quái lên, giống như có 800 cái tâm nhãn tử, so nàng cha nhưng thông minh nhiều. Phúc khí vẫn là trước sau như một hảo, trí nhớ càng là kinh người, điểm này ở nàng có thể nói thời điểm liền có biểu hiện ra ngoài. Khổ Hạ vẫn luôn đem tiểu Phúc Bảo mang theo trên người tự mình dạy dỗ, như vậy một cái thông minh hài tử, nhưng ngàn vạn không thể bị một ít cặn bã phong kiến cấp trói buộc, nàng muốn cho đứa nhỏ này chính mình trưởng thành, làm nàng sống ra nàng nên có bộ dáng. Khổ Hạ vừa nghe Vu Tam Lâm đã trở lại, Vội hái được tạp dề từ phòng bếp đi ra ngoài nên đón. Đã nhiều năm không gặp, còn quái tưởng cái này đội phạ phạ giặt ti quân dự bị. Vu Tam Lâm này 5 năm tới chưa từng có hồi quá ra, thư tín nhưng thật ra không ngừng. Sớm tại năm nay an tết thời điểm Vu Tam Lâm liền nói hắn huấn luyện lập tức liền phải kết thúc. Hôm nay đầu xuân hẳn là là có thể trở về, một kéo lại kéo dài tới hạ mạt. Nương! Vu Tam Lâm thành thục rất nhiều tiếng nói, cách thật xa liền từ viện ngoại vẫn luôn chuyển tới khổ hạ lô thai. Trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng về nhà kích động. "Nương, con thứ ba đã trở lại." Vu Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm đi tiếp, huynh đệ ba cái kề vai sát cánh từ cổng lớn đi đến, Vu Tứ Lâm bọn họ nghe thành đã sớm toàn bộ nên đi ra ngoài. "Tam ca, Tam thúc, lão tam, ngươi nhưng đã trở lại." Khổ Hạ nhanh hơn bước chân đi ra ngoài, nhà bọn họ hiện tại còn ở tại cái kia mộ bên cạnh, vẫn luôn không có dọn đi qua, liền vì chiếu cố mộ địa phương tiện. Phong Úc một lần nữa nấp gập. Một gian nhà chính là khổ hạ, còn có vài gian xương phòng là để lại cho hài tử, nhà bọn họ ở Bắc Sơn huyện đặt mua vài chỗ bất động sản, phàm là khổ hạ cảm thấy thích hợp đều mua, bọn nhỏ đều trưởng thành, không thể luôn cùng nàng lão nhân này tê ở bên nhau, người nhiều luôn là sẽ có mâu thuẫn, có cọ sát. Đại viện tử Diêm Mép quận thủ hỗ trợ tìm nhân thiết kế đình đài lầu các, phong đình nhà thủy tạng, thang điều gia các, thoạt nhìn đã thoát ly nông hộ nhân ra, trên cửa bảng hiệu quả chính là với phủ. Khổ hạ theo đường hẹp quanh co vẫn luôn xoay hai cái cong, mới cùng vu tam lâm đụng phải. Vừa nhìn thấy biến cao biến hắc không ít vu tam lâm, khổ hạ vành mắt lúc ấy liền đỏ, lao tam. Nương. Vu tam lâm vội vàng chạy tới, một chút liền quỳ dạp xuống đất, cấp khổ hạ khái mấy cái văng đầu. Nương. Là nhi tử bất hiếu, mấy năm nay không có ở nương bên người, vì nương tận hiếu, đều là nhi tử sai, còn thỉnh nương trách phạt. Khổ hạ đỡ lấy hắn cánh tay, đứa nhỏng đốc, nói này đó làm gì. Chúng ta đều là người một nhà. Gì trách phạt không trách phạt, chạy nhanh lên, làm nương hảo hảo xem xem. Vu Tam Lâm theo khổ hạ lực đạo đứng dậy, khổ hạ phải ngửa đầu nhìn Vu Tam Lâm. Vu Tam Lâm đi thời điểm mới 17, năm nay đều 22. Khổ hạ vui mừng vỗ vỗ Vu Tam Lâm rắn chắc không ít bả vai, tráng, rắn chắc, còn trường cao. Cả gia đình người vô cùng náo nhiệt đi sành ngoài, ghé vào một chỗ cấp Vu Tam Lâm nói nói trong nhà tình hình gần đây, quan tâm hạ ở chỗ Tam Lâm trong kinh sinh hoạt. Lưu Hiếu Hương tò mò hỏi, Lão Tam, ngươi hiện tại là một cái chính thức đôn đốc vệ sao? Vu Tam Lâm cười có chút tự hào, đó là Liên ở năm nay xuân, ta thành công thông qua đôn đốc vệ khảo nghiệm, đã chính thức trở thành đôn đốc vệ một viên. Bằng không ta năm nay cũng không thể trở về. Hoàng thượng coi trong ta, ta thủ hạ còn quản trăm người, lớn nhỏ cũng là cái chính lục phẩm. Quan không lớn, nhưng hắn ăn chính là nhà nước lương, vẫn là trực thuộc với Hoàng đế thủ hạ, cũng đã so mặt khác chính lục phẩm phẩm cấp muốn cao. Vũ Đại Lâm đau lòng nói, làm đôn đốc vệ khẳng định muốn ăn rất nhiều khổ. Ngươi xem ngươi mấy năm nay biến hóa bao lớn nha, từ trong nhà đi ra ngoài thời điểm, ngươi còn gây cùng cái con khỉ dường như, này liền như vậy chắc địch. Vu Tam Lâm chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không có việc gì. Đại ca, ngươi Tam Đệ ngươi còn không biết, từ nhỏ liền chắc địch, một chút tiểu khó khăn đều không tính gì, được đến có thể so trả giá nhiều hơn. Vu Tam Lâm bỗng nhiên sờ sờ đầu, ngượng ngùng hướng khổ hạ cười. H -h -h nương. Nhi tử có một chuyện cầu ngài. Vu Tam Lâm một dầu ngông khổ hạ liền biết hắn muốn kéo cái gì phân, nàng bỡn cợt nhìn Vu Tam Lâm nói, như thế nào? Mới vừa lên làm một cái chính lục phẩm tiểu quan liền tưởng cưới vợ. Há há há há đương, ngài xem mẫu đơn năm nay cũng mãn 21, ta đã làm nàng đợi ta 5 năm, lại chờ đợi người khác không chừng muốn nói như thế nào nhàn thoại. Mấy năm nay ta không chặt đứt cùng mẫu đơn liên hệ, ta tưởng chức cùng mẫu đơn đính hôn, chờ ta lại nỗ lực nỗ lực phẩm cấp thăng lên đi. Liền chính thức đem Mẫu Đơn nên thú quá môn, ta cùng Mẫu Đơn thương lượng hảo, Mẫu Đơn cũng đồng ý. Vu Tam Lâm tiến đến khổ hạ bên người, lôi kéo nàng tay háo giống như khi còn nhỏ như vậy làm nũng, "Nương, ngài tốt nhất, ngài liền giúp giúp Nhi từ bãi." Mẫu Đơn không có người nhà, chỉ có nàng một người lẻ loi hữu quạng, đính hôn còn phải ngài hỗ trợ thu xếp điểm nhi, nàng chính mình một cái cô nương ra cái gì cũng đều không hiểu, đến lúc đó đều phải làm phiền nương lo lắng. "Nương, Mẫu Đơn nàng là cái cái dạng gì người ngài hiểu biết?" Nàng cha sinh thời là đại lý tự thiếu khanh, từ tam phẩm. Mẫu đơn chính là chính thức quan gia tiểu thư, sau lại càng là bị hoàng thượng thân phong vì thừa linh quận chủ. Nhi tử khi đó chính là một cái bạch thân, mẫu đơn tín nhiệm nhi tử, làm nhi tử đi ra ngoài dốc sức làm, vẫn luôn đợi nhi tử nhiều năm như vậy, nhi tử không thể cô phụ mẫu đơn một mảnh tâm ý, lại làm nàng chờ đợi. Cầu xin nương, ngài liền đồng ý bãi. Khổ hạ năm nay năm mươi bảy, trừ bỏ ngay từ đầu hai năm vất vả mệt nhọc. Mấy năm gần đây nàng đều bảo dưỡng thực hảo, còn có không gian các loại ăn ngon cung cấp nuôi dưỡng nàng. Cũng không biết có phải hay không trong không gian đồ vật phá lệ có dinh dưỡng, khổ hạ hàng năm ăn cảm giác chính mình cùng phản lão hoàn đồng dường như, nguyên chủ vốn dĩ trên đầu có không ít đồ bạc, mấy năm nay cũng toàn bộ biến thành đen, nếu không phải trên mặt nếp gấp, nàng hiện tại thoạt nhìn liền cùng còn không đến 30 lý hơn dao không sai biệt lắm tuổi. Lúc này nghe xong Vu Tam Lâm làm lũng chơi trên nói, khổ hạ cười khỏe mắt đuôi lông mày nếp nhăn tất cả đều tụ ở bên nhau. Năm tháng dấu vết hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng dùng sức bắn vu tam lâm một cái đầu băng, treo kẹo nói, hảo ngươi cái tam và tử. Vốn tưởng rằng ngươi trở về là vì xem ta cái này lão nương, không nghĩ tới xem ta cái này lão nương chỉ là nhân tiện, ngươi cưới vợ mới là nhất quan trọng. Này cô dâu mới còn không có vào cửa, ngươi liền tưởng thành như vậy, này về sau vào cửa nhi, ngươi còn không được cưới tức phụ đã quên nương. Vu tam lâm sợ hắn nương thật sự như vậy tưởng, vội vàng bảo đảm, sao có thể an nương. Ngài chính là ta mẹ ruột, sinh ta dưỡng ta nương, ai cũng không thể lướt qua ngài đi nha. Cưới vợ là nhi tử trung thân đại sự, đương nhiên đến cầu nương làm chủ, nương nếu là không đồng ý, nhi tử cũng sẽ không cưỡng cầu. Vũ tam lâm chuyện vừa chuyển, hơi mang thấp thỏm mà nói, nhưng là nương như thế nào sẽ không đồng ý. Nương lại như vậy thiện lương một người, mẫu đơn cô nương chờ nhi tử nhiều năm như vậy, nương nhất định sẽ không xem nàng bạch bạch chờ, nương nhất định cũng không đành lòng nhi tử chịu nỗi khổ tương tư, có phải hay không a nương. Trước 130 Vu Tam Lâm đính hôn. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vu Tam Lâm sắc thật là có thể nói, khổ hạ bị vớt ngông ngựa chụp thật cao hứng. Vốn dĩ nàng cũng sẽ không ngăn trở Vu Tam Lâm, mẫu đơn cô nương này nàng rất thích, trọng tình trọng ý, có nhân tình mùi vị, mới như vậy tiểu nhân tuổi, liền dám một mình tàng đến tiền nhiệm quận thủ Vạn Thanh Phong bên người, độc thân thiệp hiểm chỉ vì báo thù nhà, như vậy một cái có gan có mưu hải tử gả cho Vu Tam Lâm đó là Vu tam lâm phúc. Húng hồ hai người còn có cảm tình cơ sở, ở chỗ tam lâm cái gì đều không có thời điểm, chỉ là bởi vì hắn một câu, mẫu đơn liền thật sự định hạ tâm tới vẫn luôn chờ hắn đến bây giờ, tốt như vậy một cái cô nương không cưới về đến nhà tới, khổ hạ chính là ngốc tử. Lưu Hữu hương ở bên cạnh xem không nhịn xuống phụ cười, được rồi được rồi, lão tam, xem ngươi dọa như vậy, ta nương nào có không đồng ý, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mấy năm nay cùng mẫu đơn cô nương liên hệ. Mẫu đơn cô nương so ngươi nhưng hiếu thuận nhiều. Từ khi ngươi đi rồi, mẫu đơn cô nương thường xuyên nhờ người cấp nhà ta đưa ăn uống xuyên. Ngày thường gì thứ tốt đều hướng nơi này đưa. Trong nhà lao tiểu nhân, nàng cái nào cũng chưa rơi xuống. Ngày lễ ngày tết càng là không thể thiếu. Nhà chúng ta mỗi người đều cùng mẫu đơn cô nương thuộc thật sự. Ngươi nếu là không cưới nàng, chúng ta chính là muốn sinh khí. Lý Hân giao tán đồng. Tốt như vậy cô nương, ngươi dám cô phụ nàng, vậy ngươi liền thật không phải người. Vũ Đại Lâm nói. Ta nương đã sớm nói, chờ ngươi vừa trở về liền làm ngươi cùng mẫu đơn cô nương đính hồn, cũng không thể làm mẫu đơn cô nương uổng công chờ đợi một hồi, ngươi nếu là dám vứt bỏ mẫu đơn cô nương, nương liền đem ngươi trục xuất khỏi gia môn, cho ngươi đi bên ngoài xin cơm đi. Vũ Đại Ni Nữ Nhi, 5 tuổi với tịch nguyệt vô tay nhỏ, chỉ thanh chỉ khí đi theo nói tốt, tam cứu, mẫu đơn gì nhưng hảo. Nàng mỗi năm đều cho ta làm quần áo mới, khả xinh đẹp. Ta còn cùng mẫu đơn gì viết thư, ta thích mẫu đơn gì. Ngươi nếu là không cưới mẫu đơn gì, chờ ta trưởng thành ta cưới. Đáng yêu tiểu hấu tể đồng nôn đồng ngự chọc cười cả gia đình, cũng thả lỏng vu tam lâm tâm tình. Hắn biết mẫu đơn đều là bởi vì hắn mới phí tâm tư lấy lòng bọn họ người một nhà, trở về sau đem mẫu đơn cưới quá môn, hắn nhất định sẽ gấp bội đối nàng hảo. Này vu tam lâm đã có thể tưởng sai rồi, mẫu đơn ngay từ đầu xác thật là vì vu tam lâm, vu tam lâm xa ở kinh thành, nàng đem chính mình coi như vu tam lâm tương lai thê tử. Nàng cho rằng chính mình lín lên giúp hắn chiếu cô trong nhà, mới đối nhà bọn họ mọi chuyện quan tâm. Bất quá ở chung xuống dưới, mẫu đơn phát hiện nhà này người thật sự là quá tốt, liền tính không có vu tam lâm tầng này quan hệ, nàng cũng nguyện ý cùng gia nhân này ở chung. Bọn họ mỗi cái đều là người tốt, phúc hậu người, cùng bọn họ ở chung lên một chút đều không mệt, chỉ cần ngươi thiệt tình đối đãi bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đối với ngươi báo lấy thiệt tình. Khổ hạ bọn họ làm mẫu đơn tìm được rồi ra cảm giác. Này đối với mất đi thân nhân Mâu Đơn tới nói là lớn lao an ủi. Nếu Vu Tam Lâm đã há mồm, khổ hạ cũng không hề chậm trễ, đính hôn sở cần tiền biếu nàng đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ Vu Tam Lâm đã trở lại. Ba tháng mùa xuân hai đông tơ lụa vải dệt, liếm miệng điểm tâm, nhắm rượu thịt, đủ loại vàng bạc phỉ thúy trang sức, kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo từ từ, đơn kim nguyên bảo khổ hạ liền chuẩn bị một cháp, này đó đều là cho Mâu Đơn cô nương của hồi môn, cùng Vu Tam Lâm một chút quan hệ không có. mẫu Đơn không có trực hệ trong nhà không có trưởng đối hỗ trợ trưởng sự, khổ hạ thương tiếc nàng, ở của hồi môn thượng tuyệt đối không thể bạc đãi nàng, tỏ vẻ vu ra đối mẫu đơn coi trọng, làm nàng an tâm gả chồng. khổ hạ còn thỉnh dìa mép quận thủ đương bà mối, tự mình tới cửa cầu hôn. mẫu đơn bên kia chỉ có một thúc bá, là nàng phụ thân cùng cha khác mẹ đệ đệ, khổ hạ không phải quá tin được hắn. tiêu thành quá thân lưu hữu hương cùng lý hân giao đi mẫu đơn kia giúp đỡ bận việc. Riêng mép quận thủ còn gọi chính mình phu nhân qua đi. Hắn phu nhân vẫn luôn ở quê quán thế hắn phụng dưỡng song thân, hiện giờ lao nhân đã qua đời, riêng mép quận thủ liền đem phu nhân cùng hài tử toàn bộ đều nhận được chính mình bên người. Riêng mép quận thủ phu nhân là cái rất hòa thuận người, biết được mẫu đơn không có song thân khỏe mạnh đính hôn thời điểm liền cái chống lưng người đều không có, riêng tử chính mình của hồi môn cầm một bộ phận đi cấp mẫu đơn thêm trang, ở đính hôn mấy ngày trước đây càng là vẫn luôn cùng mẫu đơn ở tại một chỗ, cùng nàng dặn dò các loại đính hôn công việc. Phu nhân họ giang. Giang Thị cùng Mẫu Đơn ở chung mấy ngày, thật là đánh nổi tâm thích đứa nhỏ này. Mẫu Đơn tính tình thuần thiện, tú ngoại tuệ trung, còn tuổi nhỏ liền gặp mất đi thân nhân thống khổ, ẩn nhận thù hận mai phục tại kẻ thù bên người, Như vậy một vị tâm tính cứng cỏi nữ tử, rất dễ dàng liền đạt được Giang Thị hảo cảm. ở cùng nhà mình phu quân thương lượng qua đi, Giang Thị muốn nhận Mẫu Đơn làm con gái nuôi. Như vậy Mẫu Đơn liền có cha mẹ, nhà mẹ để cũng có người chống lưng, đính hôn thời điểm cũng sẽ không xấu hổ không có song thân đang ngồi, thật là không thể tốt hơn lại vừa hỏi mẫu đơn ý kiến, mẫu đơn thụ sủng nhược kinh tiếp nhận rồi giang thị hảo ý, nàng cũng phi thường thích giang thị, nàng tổng cảm thấy giang thị có chút giống nàng nương, sau lại quen thuộc mới biết được, giang thị thế nhưng cùng nàng nương là đồng hương, ở khuê trung thời điểm còn cùng nhau chơi quá, thật sự không thể không cảm thán một tiếng kỳ diệu duyên phận. truyền định ngày tốt, từ khổ hạ làm chứng kiến, mẫu đơn chính thức nhận dìa mép quận thủ cùng giang thị vì cha nuôi mẹ nuôi, ngay sau đó chính là vu tam lâm cùng mẫu đơn đính hôn yến. Hai bên bạn bè thân thích tụ ở một khối vì hai vị người trẻ tuổi đưa lên chúc phúc, tới người không ít, có thể cất chứa 200 người dùng cơm khách vân tới đều không đủ, lại ở bên ngoài chi cái bản. Khổ hạ hiện giờ kết bạn người không cần phải nói, toàn bộ Bắc Sơn huyện liền không có không quen biết nàng, khách vân tới ở Bắc Sơn huyện đã khai hai cái chi nhánh, lại có xích tiệm bánh ngọt cùng tiệm trà sữa cùng với mới vừa hứng khởi tiệm lẩu trải rộng các đầu đường hẻm rác. Càng đừng nói khổ hạ vẫn là cái loại lương nhà giàu. Vu Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm hiện giờ càng là mỗi người tôn kính nông nghiệp lao sư. Mấy năm thời gian đã cũng đủ khổ hạ tốt đẹp hạt giống đi vào nông dân nhóm tầm nhìn, sản xuất lương thực càng là vào không biết bao nhiêu người bụng, nuôi sống vô số ba cánh. Gần hai năm đã không còn có tự nhiên thai họa phát sinh. Mấy năm trước gặp thai họa đám người cũng đã hoang quá mức như tới, khổ hạ loại lương thực đại đại giải quyết bọn họ cạn lương thực vấn đề. Nghe nói mặt trên muốn hủy bỏ cấm tự lệnh. Vừa nghe nói khổ hạ nhi tử muốn đính hôn, thượng tới quan quý tộc. Hạ đến bình dân ba tánh, đều lại đây đưa lên chính mình một phần chúc phúc, lấy biểu đối khổ hạ cảm tạ. Mẫu đơn là thừa linh quận chủ, hiện giờ vẫn là rìa mép quận thủ con gái nuôi, mượn này lôi kéo làm quen người có không ít. Vu Tam Lâm chính mình vẫn là đôn đốc vệ, đây chính là phần nổi tiếng sai sự, ai không biết đốc cha vệ là hoàng đế thân tín. Vu Tam Lâm có thể trở thành trong đó một viên, lại đây định bỡ hắn nhưng có không ít, còn có hắn ở đôn đốc vệ đồng liêu lại đây xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời khách vân tới là kín người hết chỗ. Ở khách vân tới nghiêng góc đối trà lâu, có một vị người mặc lam bảo công tử nhìn khách đến đầy nhà khách vân tới tò mò hỏi, bên kia nhi là địa phương nào? Sao như thế náo nhiệt? Đi theo hắn gã sai vật đi ra ngoài hỏi thăm một phen, trở về bẩm báo nói, hồi công tử, bên kia nhi là một nhà tên là khách vân tới tử lầu, hôm nay cái là chủ gia con thứ ba đính hôn nhật tử, cho nên náo nhiệt phi thường. Lam bảo công tử cây quạt chống cằm, làm suy tư trạng, khách vân tới. Tên này nghe tới hảo sinh quân hai. Hán cây quạt nhẹ nhàng đánh một chút tay trái trưởng, bừng tình nói, ta nhớ ra rồi, chúng ta ở Nam Lĩnh huyện cũng gặp qua một nhà kêu khách vân tới tiểu lầu. Chẳng lẽ bọn họ là một nhà? Trước 131 kỳ quái Lam Bảo Công Tử, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lam Bảo Công Tử trong nhà là kinh thương, sinh ý làm còn không nhỏ, đơn chỉ nói tiểu lầu tiệm cơm cũng đã chạy đến trong kinh, càng đừng nói nhà bọn họ còn đề cập tới rồi ăn, mặc, ở đi lại các phương diện sản nghiệp chỉ là không nghĩ tới này khách vân tới chỉ là trong nhà con thứ ba đính hôn cứ như vậy náo nhiệt nhà hắn sinh ý nên có bao nhiêu hảo kết bạn nhân mạch phải có nhiều quảng Lam bảo công tử đối này khách vân tới dâng lên một tia tò mò chi tâm nhưng hắn này tam tiến đến bắc sơn huyện chỉ là đi ngang qua hắn còn có chuyện quan trọng trong người không thể nhiều làm dừng lại chỉ chờ lần sau có cơ hội lại đi khách vân tới dò hỏi một vài uống tiến cuối cùng một hớp nước trà. Ném xuống tiền trà lam bảo công tử liền lánh gã sai vặt rời đi, từ khách vân tới trước cửa đi ngang qua thời điểm, nghỉ chân hướng bên trong nhìn xung quanh hai mắt, nhìn thấy bên trong hỉ khí dương dương không khí hiểu ý cười, lúc này mới xoay người rời đi. Đại cứu! Đại cứu! ngại nãi kêu người đi kính rượu. Nho nhỏ chỉ với tịch Nguyệt An mặc một thân hoa siêu y dì, hai cái song nhà búi tóc, ỉ vào thân hình nhỏ xinh linh hoạt ở trong đám người xuyên qua, từ trong đám người thấy đại cứu vội vàng xông lên đi kêu người. Nhưng là người quá nhiều, với tịch nguyệt vóc dáng quá tiểu, trốn cá nhân công phu đã không thấy tâm hơi đại cứu bóng người. Với tịch nguyệt từ trong đám người tệ tới cửa, tả hữu nhìn xung quanh một phen, chỉ thanh trí khí hô vài tiếng, đại cứu, đại cứu. Ngay sau đó liền cảm giác chính mình cả người bay lên không, nàng quay đầu nhìn lại, đại cứu chính giơ nàng dưới nách cấp bưng thức ăn điếm tiểu nhị nhường đường. Cô bé tử sao chính mình một người chạy nơi này tới, tìm đại cứu làm gì? Với tịch nguyệt rất là hoang mang. Nàng quay đầu nhìn nhìn phía sau, lại quay đầu lại nhìn đại cứu, tiểu bằng hữu một đầu dấu chấm hỏi, đại cứu chạy thật nhanh nha. Khi nào đến nàng phía sau đi nàng cũng không biết. Hắc hắc hắc hắc đại cứu ngươi chạy thật là nhanh. Lập tức liền tới đây. Với tịch nguyệt ôm đại cứu nói ra chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Lúc này đến phiên vu đại lâm hoang mang. Nhưng tiểu hài từ sau, luôn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, vu đại lâm cũng không để trong lòng nhi, ôm với tịch nguyệt trở về kính rượu. Đính hôn yến sau khi kết thúc, Vu Tam Lâm đãi không đến 10 ngày liền đi rồi. Hắn lần này trở về là đem mấy năm nay tích cóp sở hưu thăm người thân giả đều đặt ở cùng nhau dùng. Hắn vốn định nghỉ ngơi một tháng, nhưng phía trên bỗng nhiên tới tin tức có khẩn cấp nhiệm vụ, yêu cầu nhân thủ, làm hắn chạy nhanh trở về. Vu Tam Lâm không thể không nghe theo mặt trên chỉ huy. Trước khi đi đại gia hỏa không tha tất nhiên là không cần để. Vu Tam Lâm đi rồi không bao lâu, kỳ thi mùa thu liền bắt đầu. Kỳ thi mùa thu vẫn như cũ ở Bắc Sơn huyện cử hành. Bắc Sơn huyện nói là huyện, nhưng đã tương đương với hiện đại thị cấp khu, toàn bộ thừa linh quận chính là tỉnh, Bắc Sơn huyện có thể nói là thừa linh quận tỉnh lỵ. Nếu Vu Tài thi hương có thể quá, kế tiếp thi hội sẽ đi kinh thành. Vì ngày này, Vu Tài đã chuẩn bị 5 năm. Này 5 năm hắn thức đêm khổ độc, khêu đèn đánh đêm, nửa phần cũng không dám chậm trễ. Đi theo Vu Văn Nguyên bên người dốc lòng học tập, ngẫu nhiên sẽ đi huyện học cùng mặt khác các học sinh tham thảo học vấn. Tăng trưởng chính mình tầm mắt. Vũ Văn Nguyên học vẫn ở chỗ mới xem ra đã rất cao, ở huyện học học nhưng không bằng Vũ Văn Nguyên giáo. Ở chỗ mới trở thành tú tài về sau, liền có thể tiến vào huyện học đọc sách, Vũ tài vẫn luôn ở Văn Nguyên học đường, chính là bởi vì luyến tiếc Vũ Văn Nguyên. Năm năm khắc khổ dụng công, dụng công kết quả như thế nào, chờ thi hương kết thúc tự nhiên thấy rốt cuộc. Vũ Tam Lâm lần này không khăn trương, theo tuổi tăng trưởng, hắn tâm tính cũng trầm ổn xuống dưới. Hắn xem thực hay, lần này thi hương bất quá vậy lần sau Chỉ cần hắn nỗ lực học tập đi xuống, tổng hội có một lần có thể quá. Hơn nữa Vu tài rất có tự tin, như vậy nhiều trong nhà điều kiện so ra kém người của hắn, đều ở nỗ lực đọc sách, đều khảo quá thi hương, nhà hắn điều kiện tốt như vậy, không cần vì sinh kế phát sầu, thịt cá ăn, lang la tơ lũa ăn mặc, bên người còn có Vu văn nguyên như vậy một cái lao sư dạy dỗ, còn có cơ trí nãi nãi ảnh hưởng hắn, hắn không có lý do gì khảo bất quá. Người trong nhà đều rất xem trọng Vu tài, Đứa nhỏ này vất vả bọn họ xem ở trong mắt, có thể khảo quá thi hương hoàn toàn không cảm thấy ngoài y muốn liền tính hắn thi rớt, người nhà cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, bọn họ sẽ không cấp hải tử áp lực quá lớn. Vũ tài không cần trương, trong nhà người cũng không cần trương, có một người so với bọn hắn tất cả mọi người khẳng trương. Người này chính là cái kia ở viện thí kết thúc, ra cửa liền cấp vu tài đạp một cái ngã sốc doán ngọc hoàng. Tiểu tử này vẫn là khi còn nhỏ kia hôn không tiếc đức hạnh, không sợ trời không sợ đất. Tiêu ngạo cuối tràn ngập cả người, liền sợ ai không biết hắn là cái hôn thế tiểu ma vương. May mắn hắn lao cha doán minh chi quản giáo nghiêm, bằng không đứa nhỏ này đã sớm leo lên nóc nhà lật nói. Hắn so vu tài đại một tuổi, cùng vu ra là không đánh không có nhau, ở lần đó bị khổ hạ bên đường bái quần đánh thí, cổ lúc sau, liền cùng khổ hạ kết hạ gắn bó keo sơn. Sau lại càng là bởi vì khổ hạ tay nghề gắt gao cuốn lên khổ hạ, cả ngày hận không thể cắm rễ ở chỗ ra, đối khổ hạ hết sức lấy lòng khả năng sự liên vị có thể nhiều hôn thượng một ngụm ăn ngon. Hắn Lao Cha cũng muốn ăn, nhưng hắn Lao Cha kéo không dưới cái này mặt, Doan Ngọc Hoàng liền không chỗ nào cố kỵ dù sao hắn là tiểu hải tử, vì miếng ăn làm nũng như thế nào lạc. Loại này thói quen vẫn luôn bảo trì tới rồi hiện tại, ngay cả hắn Lao Cha đều không có gặp qua doãn Ngọc Hoàng rất đại cái tiểu tử biểu môi bán manh chơi xấu bộ dáng. Khổ hạ liền nhìn đến, vẫn là mỗi ngày. doãn Ngọc Hoàng người này ra mặt đã hậu đến trình độ nhất định, Doan Minh chi nhìn đều cảm thấy phạm sầu Con nhà người ta tuổi này đều đã cưới vợ sinh con, hắn này không bất lo nhi tử nhưng khét ngược, còn ở vì có thể ăn nhiều thượng một cái nồi bao thịt cùng hắn cha chơi xấu. Vì khích lệ hắn đọc sách, Doãn Minh Chi suy nghĩ không ít chủ ý, lại là cưỡng bức, lại là lợi dụ, hống khuyên làm Doãn Ngọc Hoàng tới tham gia thi hương. Nay trong đó không thể thiếu khổ hạ công lao, không có gì so mị thực dụ hoặc này nhất chiêu càng tốt dùng. Nàng đáp ứng Doãn Ngọc Hoàng, chỉ cần hắn đi thi hương, mặc kệ quá không quá. Khổ hạ đều cho hắn làm một con chuyên trúc dê nướng nguyên con. Doãn Ngọc Hoàng vừa nghe, nhặc một nhảy ba thước cao. Dê nướng nguyên con chính là cái thứ tốt, nhưng bởi vì làm bước đi thật sự là quá phiền toái, Khổ hạ chỉ có ở ăn tết thời điểm mới có thể động một lần tay, khách vân tới cũng có dê nướng nguyên con món này, nhưng là Doãn Ngọc Hoàng cảm thấy đều không có Khổ hạ làm ăn ngon. Khổ hạ ưng thuận như vậy một cái hứa hẹn, so vương gia lão cha nói khảo quá liền cấp một vạn lượng bạc trắng, hoàng đế đại bá nói hoàng kim vạn lượng đều phải làm hắn tâm động. Khổ hạ còn nói, chỉ cần vu tài cùng Doãn Ngọc Hoàng có trong đó một người khảo quá, liền thân thủ làm thượng một hồi ảnh gia đình. Ảnh gia đình là khổ hạ căn cứ mạn hán toàn tịch 108 nói đồ ăn cải tiến áp xúc lại đây 56 nói. Thế giới này không có mãn, cũng không có hán, nói người khác cũng không hiểu là có ý tứ gì. Hơn nữa mạn hán toàn tịch chung có rất nhiều đồ ăn tay nghề đã thất truyền, khổ hạ phí không ít tâm tư mới đại khái hoàn nguyên trong đó vài đạo, muốn có đủ, khổ hạ cũng không cái kia năng lực. Bầu trời phi, ngầm chạy, trong nước du, thảo lớn lên, phàm là có thể vào miệng khổ hạ đều cân nhắc một lần, mới thấu ra như vậy một bản ảnh gia đình. Ảnh gia đình chỉ có trọng đại ngày hội, hoặc là người một nhà tề tụ khổ hạ mới có thể chuẩn bị, quang tiếp liệu phải thật nhiều thiên thời gian, càng đừng nói làm ra tới. Bởi vậy có thể được đến khổ hạ hứa hẹn, Doãn Ngọc Hoàng mới có thể như vậy hư phấn. Hắn đôi chính mình không có gì tin tưởng, có thể tới tham gia thi hương hắn đều cảm thấy chính mình là không châu bắt chó đi cày cho nên đem có thể ăn đến ảnh gia đình hy vọng đều đặt ở vu tài trên người chỉ cần vu tài có thể khảo quá hắn không chỉ có có dê nướng nguyên con còn có ảnh gia đình có thể ăn chỉ là ngấm lại doãn ngọc hoàng chảy nước rãi cũng đã để lại nhị thước doãn ngọc hoàng nhất thường làm chuyện này chính là đốc thúc vu tài học tập tiến tới lấy ra một bộ vu tài cha bộ dáng vì có thể ăn tốt nhất ăn huynh đệ tình nghĩa a đó là cái gì ở doãn ngọc hoàng thành hà chảy nước rãi thi hương bắt đầu rồi Trường 132 Đại Cẩu doãn Ngọc Hoàng Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trường. Trường thi ở Bắc Sơn huyện Đông Nam giáp riêng thành lập trường thi. Khảo thí chia làm tam tràng, mỗi tràng 3 ngày. Thí sinh yêu cầu trước tiên 1 ngày đi vào. Đã từng có khảo thí kinh nghiệm, khổ hạ bọn họ vì với bạch chuẩn bị đủ mấy ngày nay cần thiết độ dùng sinh hoạt. Trường thi thực nghiêm khắc, thí sinh tiến vào đến đơn người khảo lều lúc sau liền không cho phép ra tới ăn uống, tiêu tiểu, ngủ đều ở cùng gian trong căn nhà nhỏ, môn sẽ bị chuyên môn nhân viên khóa lại, thẳng đến khảo thí sau khi chấm dứt mới bị cho phép ra tới. Đi vào khảo lều sau, Vu Tài tùy ý đánh giá vài lần, trong căn nhà nhỏ thập phần hẹp hòi, còn không có hắn phòng một nửa lớn nhỏ, chỉ có trên dưới hai khối tấm ván gỗ, mặt trên tấm ván gỗ coi như cái bàn, phía dưới tấm ván gỗ coi như ghế dựa, buổi tối ngủ thời điểm liền đem hai khối tấm ván gỗ xác nhập đến cùng nhau coi như giường. Khảo lều góc còn bãi một chậu than hỏa một cái ngọn nến, dùng cho thí sinh sưởi ấm cùng nấu cơm sử dụng. Ở chỗ này nhưng không có người chiếu cố bọn họ, muốn ăn cơm chỉ có thể chính mình giải quyết. Vu tài trang bị mang thực đầy đủ hết, nồi chén đũa tử nguyên liệu nấu ăn gia vị cái gì cần có đều có. Hắn nương cho hắn chuẩn bị chính là phương tiện thực phẩm, sở hữu đồ vật tất cả đều phối hợp hảo, hắn muốn ăn thời điểm chỉ cần phóng tới trong nồi thủy nấu một chút liền hảo. Có thể là thiên phú vấn đề, hắn kỹ năng điểm đều điểm đến đọc sách thượng, đối với chủ nghệ là rốt đặc cán mai. Khi còn nhỏ, hắn tưởng giúp nương cùng thí muội. Kết quả ở liền tạc hai lần phòng bếp về sau, đã bị hắn nương lệnh cưỡng chế về sau không chuẩn lại tiến phòng bếp. Rõ ràng con mẹ nó tay nghề không tồi tới. Khách vân tới trưởng ngung sư phó bị bệnh, hắn nương còn thế thân trưởng ngung sư phó thiêu một đoạn thời gian đồ ăn. Các khách nhân còn khen trưởng ngung sư phó tay nghề so trước kia hảo. Ngày hôm sau khảo thí bắt đầu, sớm vu tài liền dậy, cho chính mình nấu thượng một chén nóng hầm hợp gạo trăng cháo, đem ức gà thịt làm trà bông giải tiến gạo trăng cháo tới thượng một chén thơm ngọt ngon miệng, lại xứng với nửa viên hột vịt muối một đốn đơn giản lại chắc bụng bữa sáng liền xong việc nhi. Một cái buổi sáng, Vu Tài đều là tinh thần no đủ, viết khởi đề thi tới không chút nào cố sức, hạ bút như có thần trợ. Chờ đến giữa trưa, Vu Tài ăn hơi phong phú một ít. Ở trong nồi thêm hảo thủy sau, lấy ra một khối vương vức, đỏ rực nước cốt lẩu ném vào trong nồi. Cái nồi này nước cốt là dùng như cốt, heo cốt cùng gà cốt làm đế, tăng thêm các loại ớt tay, ma ớt, vỏ quế, hương diệp. Thì là từ từ hương liệu cùng chung dược liệu ngao chế hai ngày hai đêm mới thành, phóng tới trong nồi một bị nóng, cay rắt tiên hương, khí vị phiêu đầy toàn bộ trường thi, thèm mặt khác chỉ có thể liền nước gấm gặm làm bánh bao các thí sinh thẳng nuốt nước miếng. Các thí sinh nhìn trong tay làm bánh bao, tức khác cảm thấy này khô khô ba ba đồ vật một chút đều không thơm. Giám thị giám khảo tomo mò, lần đầu ở trường thi thượng người được như vậy hương hương vị, tìm hương vị tìm được vu tại khảo lều, từ dùng để giám thị cửa sổ nhỏ hộ nhìn lên chỉ thấy Vu Tài đang dùng trúc đuôi từ đặt tại bếp lò thượng quay cuồng không ngừng một nồi tươi sáng hồng canh hướng ra vớt rau xanh ăn nóng hầm hập khí không ngừng hướng ra mạo An Vu Tài tê tê ha ha mồ hôi đầy đầu xem giám thị quan nước miếng thẳng nuốt thật không thể đi vào nếm thử cái gì mùi vị Nay không phải khách vân tới mới vừa đẩy ra tân đồ ăn cái lẩu sao cư nhiên còn có thể đưa tới trường thi tới ăn Vu Tài quay đầu thấy giám khảo một đôi khát vọng híp mắt đôi mắt khách khí hướng hắn nhường nhường chít đũa đại nhân muốn hay không tới điểm nhi khách vân tới cái lẩu chính tông khách vân bỏ ra phẩm nước cốt lẩu có thể ngoài ra còn thêm nga, sở hữu khách vân tới môn cửa hàng đều có tiêu thụ hoang nên mua sắm vu tài còn không quên nhân tiện cho chính mình ra làm một đợt tuyên truyền khiếp mắt mắt giám thị quan làm bộ đứng đắn thanh thanh giọng nói khụ khụ còn thỉnh vị này thí sinh đoan chính thái độ sau đó dùng sức chịu chịu cái mũi xoay người đi rồi giữa trưa vu tài ăn thừa canh buổi tối nhiệt nhiệt phao bánh nướng lớn ăn sắp ngủ phía trước Vũ Tài hướng thùng phân giải một tầng tùng hương, này hương liệu trộn lẫn vài loại hương vị đại hương, hoàn mỹ đem thùng phân tang vật cấp che lại. Sau đó Vu Tài nằm ở cố ý dùng hương khí hương quá gối đầu cùng chăn thượng mị mị ngủ mở giấc. ở những người khác lăn lộn một ngày, đã xuất hiện tinh thần hệ vài trạng thái thời điểm, Vũ Tài trạng thái vẫn như cũ thực hảo. Chờ cửu thiên thi hương một kết thúc, không ít người là bị nâng đi ra ngoài, liền Vu Tài cũng đã giảm bớt không ít tiểu tay mải, tinh thần mười phần đi ra trường thi. Nửa điểm nhi không giống ở khảo lều bị cha tấn hình dáng Đưa tới không ít người chú mục Khổ hạ lên cả nhà ở bên ngoài chờ Vũ Tài Liền nhà bọn họ người nhiều nhất vu Tài vừa ra khỏi cửa liền Thấy chính mình người trong nhà Nhưng hắn lòng có sợ cảm Đột nhiên quay đầu lại hướng trường thi nhìn lại Ánh mắt khắp nơi nhìn quét một vòng Chỉ nhìn thấy quan chủ khảo vội vàng túi đầu vu Tài nghi hoặc nhữ nhữ mày Không biết là có ý tứ gì Vừa mới hắn cảm giác được có người đang xem hắn Chẳng lẽ là này quan chủ khảo Quan chủ khảo sẽ không cho rằng hắn là ở gian lận đi. Nếu người này không có nói rõ, vũ tải không đi nghĩ nhiều, có hay không gian lận chính hắn trong lòng nhất rõ ràng, hắn người này nhất thống hận gian lận người. Thi đậu thi không đậu đều là chính mình mới có thể, thi không đậu cũng chỉ có thể nói là chính mình học vẫn cùng vận khí không đủ, nhưng người nếu là gian lận thi đậu, cũng chỉ có thể nói người người này không được. Thi không đậu không phải nhất mất mặt, gian lận mới là nhất mất mặt. Vũ văn nguyên chính là bởi vì có người gian lận đoạt hắn văn trường. Lúc này mới bảng thượng vô danh, vu tại sao có thể làm như vậy tiểu nhân. Lại đợi trong chốc lát, Doan Ngọc Hoàng cũng từ bên trong ra tới. Doan Ngọc Hoàng vừa ra tới mặc kệ ở bên cạnh nhón chân mong chờ lao cha, trước chạy về phía khổ hạ, đứa nhỏ này rõ ràng đầy người phú quý khí, mặc quần áo đều hoa hoẹ loẹ loẹt không hảo hảo xuyên, cố tình vừa nhìn thấy khổ hạ tựa như cái đôi to cẩu, với nãi nãi, với nãi nãi, ta dê nướng nguyên con đâu. Khổ hạ không đợi hiếm lạ đủ chính mình tôn tử. Doãn Ngọc Hoàng liền chạy tới đem Vu Tài tệ đến một bên nhi đi, chính mình bá chiếm hắn vị trí. Vu Tài hơi giật mình đứng ở một bên nhi tử trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không biết chính mình mới là vai én tôn tử, vẫn là Doãn Ngọc Hoàng đúng rồi. Khổ hạ ghét bỏ một trưởng đẩy ra Doãn Ngọc Hoàng đại mặt tránh ra, đừng liếm ngươi đại mặt đi phía trước thấu. Đồ vật ta cho ngươi cùng Vu Tài chuẩn bị giống nhau như lúc, như thế nào ngươi liền như vậy sú. Ngươi ở bên trong chơi phân. Vu lại Dương, ngài đừng nói như vậy gây tầm a. Ngài cho ta chuẩn bị đồ vật ta giống nhau cũng chưa dư lại. Doãn Ngọc Hoàng lấy chính hắn trên người con tay lại triển lãm cấp khổ hạ xem, ngài xem. Đồ vật ta một chút không dư lại, toàn ăn. Đến nỗi cái kia phấn trạng đồ vật cùng hương sặc người bố Doãn Ngọc Hoàng xem cũng chưa xem một cái, chỉ lo những cái đó ăn ngon đồ vật. Khổ hạ đầy mặt ghét bỏ, rất thông minh một toa quang trường cái ăn nội tâm. Người chạy nhanh ly ta xa một chút, về nhà tắm gội, bảng không dê nướng nguyên con liền không cho người ăn. Doãn Ngọc Hoàng bị ghét bỏ. Một chút đều không ngại, ngược lại cao hứng thực, đến là Ta đây liền đi tẩy Dê nướng nguyên con nhưng đến cho ta liều chữ A Có dê nướng nguyên con ăn A nay con khổ sở cái cái gì Chỉ cần có dê nướng nguyên con ăn Làm hắn làm cái gì hắn đều cao hứng Hiện tại liền chờ đợi Vu tải có thể thi đậu cử nhân Như vậy hắn là có thể có ảnh gia đình ăn Vu tải không tưởng nhiều như vậy Hắn chỉ biết thi xong một thân nhẹ nhàng Hắn nhiệm vụ tạm thời hoàn thành Hắn có thể ngắn ngủi nhẹ nhàng mấy ngày Mấy năm nay chính là đem hắn cấp mệt muốn chết rồi. Không nỗ lực không thể được, quốc gia tình thế hảo đi lên, đọc sách người càng ngày càng nhiều, so với hắn thiên phú người tốt đều ở khắc khổ dụng công, hắn dựa vào cái gì không nỗ lực. Vu tài lựa chọn thả lỏng địa điểm rất kỳ quái, hắn tưởng đi trước mại mãi mộ địa đãi mấy ngày. chương 133 khổ hạ mộ địa, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Mộ địa chính là cái hảo địa phương. Nơi này biên nhi loại đủ loại kiểu dáng ứng quý rau dưa củ quả, hiện tại còn đúng là 8 tháng, lập tức liền phải thu thập thu, bên trong cây nông nghiệp tất cả đều thành thủ. Mặc kệ là mới mẻ rau xanh, vẫn là biến hoàng hoa màu, lại hoặc là đã nở rộ hoa cỏ, đều ở bên trong chiếm cứ một vị trí nhỏ. Mộ địa chính là mấy năm phía trước ở khổ hạm nhận thầu quả dưới chân núi mặt đảo ra đại mộ. Nay toa bị hoàng đế doan ngạn chi dọn trống không cái gì đều không dư thừa đại mộ. Ngạnh sinh sinh bị khổ hạ đổi thành một cái cây nông nghiệp gieo trồng căn cứ, vừa tiến vào đến nơi đây là có thể cảm giác được bên trong tràn ngập cây nông nghiệp hương thơm. Có thể nói, chỉ cần có mộ địa nơi tay, liền rốt cuộc không đói chết. Món chính cùng thức ăn đều có thể ở chỗ này gom đủ. Nhan hạ thời điểm tới nơi này nghỉ ngơi một đại, khát đói bụng, tùy tiện trích điểm nhi rau dừa trái cây đỡ đói, mệt mỏi tràn lan thượng một trường chiếu nằm ở cửa sổ ở mái nhà hạ phơi nắng, thích ý văn phần. Bất quá khổ hạ vốn là tính toán nhận thầu này phiến tiểu sân núi loại cây ăn quả. Hiện tại đào gia đại mộ, cây ăn quả là loại không được. Ở mộ địa trường cây ăn quả chịu hạn, chỉ có thể loại mặt khác không giải cao vóc cây nông nghiệp. Ở bên ngoài cũng không có cách nào loại, chờ cây ăn quả cắm dễ lớn lên ở ngầm khả năng sẽ đem mộ đỉnh tê sụp. Ở chỗ này biên dưỡng hoa quả thực là nhất tuyệt. Này đó tiểu quý tiểu gia hỏa nhi chịu không nổi một chút gió thổi mưa xối hơi chút ác liệt một chút thời tiết liền phải đem chúng nó cảnh khô đánh gãy. Môi sống không hảo liền mầm đều phát không được, hầu hạ chúng nó cần thiết muốn cẩn thận. Ban đầu trồng hoa thời điểm không có như vậy mộ, khổ hạ đành phải chính mình đem này đó hoa chuyển đến dọn đi. Hiện tại cảm giác, cái này mộ có thể che mưa trắng gió, lại có thể thông gió, lại có thể phơi nắng. Nàng tìm kiếm người giỏi tay nghề đem mộ phía trên khai rất nhiều cái cửa sổ lớn tử, có thể thực tốt khống chế độ ấm cùng với ánh nắng chiếu xạ hoàn mỹ giải quyết qua lại khuôn vắc vấn đề. Đại mộ diện tích có 2.000 nhiều mẫu. Cây nông nghiệp ở chỗ này loại chính là thật không ít, ngay cả mùa đông ở Hỏa Long dưới sự trợ giúp cũng đồng dạng có thể gieo trồng, tương đương với 200 năm trước tổ tiên cấp khổ hạ để lại một cái tất cả đều là tài phú liều lớn. Khổ hạ này viên gieo trồng tâm đại đại được đến thỏa mãn, phía trước rất nhiều đồ vật ngại với thổ địa điều kiện hạn chế, không có cách nào gieo trồng, hiện tại có như vậy một cái đông ấm hạ lạnh hảo địa phương, khổ hạ những cái đó kỳ tư diệu tưởng đều có thể ở chỗ này được đến phát huy hơn nữa này mộ cũng cho khổ hạ một cái thực tốt tận ấp, loại lương thực là yêu cầu xem thổ chất bắc sơn huyện tiên bắc thổ địa tương đối khô hạn khổ hạ thử qua loại dâu tây kết quả phát hiện mọc tương so lên cũng không phải đặc biệt hảo có lẽ là nàng yêu cầu quá cao người khác gieo trồng căn bản là loại không sống khổ hạ có tiểu phúc bảo mới có thể làm dâu tây kết quả nhưng quả tử không lớn cũng không đủ hồng khổ hạ không phải thực vừa lòng nhưng ở cái này lại mộ khổ hạ đem mộ gạch cấp sốc lên lộ ra phía dưới thổ nhưỡng Sau đó trộm đem trong không gian cất dấu phân hóa học giải đi vào dưỡng vì mà, dù sao cái này đại mộ nàng định đoạn, nàng không cho phép người tiến vào tuyệt đối sẽ không có người tới. Người nào cũng không biết khổ hạ đối này khối địa động cái gì tay chân, nàng cần phải làm là đem nàng mang đến dâu tây loại mầm đào tạo thích hướng này phiến thổ địa hoàn cảnh. Như vậy một chút một chút bồi dưỡng dâu tây manh mối lại chịu độ. Chúng nó thích đứng ở hiện đại thời điểm phân hóa học sinh trưởng hoàn cảnh, thích hướng chuyên môn vì dâu tây bồi dưỡng thổ hoàn cảnh. Ở như vậy một cái không có bất luận kẻ nào công phân hóa học thổ địa thượng, còn phi thường rét lạnh thời tiết, dâu tây đương nhiên sinh trưởng không đứng dậy. Mặt khác sinh trưởng trạng hướng bất lương cây nông nghiệp đồng dạng như thế đối đãi. Mộ sở hữu không gian đều không có bị khổ hạ bưng tha, ngay cả trên tường nàng đều làm thợ thủ công được khả mấy bài chậu hoa, tài đầy bỏ mạn cây nông nghiệp. Đậu que, dưa chuột dài quá mãn tưởng, nguyên lai mộ trên tường là vật bồi táng, là bích họa, hiện tại những cái đó vật bồi táng đã hết thảy bị hoàng thượng lấy mất. Bánh họa cũng đã sớm bị đầu que cùng dưa chuột dây đẳng cấp che đậy kín mít, chỉ từ ngẫu nhiên lộ ra khe hở chung còn có thể nhìn thấy mấy trăm năm trước lưu lại màu sắc rực rỡ. Ngay từ đầu còn có người nghi ngờ ở mộ sao có thể loại hoa màu, khổ hạ liền dùng thực tế hành động nói cho bọn họ, nàng chẳng những có thể, lại còn có loại phi thường hảo. Ở khổ hạ thế giới có không ít trồng trọt nông dân bá bá dọn đến trong thành về sau không thích hướng hoàn cảnh, ở chính mình ra cửa sổ thượng loại tỏi, hành, cà chua chờ Này đó cơm nhà cái gì cần có đều có. Bọn họ không phải cũng là ở một cái chậu hoa nhỏ liền trồng ra, càng có người ở chính mình ra mái nhà trên sân thượng trồng rau. Trên sân thượng còn không có thổ, nông dân bá ba không phải làm theo nghị cách giải quyết, chậm rãi đem cây nông nghiệp loại đi lên. Không có gì có thể ngăn cản một người muốn trồng trọt tâm. Càng đừng nói khổ hạ này vẫn là một cái đại mộ, trồng trọt quả thực không cần quá phương tiện. Vì phong ngừa về sau nước mưa quá lớn dẫn tới mặt đất tầm ướp lại hoặc là rót nước vào tới đem mộ địa cấp tiêm, khổ hạ thiết kế không ít cống thoát nước, gạch nàng cũng không có toàn bộ xóa sạch, mà là áp dụng trên mặt đất gạch mặt trên một lần nữa tái thổ phương thức, tới làm này đó hoa mầu có một cái làm ướt thích hợp sinh tồn thổ nhưỡng. nhưng đừng tưởng rằng ở mộ ngõ này đó cây nông nghiệp đơn giản, vừa mới bắt đầu thời điểm ở mộ bên trong tải cái gì đều không sống, mộ chủ nhân vì phòng ngửa có người trộm mộ, mộ bên trong độc khí loại đồ vật này là không thiếu được, còn có phòng trộm cơ quan, bên trong có độc trùng. Đem lạch đào khai thời điểm, phía dưới càng là có không ít sâu, quang đánh này đó sâu, đem trùng trứng thu thập sạch sẽ, khổ hạ liền dùng hơn một tháng thời gian. Sau lại lại cấp mộ địa cải tạo, càng là lăn lộn một năm lâu, lúc này mới tính làm cây nông nghiệp ở bên trong gieo trồng thành công. Không cần luôn muốn được chưa, hành cùng không được, dù sao cũng phải thử một lần. vu tài hiện tại chính là cái này tâm thái, hắn đang đứng ở một cây đại thụ trước do dự rốt cuộc muốn hay không bỏ lên trên đi. Sự tình là cái dạng này. Vũ Tài buổi tối thật vất vả từ Doãn ngọc hoảng cái này hộ thực chó con thuộc hạ đoạt một khối nướng chân dê ăn, hắn liền ra tới tiêu thực, đi vào mộ địa hắn không có đi vào trước, mà là ở bên ngoài cách đó không xa một cây trên đại thụ dựa thượng trong chốc lát. Hôm nay thời tiết thực hảo, ban đêm không trung vẩy mực dường như, lóa mắt đầy sao treo đầy trời, ngẩn đầu nhìn lại, ngân hà sáng lạn vô cùng, một vòng trăng rằm tản ra ôn nhu quang treo ở một bên cùng đầy sao làm bạn. Vũ Tài ngồi dưới đất, phía sau lưng dựa thân cây. Nhìn trong chốc lát cảm thấy mệt mỏi, hắn đứng dậy tính toán đi vào mộ địa, hôm nay hắn cố ý mang theo chiếu lại đây, muốn ở chỗ này ngủ. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì nhìn không chung xem lâu lắm hoa mắt, hắn như thế nào cảm giác mộ địa bên cạnh có cái gì ở động. Hắn xoa xoa đôi mắt, tập trung nhìn vào. Thật đúng là có cái gì ở động, xem hình dạng vẫn là cá nhân hình. Vu Tài ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình bên cạnh này cây, hắn thân thủ không có hắn ca Vu đức linh hoạt, từ nhỏ leo cây không thiếu ngã xuống. Vì không cho hắn này cái đầu quăng ngã hư, mãi mãi liền không cho hắn leo cây. Thật nhiều năm không bỏ quá thụ, hắn thật đúng là không tự tin, vũ tài trà sát bàn tay, chạm cao, xem xa, lại do dự kia người nên đi rồi. Hành cùng không được dù sao cũng phải thử xem. Vu tài ôm thân cây một chút vụng về hướng lên trên cỏ, như là cái koala. Cũng may hắn có hàng năm rèn luyện thân thể, thể lực còn hành, thuận lợi bò tới rồi trên cây. Vu tài gắt gao ôm thân cây chiều mộ địa phương hướng xem, này vừa thấy không quan trọng thơi kém đem hắn sợ tới mức một cái té ngã tải đến dưới tàng tây Sáng ngời ánh trăng làm vu tải thấy được rõ ràng, bên kia đang ở mấp máy hình người, thế nhưng là cái thân xuyên bạch thí hề, tóc dài phiêu phiêu nữ quỷ. chương 464 gà hoa mẫu thân, 36. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. An hoa sốt ruột sắp bốc khói Ngu xuẩn, mau giúp ta tìm xem. Loại tình huống này ta nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống kiểm tra chung. Tích, xét thấy buồn thế giới có dị thường lực lượng, hệ thống thương thành riêng ký chủ giải phong thần quái bản khối, còn thỉnh ký chủ xét sử dụng. 857 máy móc gâm vừa mới rơi xuống. Chỉ thấy vốn đang ở cùng an đồng cuốn quanh không thôi màu đen xương mù lập tức hướng an hoa vọt tới. Tốc độ kỳ mau vô cùng, trong nháy mắt, màu đen xương mù cũng đã đem an hoa toàn bộ bao phủ ở bên trong. An hoa còn không kịp phản ứng, trong tầm mắt cũng đã là tối mờ mịt một mảnh cũng cảm giác kia màu đen xương mù đang ở không ngừng hướng nàng trong thân thể toàn ý đồ cùng nàng tranh đoạt thân thể quyền khống chế. An Hoa là bị hệ thống thả xuống đến thế giới này, thân thể này cùng nàng vô cùng phù hợp, càng có hệ thống đem nàng cùng thân thể chặt chẽ tỏa định ở bên nhau, không đợi nhiệm vụ hoàn thành nàng tự động thoát ly thế giới này, nàng là căn bản sẽ không từ thân thể này rời đi. Cho nên mặc mà kệ màu đen xương mù lại nghĩ như thế nào muốn xâm chiếm thân thể của nàng đều không làm nên chuyện gì, An Hoa vẫn là chặt chẽ nắm giữ thân thể này quyền khống chế. Màu đen xương mù bắt đầu không kiên nhẫn lên, công kích rõ ràng táo bạo rất nhiều. Một chút lại một chút ý đồ phá hư An Hoa thân thể, muốn đem An Hoa đưa vào chỗ chết, làm An Hoa linh hồn xuất khiếu. Này màu đen xương mù làm An Hoa cảm giác chính mình đầu góc bắt đầu choáng vắng lên, nhanh nhẹn tư duy bắt đầu đình trệ, thân thể cũng bắt đầu cứng đờ, không hề nhúc nhích, mắt thấy nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, linh hồn của nàng thoát ly thân thể là chuyện sớm hay muộn. An Hoa có tâm phản kháng, nhưng căn bản ngăn cản không được màu đen xương mù công kích. 857 đúng lúc này khởi động phòng ngự cơ chế. Tích, ký chủ nhân thân an toàn đã chịu uy hiếp, phòng ngự cơ chế khởi động. Tích. màu đen xương mù từ bỏ công kích An Đồng về sau, An Đồng liền chậm rãi tỉnh táo lại, hắn vừa mở mắt ra liền thấy một đoàn xương đen không ngừng ở một chỗ quấn quanh, mà chung quanh đã không có mụ mụ thân ảnh, hắn biết kia xương đen đã đem mụ mụ ẩn nấp rồi. An Tính trẻ con không được hối hận, đều do hắn lung tung dẫn đường. Vừa mới màu đen xương mù hướng hắn xông tới, muốn chiếm cứ hắn thân thể thời điểm, Hắn cũng đã đã biết này màu đen sương mù ý đồ, cũng biết cái kia thuật sĩ trưởng sinh bất lao biện pháp là cái gì. Hắn bị lừa. Kia bức bản đồ chính là thuật sĩ cố tình lưu lại. Thuật sĩ khẳng định đã sớm đã thăm dò tới rồi thiên cơ, biết ở đời sau hắn sẽ cùng mụ mụ bắt được này bức bản đồ, lấy này dẫn hắn lại đây. Sau đó thuật sĩ này liền sẽ cướp lấy thân thể hắn, dùng để trở về nhân gian. Hắn là âm dương nhãn, thân thể có thể cất chứa các loại năng lượng, hơn nữa hắn bát tự cơ cầm, phi thường dễ dàng chiêu tà. Nếu là âm dương nhãn không mở ra còn thôi, mở ra lúc sau hắn cả người liền biến thành một cái là cái linh thể đều tưởng tranh đoạt ký tốt thể. Cho nên mới sẽ có như vậy nhiều linh thể đi theo hắn, có khả năng chỉ là đơn thuần muốn cho hắn hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện hảo đi vào luân hồi, mà càng nhiều linh thể kỳ thật chính là tưởng đoạt được thân thể hắn, lấy này trọng sinh. An Đồng không biết này màu đen xương mụ như thế nào đống nhiên từ bỏ hắn, ngược lại theo dõi mụ mụ, có lẽ mụ mụ thể chất có bất đồng với thường nhân địa phương. Mới bị màu đen xương mù cấp nhìn chúng hiện tại màu đen xương mủ trên mụ mù cuốn lấy khẩn không biết mụ mụ ở bên trong cái dạng gì an tính trẻ con nhanh như lốt đôi mắt nhìn chầm chằ màu đen xương mù kích động địa phương trong tay Phật Châu không ngừng kích thích chú ngự vẫn luôn không ngừng trên người còn ở tản ra quan mang cùng hắn bên người nổi lơ lửng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ đầu gỗ phát ra tới ánh sáng hội tụ cùng đi công kích màu đen xương mủ 857 phòng ngự cơ chế triển khai đem an hoa linh hồn hộ các caoo Sau đó từ trong ra bên ngoài phóng xuất ra một trận màu xanh lục quang mang. Này quang mang thực đậm, nhưng đủ để đem An Hoa cả người đều bao vây lại, đem những cái đó màu đen sương mù ngăn cách bên ngoài. Màu đen sương mù không tin tả, vẫn luôn ở công kích màu xanh lục quang mang, muốn giết chết An Hoa, hảo chiếm thân thể của nàng. Kết quả màu đen sương mù nửa điểm đều tiến thêm không được, màu xanh lục quang mang nhìn mỏng manh, chính là đem An Hoa hộ kín mít, làm màu đen sương mù không có nửa điểm khả thừa chi cơ, màu đen sương mù nóng nảy. Sương mù trào dâng, làm như phải có một cái ác long từ sương mù trung vừa ra. Màu xanh lục quang mang vẫn luôn thực nhạt nhẽo, nhưng phạm vi bắt đầu chậm rãi mở rộng, thẳng đến đem màu đen sương mù đuổi xa an hoa thân thể nửa thức ở ngoài. An hoa vừa mới bị sương mù cuốn quanh rất sâu, lúc này cả người mơ màng hồ đồ, giống như ngủ rồi, lại giống như tỉnh, nàng làm rất nhiều ngộng. Trong ngộng là nàng đi qua rất rất nhiều thế giới, có những cái đó đáng yêu bọn nhỏ, có người đáng ghét, có nàng gặp được bằng hữu. Những người này không ngừng từ nàng trước mặt thoát hiện, những cái đó ký ức ở nàng trước mắt đang chéo, ở mỗi cái thế giới trải qua tình cảm, đống nhiên lập tức tất cả đều dũng đi lên. Sắp đem nàng cắn ướt, màu xanh lục quang mang phi thường thông thả, hết sức ôn nu đi vớt phẳng an hoa hôn độn ký ức. An hoa mỗi cái thế giới tình cảm cũng không có biến mất, chỉ là bị phong ấn ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong, này màu đen dương mù công kích an hoa thời điểm chạm vào nào đó chốt mở, làm những cái đó tình cảm lập tức tất cả đều phóng xuất ra tới. Nếu không nhanh chóng tương lai chấn an an hoa, cả người rất có thể không chịu nổi nhiều như vậy cái thế giới tích góp xuống dưới cảm xúc mà hỏng mất rớt. Cũng may màu xanh lục quang mang thực cấp lực, thực mau liền đem an hoa sở hữu cảm xúc lại lần nữa phong ấn lên, không cho nàng bị này đó cảm xúc đối rối, làm nàng mau chóng từ so đây dối còn muốn loạn cảm giác thoát đi ra tới. An hoa nội tâm được đến bình tĩnh, đầu góc một lần nữa trở nên thanh minh lên, nàng chậm rãi mở to mắt, trước mắt là một mảnh sinh cơ giạt rào màu xanh lục. Cái này màu xanh lục nàng rất quen thuộc, ở nhiệm vụ giả khảo hạch thời điểm từng nhiều lần nhìn thấy quá. Ngu xuẩn! Này năng lượng có thể hay không bị ta thao tác? Có này năng lượng còn muốn cái gì hệ thống thương thành? Không quan tâm là một đoàn xương mù vẫn là 10 đoàn xương mù, ta có thể đem chúng nó đều ăn. Có màu xanh lục năng lượng hộ thể, an hoa lập tức liền chi lăng lên. Đối với chính mình trước mắt gặp được khốn cảnh, an hoa một chút đều không hoảng loạn, màu xanh lục năng lượng nơi tay, thiên hạ ta có. Đang ở hướng thượng cấp xin chỉ thị, thỉnh ký chủ sau đó. Tích, thu được hồi phục, có thể sử dụng. An hoa thực vừa lòng 857 làm việc hiệu suất, 857 mới vừa thông chi xong, nàng liền cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng chuyển khắp toàn thân. Cổ lực lượng này phi thường ôn hòa, nhưng chút nào không cần hoài nghi nó cường đại. Đã có thể sát thần, cũng có thể tạo thần. Nay còn chỉ là nguyên bản lực lượng một phần ngàn đều không đến, thật không dám tưởng tượng vị kia đại nhân có cỡ nào lực lượng cường đại. An Đồng thấy An Hoa từ một đoạn trong xương đen mạo lục quang thoát thân mà ra, trong lòng vui vẻ, càng thêm nỗ lực niệm chú ngữ, bên người một đoạn đầu gỗ thế nhưng bắt đầu chậm rãi biến trường, mọc ra bộ rễ. Bộ rễ cắm rễ ở màu đen hư vô, An Đồng nhìn không thấy, chỉ biết này cây theo hắn niệm động chú ngữ lớn lên càng lúc càng lớn, đã từ một đoạn đoạn mục trưởng thành một viên đỉnh bản cây non. Nhìn An Hoa bao phủ ở lục quang, không ngừng cùng xương đen chiến đấu, An Đồng lo lắng không thôi, chỉ có thể nhanh hơn chính mình niệm chú động tác. Hắn lòng có trực giác, chỉ có làm này cây trường lên, mới là giải quyết vấn đề mấu chốt. chương 135 vu ra hôm nay, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nghe cô nương này phát sốt nói mê sảng, liền biết nàng bị như thế nào khổ, cô nương vẫn luôn ở nghẹn ngào kêu, không cần đánh ta. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta về sau không bao giờ ăn nhiều. Không cần đánh ta. Nương. Không cần đánh ta. Khổ hạ tuổi lớn không như vậy nhiều rác, liền suy nghĩ lại đây nhìn xem cô nương này thế nào, kết quả liền nghe thấy như vậy một câu, tức khác đau lòng. Nàng hiện tại chính là thật nhiều cái hài tử nương, vài cái hài tử nãi nãi, nhất xem không được hài tử chịu khổ, vẫn là ở chính mình mẹ ruột trong tay chịu khổ. Lưu hữu hương đi sắp thuốc, Lý Hân Giao liền cầm nước ấm không ngừng cấp cô nương này lao thân mình hạ nhiệt độ, trên chán đắp băng khăn thực mau liền nhiệt phòng tay. Khổ hạ dối tay qua đi cầm băng khăn đến nước lạnh đầu đầu lại lần nữa đắp ở cô nương trên chán. Thương tiếc sờ sờ nàng không có bị thương má phải, thật tốt một cô nương, sao chịu như vậy tội nha. Lăn lộn nửa đêm, thiên bắt đầu tờ mở sáng lên, vị cô nương này thiêu mới lùi xuống đi. Lão đại phu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lao đem trên đầu hắn nói, không có việc gì, chờ nàng tỉnh lại uy điểm nhi cho uống, về sau phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, thương không hảo cũng không thể làm việc nặng, cũng không thể dính thủy, càng không thể ăn tay độc dầu mơ đồ ăn, ẩm thực nhiều lấy thanh đạm là chủ bỡ lạ bờ lạ dặn dò một đông lớn, khổ hạ cảm tạ lao đại phu, đưa hắn đi xuống nghỉ ngơi, đem lý hân giao cùng lưu hữu hương cũng đuổi trở về nghỉ ngơi. lưu hữu hương chối từ nói, nương, chúng ta không mệt, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi, đừng cùng ta đoạn, các ngươi ngày mai còn phải làm việc nhi, ta một cái lao bà tử sớm một chút nhi trễ chút nhi đều không có việc gì nhi, mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng không nghe lời. lưu hữu hương đành phải thuận theo đáp ứng, ta đây liền đi về trước mị trong chốc lát nương nếu mệt liền tới đây kêu ta, ta cùng ngài thay ca. Đừng rong rong dài dài, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, ngươi ngày mai buổi sáng không phải liền phải chạy trở về. Trong nhà chuyện này đã có thể đều dựa vào ngươi. Trong nhà khoảng 1.000 mẫu đất hiện tại đều về Lưu hữu Hương quản lý, mấy chục cái đứa ở đều nghe nàng điều động, lớn nhỏ cũng là cái địa chủ. Lão nhị gia, ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi chọc chứ. Tân bản tiệm lẩu liền phải khai trường, ngươi cũng chạy nhanh trở về ngủ nhiều một lát một đống chuyện này chờ ngươi bận việc. Lý Hân Giao chính là khách vân tới tổng cửa hàng trưởng, trừ bỏ khách vân tới tiểu lầu, còn có khách vân tới tiệm trà sữa, tiệm điểm tâm, tiệm lầu. Đem Lưu Hiếu Hương cùng Lý Hân Giao cấp hướng đi, khổ hạ tìm trương ghế dựa ngồi ở đầu giường, rảnh rỗi không có việc gì, trong óc nghĩ chính mình gia này đó hài tử, nghĩ bọn họ tương lai phát triển. Hiện giờ trong nhà sản nghiệp đã trải rộng toàn bộ thừa linh quận, chủ trào ẩm thực loại, nuôi dưỡng gieo trồng vị phó, tiệm trà sữa. Tiệm điểm tâm này đó đều quy về tiểu ni quảng, khách vân tới tử lầu, tiệm lầu tất cả đều là lý hân giao chuyện này. Vũ Đại Lâm cùng Vũ Nhị Lâm còn ở khắp nơi dạy dỗ nông dân trồng trọn, nhàn rỗi thời điểm liền thượng chính mình ra trong đất bận việc, hoặc là đi theo khổ hạ bên người học tập. Vũ Đại Ni còn lại là vẫn luôn ở y thị thuật thượng nghiên cứu, nàng cùng tề đại phu học mấy năm lúc sau, cũng đã đem tề đại phu bản lĩnh tất cả đều học lại đây. Khổ hạ liền đi cầu doán hưởng hiên, làm ơn hắn hỗ trợ tìm cái lão sư Doãn Hồng Hiên cái này tiểu hoàng tử thực cấp lực, tìm trong cung đã về Hưu Thái y tới dạy dỗ Vu Đại Ni. Vốn dĩ Thái y chỉ là xem ở hoàng tử mặt mũi thượng mới hưu tôn hàng quý giáo Vu Đại Ni y thuật, kết quả giáo giáo phát hiện Vu Đại Ni ăn trên người có một cổ chấp nhất kính nhi. Vu Đại Ni không phải đặc biệt thông minh, đối y lý thuật cũng không phải rất có thiên phú, nhưng thắng ở có thể trầm hạ tâm tới nghiên cứu, dược thư không nhớ được, nàng liền vẫn luôn bối, tham hắc dậy sớm bối, nấu cơm mang hài từ bối, thẳng đến chín mới thôi. Vu Đại Ni chăm chỉ khắc khổ, làm thái y y nhớ tới hắn khi còn nhỏ. Hắn vừa mới bắt đầu học y khi cũng là như thế này, hận không thể đem sở hữu tinh lực đều dùng ở y y thuật thượng. Hắn không có một vị tốt lao sư dạy dỗ, tất cả đều dựa vào chính mình sơ soạn, đi rồi không ít đường vòng. Hiện tại đụng tới một cái cùng hắn thực tương tự Vu Đại Ni, vị này thái y y liền nổi lên muốn cất vào Đại Ni vì đồ đệ tâm. Khổ hạ dứt khoát liền đem thái y y cấp nhận được trong nhà tới. Thái y có đứa con trai tiếp hắn ban ở trong cung đương ngựa y trong nhà liền hắn cùng hắn bạn già nhi, nhận được khổ hạ mời, thái y đi vui vẻ đồng ý, mang theo bạn già nhi cùng đi vương gia thôn. Vương gia thôn rửa gần một ngọn núi, trên núi có không ít hoang dại thảo dược, là cái phi thường thích hợp dạy học địa điểm. Đi vào vương gia thôn cái này non xanh nước biếc, lương thực mãn thương địa phương, thái y thì hai vợ chồng già không có bất luận cái gì không thích đứng, đối mặt vương gia thôn thuần phát hương tình. Bọn họ cảm thấy đây là một cái thực thích hợp dưỡng lao địa phương. Các đại nhân ở từng người sự nghiệp thượng phát triển, bọn nhỏ cũng đều có chính mình sự tình làm. Khổ hạ thực chú trọng hài tử hứng thú sở trường đặc biệt bồi dưỡng, am hiểu cái gì liền chuyên tấn công cái gì. Vu Tài đọc sách lợi hại, khiến cho hắn dụng tâm đọc sách, hắn có mục tiêu của chính mình, chính mình liền biết nỗ lực, không cần người nhà nhọc lòng. Vu Đức đọc sách đầu gốc không linh quang, nhưng là ái võ, từ nhỏ luyện khởi thành quả cũng không tồi, liền đi khảo võ cử. Đại Ngu Triều là có võ cử, võ cử cùng khoa cử giống nhau, đều có đồng thí thi hương chờ. Duy nhất bất đồng chính là võ cử chia làm nội trạng cùng ngoại trạng, nội trạng khảo sách luận, ngoại trạng khảo võ nghệ. Sách tương đương với hỏi đáp đề, luận chính là căn cứ bài thi đề mục, viết một thiên nghị luận văn. Ngoại trạng Vu Đức là một chút vấn đề đều không có, nội trạng văn hóa khảo thí nhưng đem hắn khó hỏng rồi, dẫn tới hắn 15 tuổi, cũng mới quá đồng thí. Vu Đại Nha năm nay 13. Nhà người khác cô nương tuổi này đều đã nghị hôn Vũ Đại Nha tự nhiên có không ít bà mối theo dõi, khổ hạ không thể không sớm thả ra lời nói đi, nhà bọn họ cô nương quý giá không nghị quá sớm gả đến nhà người khác. Khổ hạ trong nhà có riêng mép quận thủ làm chỗ dựa, chính mình ra sản nghiệp làm như vậy đại, khổ hạ nói không muốn gả khuê nữ, tự nhiên không có người thượng vội vàng xúc bọn họ rủi ro, tìm không thoải mái. Vũ Đại Nha sở trường đặc biệt ở đâu? Vũ Đại Nha sở trường đặc biệt ở ăn. Nàng không chỉ có thích ăn. Nàng còn thích làm ăn, Doãn Ngọc Hoàng Tổng nói khổ hạ tay nghề mới là tốt nhất, nhưng thật muốn luận lên, kỳ thật Vu Đại Nha tay nghề đã sớm đã rất xa vượt qua khổ hạ. Vu Đại Nha hiện tại liền ở Bắc Sơn huyện Khách Vân tới làm một cái thần bí đâu bếp, không có người biết nàng chân thật bộ dạng, ngay cả nàng là nam hay nữ cũng không biết, khách nhân chỉ biết tay nghề của nàng. Lý Hân Giao vì kéo cao hơn Đại Nha giá trị con người, không cho Vu Đại Nha dễ dàng ra tay, chỉ có các khách nhân hẹn trước hoặc là khách vân tới đặc thù khách nhân mới có thể có cơ hội nếm đến Vu Đại Nha tay nghề. Như vậy đói khát marketing dẫn tới Vu Đại Nha giá trị con người tăng gấp bội, có thể ăn đến Vu Đại Nha tay nghề thành một ít người đáng giá khoe ra sự tình. Với nhị nha, cũng chính là Tiểu Phúc Bảo, liền mau 8 tuổi. Đứa nhỏ này tất nhiên là không cần phải nói, ở khổ hạ đoạt được biết cốt chuyện là cẩm lý tinh truyền thế, một thân phúc vận đến chỗ nào đều có thể quá thượng hảo nhật tử, tiểu cô nương ở hai bên trong lớn lên. Tính cách giống như là Tiểu Thái Dương giống nhau, thực có thể ấm áp người. Tiểu Phúc Bảo vẫn là trong nhà biên nhi thông minh nhất hải tử, so vu Tài còn muốn thông minh. Vu Tài học mấy năm mới hiểu được tri thức, Tiểu Phúc Bảo sớm liền đã hiểu, có đôi khi tùy ý nói ra nói mấy câu, là có thể làm vu Tài được lợi không ít. Trong nhà biên nhi cũng không dám làm Tiểu Phúc Bảo tùy tiện đi ra ngoài, liền sợ thông minh hơn người Tiểu Phúc Bảo bị nào đó dụng tâm kín đáo người cấp bắt đi. Nhà bọn họ có lớn như vậy sinh ý? Trên thế giới không phải tất cả mọi người là người tốt, vạn nhất có ăn trộm bọn cướp bắt cóc nhà bọn họ hài tử, ra ngoài ý muốn bao nhiêu tiền đều đổi không trở lại. Tiểu Phúc bảo vẫn luôn là ở trong nhà từ khổ hạ dạy dỗ. So sánh với thế giới này bản khắc giáo dục phương thức, rõ ràng khổ hạ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phương pháp càng thích hợp. Đến nỗi vu đại ni một đôi long phượng thai, với sán dương cùng với tịch nguyệt, này hai hoa hoa còn nhỏ, trừ bỏ cơ bản vỡ lòng bên ngoài, chính là làm cho bọn họ giải phóng thiên tính. Mới có thể biết bọn họ am hiểu cái gì. Cả gia đình người các tư này trước, cùng nhau nỗ lực, mới có thể đem nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. chương 136 vu tứ lâm làm sao vậy? Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ trong lòng nghĩ trong nhà những người này, luôn có một loại đặc biệt vui mừng cảm giác. Những người này, này đó ra nghiệp nhưng đều là ở nàng dẫn dắt hạ tích góp lên, không nghĩ tới nàng một cái tốt nghiệp không mấy năm sinh viên có thể lăn lộn ra nhiều như vậy đồ vật tới. Tính tính khổ hạ vốn dĩ tuổi, vừa tới đến thế giới này thời điểm nàng mới 24 tuổi, năm nay cũng 31, bất chi bất giác nàng ở thế giới này đã vượt qua tuổi nhi lợ. Ngẫm lại chính mình sống nhiều năm như vậy, liền cái nam nhân Tây đều còn không co sơ qua, cũng đã cho người khác đương đương, bà bà, ngại ngại, khổ hạ thật đúng là có điểm tiểu tiết nối. Bất quá khổ hạ cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt thực hảo, ban đầu nàng còn ôm có thể trở về hy vọng. Nhưng ở chỗ này qua một năm lại một năm nữa, nàng đã sớm đã vứt bỏ rất cái này không có khả năng hy vọng xa vời. Cùng với nghĩ không biết có thể hay không phát sinh sự tình, còn không bằng trước đem trước mắt nhật tử quá hảo. Chính mình sự tình còn không có tưởng trong chốc lát, khổ hạ lại nhọc lòng nổi lên chính mình cái này đại gia đình, nghĩ tới ở bên ngoài chạy vận chuyển vu tư lâm, trong lòng không cấm lo lắng khởi cái này tiểu nhi tử tới, không biết hắn ở bên ngoài thế nào, có hay không đem hàng hóa an toàn đưa đến, đội ngũ có hay không thương vong. Bởi vì sinh ý làm càng lúc càng lớn, mặt tiền cửa hàng khai càng ngày càng nhiều, khổ hạ không có khả năng ở mỗi cái mặt tiền cửa hàng đều lưu trữ người một nhà, vì không cho chính mình trong tiệm gia vị phối phương tiết lộ đi ra ngoài, khổ hạ đều là ở tổng cửa hàng xứng so hảo, sau đó phân đến các chi nhánh. Còn có mỗi cái cửa hàng sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là chính bọn họ ra, ngay từ đầu là thuê nhà người khác thương đội, giá quý không nói, còn không thể bảo đảm chất lượng, vạn nhất đường xá chung có mất đi hoặc là hư hao thực phiền toái. May mà khổ hạ liền chính mình kéo một cái vận chuyển đội, chuyên môn vì chính mình ra phục vụ, nhàn hạ thời điểm cho phép vận chuyển đội tiếp một ít tư sống, tổng không thể làm vận chuyển đội mặt khác công nhân bị đói. Vừa nghe nói khổ hạ muốn tổ vận chuyển đội, Vu tứ lâm lập tức hưởng ứng, phải làm vận chuyển đội lao đại. Vu tứ lâm từ nhỏ chính là cái không chịu ngồi yên, từ đem hắn điều tới Bắc Sơn huyện lúc sau, hắn tiếp xúc đồ vật càng nhiều, tâm tư liền càng dã, luôn muốn ra bên ngoài biên thoán. Ở một chỗ đợi quá nghẹn khuất hắn làm hắn thành thành thật thật ở khách vân tới thủ công, căn bản là không thể thỏa mãn. Thương đội cái này việc hắn lại thích hợp bất quá. gần nhất chính mình ra người vận chuyển chính mình ra đồ vật tuyệt đối tin được. Thứ hai Vu Tứ Lâm vẫn luôn tập võ có công phu trong người, tam tới Vu Tứ Lâm ý đồ xấu nhiều, trên đường gặp được cái gì đột phát trạng hướng cũng hảo kịp thời ứng đối. Vu Tứ Lâm này một làm chính là ba năm, vận chuyển đội cũng làm càng lúc càng lớn, từ ban đầu 10 người tiểu đội phát triển trở thành hiện tại trăm người. bọn họ vận chuyển đội xét duyệt thực nghiêm khắc. Khổ hạ biết người càng nhiều càng khó quản, cho nên ở nhận người thời điểm liền thiết trí rất nhiều điều kiện, lấy này soát đi xuống một ít tố chất không cao người. Vận chuyển trong đội còn có không ít vương già thôn người, những người này khổ hạ đã rất quen thuộc, tuyệt đối tin được, những người này đối với khổ hạ đều mang ơn đội nghĩa, khổ hạ làm cho bọn họ ăn cơm no, hiện giờ lại cho bọn họ vận chuyển đội như vậy một cái hảo sai sự, mỗi người làm việc đều thực nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không có nửa phần chậm chế, dễ bể vu tứ lâm quản lý. Vận chuyển đội bởi vì công tác tính chất nghỉ ngơi cùng công tác thời gian đều không chừng, còn có nhất định tính nguy hiểm, cho nên cấp tiền tiêu vặt tương đối cao, khắc sai sự một năm đều không nhất định có ba lượng bạc, vận chuyển đội một tháng liền ba lượng. Thường thường còn có tiền thưởng. Rất nhiều người tế phá đầu muốn tiến vu ra vận chuyển đội, nhưng khổ hạ vẫn luôn gắt gao nhéo vận chuyển đội nhận người điều kiện không thả lỏng, nhiều năm như vậy cũng không vượt qua trăm người, không ít người muốn chạy cửa sau thu mua vu ra người, nhưng vu ra người khác không có chính là đoàn kết không có ngoại tâm, dẫn tới những người đó căn bản không có có thể xuống tay địa phương. Tám tháng phân thời tiết còn thực nhiệt, Vu Tứ Lâm dẫn theo thương đội muốn vận chuyển một đám rau dưa trái cây. Vì bảo trì rau dưa mới mẻ, bọn họ quyết định buổi tối xuất phát, ở chỗ Tứ Lâm đem vị này bạch đi cô nương mang về tới thời điểm, hắn ngay sau đó liền xuất phát. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, mỗi lần Vu Tứ Lâm ra xa nhà, đặc biệt là buổi tối đi ra ngoài, khổ hạ này tâm liền không tự chủ được dẫn theo chờ cái gì thời điểm Vu Tứ Lâm về nhà này trái tim mới có thể bông vốn tưởng rằng lần này Vu Tứ Lâm không dùng được mấy ngày liền đã trở lại kết quả này nhất đẳng lại chờ tới cái tin dữ ở chỗ Tứ Lâm đi rồi ngày thứ ba Dìa mép quận thủ sáng sớm vội vàng tới cửa Vu Đại Nương Vu Đại Nương ở nhà sao ta có việc gấp Nhi cùng ngươi nói khổ hạ dậy sớm đi mộ địa những người khác đều các có các chuyện này vội liền Vu Tiểu Nhi cùng mấy cái Tiểu Hài Nhi ở nhà Tiểu Phúc Bảo đã rời giường chính mình cho chính mình thu thập hảo, ngồi xổm trong viện mang theo chính mình tiểu đệ tiểu mội chơi, nghe thấy có người kêu cửa nàng chạy mau đón đi ra ngoài. Người gác cổng đã đem cửa mở ra, riêng mép quận thủ vẻ mặt nôn nóng, từ trước đến nay chỉnh tề xiêm ý đều chạy rối loạn. Diệp mép ra ra, ngài tìm ta mãi mãi làm cái gì nha? Riêng mép quận thủ chưa bao giờ trước mặt người khác bãi kiểu cách nhà quan, đối đãi vu ra mấy cái hài tử cũng thực hòa ái, giống như hàng xóm cụ ông, tiểu phúc bảo liền cũng không có cùng hắn hành lễ thói quen Nhị Nha, nhà ngươi đại nhân đâu? Gia gia có việc gấp nhi. Tiểu Phúc Bảo mồm miệng lanh lợi nói, ngai ngoải xuống ruộng lạp, ta đi giúp Gia Mép gia gia kêu ngain lại trở về. Nói xong chân mau liền phải chạy, Gia Mép quận thủ một phen túm chặt nàng ống tay áo, "Không cần, gia gia qua đi tìm, ngươi hảo hảo xem ra." Nói xong liền nhanh như trước đi rồi. Vu Tiểu Ni nghe thấy thanh, vây quanh tạp dề đi ra, hỏi ở cửa Tiểu Phúc Bảo, "Nhị Nha, vừa rồi là ai nha?" Tiểu Phúc Bảo ngoan ngoãn trả lời, Là Diêm mép ra ra, hắn thực sốt ruột tìm mãi mãi, ta nói cho mụ nội nó ở mộ địa. Vu Tiểu ni gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ Tiểu Phúc bảo nghịch ngậm hai cái sừng dễ biện, cơm làm tốt, trở về ăn cơm đi, mang theo đệ đệ muội muội rửa tay. Ân. Tiểu cô cô muốn mời chúng ta cùng nhau ăn sao? Vu Tiểu Nhi giải tạp dề ném cho người các cổng, nhìn Tiểu Phúc bảo chờ mong mắt to có nghĩ thẩm phải đáp ứng, nhưng trong tiệm thật sự là vội, nàng đến thừa dịp thiên mát mẹ đi bị hóa. Tiểu cô cô hôm nay không thể cùng các ngươi ăn cơm, mang theo đệ đệ muội muội ăn cơm nhiệm vụ liền đều giao cho ngươi, đợi chút mãi mãi liền đã trở lại, mãi mãi cơm ở bệ bếp nhiệt, nhị nha phải nhớ đến nhắc nhở mãi mãi ăn cơm. Nhà bọn họ có mấy cái hạ nhân, nhưng trong nhà cơm vẫn là thói quen chính mình làm, tổng cảm thấy như vậy mới có ra hương vị, nấu cơm lại không phải cái gì chuyện phiền thoái, ai đằng ra tay tới không thể làm thượng một đốn, bọn họ đại nhân không ăn, này còn có vài cái hải tử. Tiểu Phúc bảo có chút tiên nuối. Nhưng biết tiểu cô cô sự tình tương đối quan trọng, hiểu chuyện không có cưỡng cầu, kia tiểu cô cô chớ quên ăn cơm sáng. Ân, nhị nhang oan. Đúng rồi, mãi mãi nhặt về tới cô nương còn không có tỉnh, người muốn thưởng thưởng cho nàng môi dính dính thủy, đừng làm cho nàng khác. Tiểu Phúc bảo bãi bãi tay nhỏ, ngại thanh mãi khi mà đáp ứng, hảo. Ta biết rồi. Tiểu cô cô yên tâm đi vội đi. vu tiểu ni hướng mộ địa phương hướng nhìn nhìn, trong lòng có điểm lo lắng. Không biết ria Mép quận thủ sớm như vậy sốt ruột tìm nàng nương là muốn làm gì. Vu Tiểu Ni nhấc chân mới vừa bán ra ngạch cửa, Tiểu Phúc Bảo đông nhiên nói một câu, "Tiểu cô cô không cần lo lắng, sự tình gì đều không có phát sinh, nhà ta người đều rất tốt." Ân. Vu Tiểu Ni ngẩn người, cuối cùng cười gật đầu đáp ứng, "Hảo, ta đã biết." Thấy Tiểu cô cô một lần nữa chuyển lộ miệng cười, Tiểu Phúc Bảo lúc này mới cười hắc hắc, nhảy nhót xoay người về phòng lánh đệ đệ muội muội ăn cơm đi. Mộ điệu bên kia riêng mép quận thủ đã tìm thấy khổ hạ, đem hắn được đến tin tức cùng khổ hạ vừa nói, khổ hạ cấp lúc ấy liền ngảy lên. Người nói gì? Nhà yêm tứ lâm đâu? chương 137 Vu tứ lâm bị bắt cóc. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Riêng mép quận thủ mặt ủ mày hê, không biết, toàn bộ thương đội tổng cộng 20 người tất cả đều bị trói lại, chúng ta không có được đến bất luận cái gì tứ lâm tin tức, có thể là... Hắn không đành lòng nói ra cái này đáp án, sợ kích thích đến năm gần 60 láo ngô thân tâm. nhưng căn cứ hắn cho tới nay đối khổ hạ hiểu biết, biết nàng mới là vu ra người tâm phúc, chuyện lớn như vậy nàng cần thiết phải biết. Diêu mép quận thủ tiếp tục đem nói đi xuống, khả năng tứ lâm cùng nhau bị bọn cướp bắt đi đi. Chật ma một chút. Đột nhiên được đến tin tức này, khổ hạ toàn bộ thế giới đều ở trời đất quay cuồng, Xem khổ hạ thân mình quơ quơ, Diêu mép quận thủ vội vàng nâng một phen, vu đại nương, ngài cũng không thể ngã xuống a. Ngài nếu là ngã xuống trong nhà nhưng làm sao bây giờ? Ta không có việc gì, bọn cướp kia đầu nói như thế nào? Bọn họ muốn nhiều ít tiền chuộc. Qua choáng váng kính nhi, khổ hạ thực mau liền đánh lên tinh thần tới, bình tĩnh dò hỏi bọn cướp ý đồ. Riêng mép quận thủ vươn một bàn tay, môi run run vài cái mới nói ra, 5.000 lượng hoàng kim. Khổ hạ cắn răng hàm sau nói, thật là công phu sư tử ngoạm. đem nhà ta bán cũng không nhiều như vậy tiền A. Riêng mép quận thủ cũng cảm thấy này giúp bọn bắt cóc quá dám há mồm, kia chính là 5.000 lượng hoàng kim A. Lấy đều lấy bất động, bại ở đằng kia cùng một tòa tiểu sơn dường như, 5.000 lượng hoàng kim nhưng chính là 500 nhiều cân. Này đến đảo quốc khố mới có thể có nhiều như vậy tiền đi. Vũ Đại Nương, này đàn bọn bắt cóc đem tin tức đưa đến nha môn, bên trong liền viết bọn họ sở muốn tiền chuộc cùng với tiền chuộc trao đổi địa điểm. Còn lại một mực không lưu, ta đã phái binh đi tìm, bọn họ đã tra tìm đến tứ lâm là ở đâu con đường bị cấp đi. Tin tưởng thực mau là có thể có tin tức, chúng ta nhất định sẽ đem Tứ Lâm Bình An cứu ra. vu Tứ Lâm Vì nhanh lên đem hóa đưa đến, đi không phải đã bị bọn họ chảy ra tới đại lộ, mà là không có bao nhiêu người trải qua đường nhỏ, bằng không cũng không thể dễ dàng như vậy đã bị một đám bọn cướp cấp trói lại. Vậy đạt tạ đại nhân, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói, tiền ta sẽ tận lực đi chủ. Khổ hạ cùng ria mép quận thủ bên này chính thương lượng, Lý Hân giao lại vội vàng đánh ra bên kia lại đây. Nàng sốt ruột yêu nương. Nương, ngài mau xem này phong thư. Khổ hạ đem tin tiếp nhận vừa thấy, bỏ qua một bên bọn bắt cóc cảnh cáo những lời này đó không xem. Khổ hạ chỉ nhìn thấy hai điều hữu dụng tin tức, mặt trên đem tiền chuộc hàng tới rồi hai ngàn lượng hoàng kim, thay đổi người địa điểm cũng sửa lại, liền ở thành Nam Phàm Miếu. Còn riêng dặn dò chỉ làm khổ hạ một người đi, nếu dám nhiều đi một cái, lập tức giết con tin. Lý Hân giao vốn đang tâm tổn hoài nghi, vừa thấy mép quận thủ đều ở chỗ này, chuyện này khẳng định là sự thật. Nương. Nhà ta trướng thượng hiện tại có thể điều động tài chính, tổng cộng cũng không vượt qua 500 lượng hoàng kim, còn xa xa không đạt được bọn bắt cóc bọn họ yêu cầu. Này nhưng làm sao a? Khổ hạ nhận được bọn bắt cóc tin tức, ngược lại càng thêm chấn định, chỉ cần có sở cầu vậy là tốt rồi làm, đừng hoang hốt, làm ta cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là xác định này phương bọn bắt cóc ở đâu, đem lão tứ lại đưa tới chỗ nào vậy, mà không phải thật sự muốn chuẩn bị 2.000 lượng hoàng kim đi cùng bọn họ trao đổi lão tứ. Nhưng là chúng ta nên làm bộ dáng vẫn là đến làm, bọn bắt cóc bên kia khẳng định đã sớm an bài người ở nhà chúng ta phụ cận nhìn chằm chằm, hiện tại chúng ta nhất cử nhất động đã sớm đang nắm giữ ở bọn bắt cóc trong tay, nếu là chúng ta thật sự không đi vì này 2.000 lượng hoàng kim bôn ba, nói không chừng kế tiếp thu được liền sẽ là lao tứ một ngón tay. Lý Hân Giao bị dọa tâm đều run run, ta đây hiện tại liền đi chủ tiền. Ta đi theo nhà chúng ta hợp tác lao bản nhóm thương lượng thương lượng. Khổ hạ gật gật đầu, đi thôi. Từ từ. Khổ hạ gọi lại vừa muốn đi Lý Hân Giao. Lý Hân Giao dừng lại bước chân, nương, còn có chuyện gì? Đi đem trong nhà hài tử đại nhân đều kêu trở về, làm cho bọn họ đại ở trong nhà, ở lao tứ trở về phía trước đều không cho phép ra đi. Ta đã biết, nương. Lý Hân Giao đi rồi, khổ hạ cùng riêng mép quận thủ trở về Vu ra thương lượng đối sách. Chờ đem hết thể sự tình đều an bài hảo, khổ hạ đưa riêng mép quận thủ ra cửa, chắp tay hành lễ, trịnh trọng nói, hết thể liền đều làm ơn cấp đại nhân. Diêu mép quận thủ đáp lễ lại, Vu đại nương cứ việc yên tâm, trừ tấn nạn trộm cướp, còn dân chúng một cái bình an là bản quan thuộc buồn phận việc. Khổ hạ xoay người hướng trong viện đi, ngẩng đầu hướng nóc nhà một cái âm u góc nhìn thoan qua, rõ ràng cái gì đều không có phát sinh, khổ hạ lại biểu hiện như là nhẹ nhàng thở ra. Doãn Hồng Hiên đi phía trước cho nàng lưu hai cái ám vệ, vẫn luôn liền ở trong nhà nàng đợi, phía trước đi theo lưu hữu hương ở nông thôn bồi bọn nhỏ, hiện tại bọn nhỏ đi vào nơi này, hai cái ám vệ cũng liền cùng lại đây. Ám vệ điều tra trình độ so riêng mép quận thủ thuộc hạ nha dịch cao nhiều, ở riêng mép quận thủ tới thời điểm liền phát hiện có người ở theo dõi hắn, chờ riêng mép quận thủ nói ý đồ đến bọn họ mới biết được đi theo người của hắn là làm gì đó. Bọn họ cấp khổ hạ đánh ngắm hiệu, làm nàng chỉ lo phát huy, người nọ được tin tức nhất định sẽ trở về báo tin, bọn họ chỉ lo lặng lẽ đi theo người nọ sau lưng, liền có thể tìm được vu tứ lâm. Ám vệ chi gian có đặc thù liên lạc phương thức, một cái ám vệ đi theo dõi. Được đến kết quả lưu tại trong nhà ám vệ lập tức là có thể thu được tin tức, đến lúc đó khổ hạ lại thông chi riêng mép quận thủ phái binh tiến đến bác giữ. Ám vệ đi theo người kia phía sau, một đường tới rồi thành bắc lao trong rừng cây, nhìn người nọ quải vài cái công nhi, vòng thật nhiều con đường mới đi vào rừng cây chỗ sâu trong. Ám vệ theo đi vào nghe lén bọn họ nói chuyện, thế mới biết bọn họ căn bản là không tính toán ở thành Nam Phá Miếu trao đổi vu tứ lâm, sở làm hết thể căn bản chính là cờ hiệu. Bọn họ là tính toán thử vu ra có bao nhiêu tài sản, hảo đem nhà bọn họ cướp sạch không còn, bọn họ trộm tới thương đội này đó bọn bắt cóc cũng không tính toán còn trở về, trực tiếp ngay tại chỗ giết con tin. Ám vệ xác nhận vu tứ lâm bọn họ trừ bỏ người ở hôn mê bên ngoài mặt khác còn hảo, liền đem nơi này tin tức đưa cho ở trong nhà ám vệ. Khổ hạ nhận được tin nhi, lập tức thông chi rìa mép quận thủ chuẩn bị tốt nhân thủ, tùy thời nghị cách cứu viện vu tứ lâm bọn họ. Khổ hạ không có tùy tiện hành động, mà là lựa chọn tiếp tục chờ đãi. Nếu là trực tiếp làm dĩa mép quận thủ mang theo binh sông lên đi, còn không phải là làm những cái đó bọn bắt cóc đem vu tứ lâm bọn họ đương con tin, loại này có lợi cho địch quân sự tình, bọn họ mới sẽ không làm. Hiện tại đầu tiên cần phải làm là muốn bảo đảm vu tứ lâm những người đó bình an. Bọn bắt cóc đưa tới vài phong thư, bọn bắt cóc trong đội ngũ hẳn là có một cái thực tốt cung tiến thủ, mỗi lần phong thư đều là bị một con mũi tên nhọn vững vàng chắt ở khổ hạ ra cổng lớn thượng. Mấy phong thư thượng thay đổi thật nhiều thứ địa chỉ sửa lại rất nhiều lần tiền chuột số lượng, cuối cùng một phong thơ là nửa đêm trước giờ dậu mặt đưa tới, mặt trên xác định tiền chuột số lượng đã trao đổi con tin địa điểm. Tiền chuột 600 lượng hoàng kim, ở thành Tây hoang mộ Vũ Đức nhìn tin nội dung mắng to một tiếng, này phê bọn bắt cóc thật là có đầu óc. Với lúc thì ra nhà ta điểm mấu chốt. Nãi nãi, dứt khoát đừng đợi. Ta mang theo người một đường sắt đi vào. Đem thứ thúc bọn họ cứu trở về tới. Trước 138 giao tiền chuộc Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Lưu hữu Hương trực tiếp từ phía sau cho Vũ Đức cái ót một cái tác Người cái mang phu Muốn hại chết ngươi tứ thúc cứ việc nói thẳng Đừng quanh co lòng vòng Không đợi ngươi vọt tới chỗ đó Ngươi tứ thúc phải làm bọn bắt cóc giết con tin Ngươi còn nhìn không ra tới này đó bọn bắt cóc là có ý tứ gì Vũ Đức sờ sờ cái hót Ngươi ngốc hỏi Ý gì a Lưu hữu hương hận sắt không thành thép nhìn vũ đức, ngươi không có việc gì có thể hay không nhiều động động ngươi kia gì sát đầu. Đừng luôn cả ngày luyện võ, đều mau luyện choán váng. Bọn bắt cóc chính là ở thăm nhà chúng ta điểm mấu chốt, bọn họ bắt đầu há mồm nói 5.000 lượng hoàng kim thời điểm. Nếu là nhà ta có thể thống khoái lấy ra tới, chứng minh 5.000 lượng hoàng kim đối nhà chúng ta tới nói một chút vấn đề đều không có. Nhưng là nhà chúng ta vì 5.000 lượng hoàng kim mặt ủ mày hê, bọn họ mới đem tiền chuột một hàng lại hàng vẫn luôn hàng đến 600 lượng hoàng kim, xem chúng ta nhanh như vậy liền đem 600 lượng hoàng kim gom đủ, lúc này mới đồng ý đổi ngươi tứ thúc, có thể hay không đem ngươi tứ thúc đổi về tới đều không nhất định, này đó bọn bắt cóc căn bản chính là đánh muốn tiền không muốn mạng chủ ý. Khổ hạ đối Lưu Hữu Hương có điểm liêu mắt mà nhìn, lão đại gia, ngươi có thể nha, này đều có thể nhìn ra tới. Phía trước ta thật đúng là coi khinh ngươi. Xem ra Vu Đức Đầu gỗ đầu là di chuyển Vu đại lâm. Lưu Hữu Hương cười ngượng ngùng, Nương quá khen, đi theo nương bên người học lâu như vậy, ta muốn lại gì cũng không hiểu, kia chẳng phải là cấp nương mất mặt. Khổ hạ tán đồng lưu hữu hương nói, lao đại tức phụ nhi nói không sai, bọn bắt cóc chính là ở thăm nhà ta đế. Căn cứ đại nhân phái người cha xét hiện trường tình huống tới xem, này phê bọn bắt cóc thủ pháp cực kỳ lao luyện, hiện trường cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, loại sự tình này bọn họ nói không chừng trải qua bao nhiêu lần, không biết bọn họ trong tay dính không dính mạng người, cẩn thận khởi kiến. Giao tiền chuộc thời điểm ta một người đánh xe qua đi. Bọn nhỏ đều không đồng ý, vũ đại lâm cấp nói, nương. kia như thế nào có thể hành? Như vậy nguy hiểm sự vẫn là ta đi thôi. Khổ hạ trách cứ hắn, đừng nói mê sảng. Bọn bắt cóc tin tưởng luôn mãi công đạo, nhất định phải ta tự mình qua đi. Đến lúc đó bọn bắt cóc phát hiện thay đổi người, lại vừa giận đem người cấp âm, người khóc đều tìm không ra một phần. Riêng mép quận thủ đánh nhịp quyết định, liền như vậy quyết định, đem 600 lượng hoàng kim trang xe. Thiên tối sầm vu đại nương liền qua đi, ta mang theo binh rất xa đi theo, ám nhị cùng ám sáu tìm cơ hội cứu người, nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm thương đội an toàn, cũng muốn bảo đảm các ngươi chính mình an toàn. Ám nhị cùng ám sáu chính là Doán Hồng Hiên lưu lại hai cái ám vệ. Hai người kia đều là chỉ cố chấp đầu gỗ đầu, nếu là bất hòa bọn họ công đạo rõ ràng, bọn họ chỉ biết một lòng một dạ hoàn thành khổ hạ nhiệm vụ, liền mệnh đều có thể không cần. Bởi vì Doãn Hồng Hiên lúc gần đi cùng hai người bọn họ công đạo quá. Vô luận bất luận cái gì thời điểm nhất định phải nghe khổ hạ nói, bọn họ chân chính chủ tử là Doan Hồng Hiên, từ huấn luyện khi liền vẫn luôn bị tẩy, não, doãn Hồng Hiên làm cho bọn họ lập tức chết bọn họ cũng không hề câu hán hận. Vũ Đức đống nhiên hướng cửa chạy trốn. Trong miệng lạnh giọng quát, ai ở kia? Bọn họ mấy cái ở nhà chính thương lượng nghi cách cứu viện vu Tứ Lâm sự tình, cả nhà đều ở trong phòng, bên ngoài còn có thể có ai ở. Khổ hạ bọn họ cũng đi theo đuổi ra nhà ở, thấy vu Đức trong tay bắt lấy người sáng tỏ. Lưu Hữu Hương chạy nhanh qua đi từ Vu Đức không biết nặng nhẹ trong tay giải cứu ra bị hắn sắp cắt đứt khí cô nương. Cô nương, ngươi tỉnh, ngươi như thế nào chạy ra? Mau trở về nằm. Phía trước bị Vu Tứ Lâm cùng Vu Đức liền trở về bạch đi gì cô Nương đã xuyên một thân mới tinh áo trong, Là Vu Tiểu Nhi không có mặt quá. Vu Tiểu Nhi lớn lên nhỏ gầy. Cô Nương vóc người cùng nàng không sai biệt lắm. Cô Nương trên mặt còn bọc tầng tầng băng gạc, chỉ lộ ra đôi mắt, miệng cùng cái mũi. Nàng suy yếu dựa vào lưu hữu hương trên người thở hổn hển mấy hơi thở, trên tay hữu khí vô lực chống đẩy lưu hữu hương, tưởng cùng nàng kéo ra khoảng cách, bất đắc dĩ nàng sức lực còn không có miêu đại, bị lưu hữu hương trực tiếp cấp bỏ qua. Lưu hữu hương lại là một cái chặn ngang bế lên, đem cô nương đưa vào nàng trụ sơ phòng, thân thể tử chắc địch lưu hữu hương ôm một cái so nàng lùn một cái đầu cô nương một chút đều không đồng sự. Lưu hữu hương dặn dò nói, cô nương, ngươi trước hảo hảo nằm, có chuyện gì đã kêu hạ nhân lại đây. Chúng ta bên này có điểm việc gấp nhi, bất chấp ngươi. Cô nương nhẹ nhàng dối tay túm chặt Lưu hữu Hương tay háo, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, ta có thể thế các ngươi đi. Lưu hữu Hương đem lỗ thai thấu vào nghe, cô nương lại nói hai lần, Lưu hữu Hương lúc này mới nghe rõ, nàng giờ khóc dở cười, ngươi đây là thiêu còn không có lui nói mê sảng. Sao có thể cho ngươi đi à, ngươi hảo hảo nằm, chờ sự tình giải quyết, ta lại đến bồi ngươi nói chuyện. Cô nương thực chấp nhất, một chữ một đồ nói, ta thật sự có thể. Bọn họ nói, ta thực đáng giá. Được rồi được rồi, đừng nói chuyện lung tung, ngươi xem ngươi đều thương thành cái dạng gì, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi thương dưỡng hảo lại đi. Lưu hữu hương cấp vị cô nương này dịch dịch góc chăn, lung tung ứng phó, xoay người đi ra ngoài phân phó hạ nhân hảo hảo chiếu cố, liền đi tiếp tục nhọc lòng vu tứ lâm bọn họ sự tình. Lưu lại cô nương nằm ở trên giường, trong óc mơ mơ màng màng nghĩ, nàng thật sự thực đáng giá à, nàng cha mẹ thường xuyên đem nàng huyết lấy ra đi bán. Nghe nói một bát trà huyết liền cũng có 10 lượng bắt đầu. Khổ hạ bọn họ đương nhiên không có khả năng thật sự như vậy thật thành trang suốt 600 lượng hoàng kim, mà là ở 600 lượng hoàng kim bảy một vòng gạch vàng thêm tương đồng trọng lượng cục đá, suốt năm cái dương. Vào đêm, hoàng kim chỉnh chỉnh tề tề mã ở trên xe, khổ hạ một đường liền như vậy trầm di di hướng cùng bọn bắt cóc ước định địa điểm chạy đến, riêng mép quận thủ mang theo người rất xa ở phía sau đi theo. Khổ hạ ra đến thành Tây Hoang Mồ còn rất xa, đến chỗ đó thời điểm đã là giờ tí. Hoang mộ nơi nơi đều là một đám tiểu thổ bao, mặt trên mọc đầy cỏ xanh cùng đủ mọi màu sắc hoa dại. Nếu không phải này đó tràn ngập dã thú hoa nhi lớn lên địa phương không đúng. Nơi này thật đúng là một cái đáng giá thưởng thức cảnh sắc địa phương. Trung quanh trừ bỏ khổ hạ bên ngoài, người nào đều không có, cũng không có nhìn đến bọn bắt cóc tung tích. Khổ hạ ngồi ở trên xe ngừa kiên nhẫn chờ bọn bắt cóc xuất hiện. Liên sắp đến giờ xỉu, khổ hạ dựa vào cái dương thượng đã tâm đại ngủ gật lên. Hoang mồ bên cạnh tiểu lâm tử lúc này mới có động tĩnh. Một cái hai cái, ba cái liên tiếp đi ra nằm cái hung thần ác sát bọn bắt cóc bọn họ trên người khoát thô y áo khoát ngoài trên eo mang theo đại đao thẳng đến khổ hạ mà đến khổ hạ chính là sinh ở hồng kỳ hạ khéo hòa bình niên đại năm hảo thanh niên loại này đối mặt cao lớn vạm vỡ bọn bắt cóc cảnh tượng cũng chỉ ở tivi cùng võ hiệp trong tiểu thuyết biên nhi xem qua nghe qua nào biết đi vào thế giới này loại nhiều năm như vậy mà thế nhưng thật sự có cơ hội tự mình thể hội một phen cùng bọn bắt cóc giao tiếp vui sướng. Khổ hạ không có tới phía trước còn có thể bảo trì bình tĩnh, đối mặt như vậy mấy cái vừa thấy liền không giống người tốt trắng hán, trong lòng vẫn là đánh sợ. Cứ việc nội tâm đã bắt đầu lưu nổi lên nước mắt thành sông, trên mặt còn mạnh hơn làm chấn định, khổ hạ một mặt, hỏi bọn bắt cóc, chúng ta vu ra thương đội đâu. Không thấy người sống, ta sẽ không đưa tiền. 5 cái bọn bắt cóc chung trong đó một cái che đầu đen khăn hướng phía sau rừng cây nhỏ vung tay lên, liền có mặt khác hai cái bọn bắt cóc mang theo một chuỗi người lại đây. Chỉ thấy có 21 cá nhân bị cùng căn trường dây thường bó xuống tay, trói thành một trường xuyến bị bọn bắt cóc xô xô đẩy đẩy ủng ra tới. Nhưng những người này trên đầu đều bị mông bố túi, nhìn không thấy diện mạo, không biết những người này rốt cuộc có phải hay không vù tứ lâm thương đội, khổ hạ yêu cầu bọn bắt cóc đem bọn họ bố túi cấp hái được. Bọn bắt cóc run rẩy trên mặt giữ tận cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi đi vào nơi này còn có để điều kiện đường sống. Lao thái thái, ngài thật đúng là sẽ nằm mơ a. Trước 139 tìm được Vu Tứ Lâm, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Mấy cái bọn bắt cóc trong tay xách theo đao, không ngừng hướng khổ hạ tới gần, khổ hạ đi bước một về phía sau lui, nàng chất vấn, các ngươi muốn làm gì? Không phải nói tốt một tay giao tiền một tay giao người, các ngươi như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết? Bọn bắt cóc cười giữ tợn liên tục, lao thái thái, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta thân phận là bọn bắt cóc sao? Bọn bắt cóc nói ngươi cũng tin. Nói thật cho ngươi biết, nhà ngươi thương đội đã sớm bị chúng ta giết con tin, nếu không bao lâu, nhà ngươi tất cả mọi người sẽ bị chúng ta cấp đau. Ngươi một cái lao thái thái liền đi ở phía trước, cấp trong nhà bọn nhỏ thăm dò đường, cũng đừng làm cho bọn nhỏ tới rồi phía dưới nhi tìm không ra ra. Các ngươi đừng quá quá mức. Ta cảnh cáo các ngươi, các ngươi nếu là còn dám lại đây, ta liền không khách khí. Mấy cái bọn cấp đều ngây ngẩn cả người, theo sau tất cả đều không chút khách khí ngửa mặt lên trời cười to. A, ha ha ha ha ha ha ha ha các vinh đệ, các ngươi nghe thấy được sao? Này lao thái thái nói phải đối chúng ta không khách khí. Ha ha ha ha ha ha cười chết ta, ta đảo muốn nhìn ngươi lại như thế nào cái không khách khí pháp nhi. Đi đầu bọn bắt cóc cũng không sợ hãi khổ hạ cảnh cáo, sách theo đại đao liền hướng khổ hạ trên người chém. Khổ hạ trên tay vuốt trang hoàng kim đại một đầu cái dương, một cái xoay người liền tránh ở cái dương mặt sau, đại cái dương rất cao đem thấp bé lao thái thái chắn kín mít. Khổ hạ từ chính mình trong không gian lấy ra một bao vu đại ni phối trí thuốc bột, theo hương gió, soát liền toàn bộ ném tới những cái đó bọn bắt cóc trên người. Nàng trong lòng có chút đắc ý, như vậy thích cười, khiến cho các ngươi cười cái đủ. Thinh linh bị khổ hạ ném đầy đầu đầy cổ màu trắng bột phấn, mấy cái bọn bắt cóc liên tiếp sạc cụ, có còn bị mê đôi mắt, cái này hoàn toàn đem bọn bắt cóc nhóm chọc giận. Chính là còn không đợi bọn bắt cóc nhóm múa may đại đao sông lên đem khổ hạ chém cái nát như... Bọn họ liền tay chân không chịu không chế bắt đầu tại chối nhảy lên vũ tới. Một cái bọn bắt cóc một bên cảo chính mình một bên dầm chân, phát điên nói, như thế nào như vậy ngứa? Đại ca, ta trên người hảo ngứa A. Đại ca không có thời gian bận tâm hắn, bởi vì hắn cũng ở vội vàng cho chính mình gãi ngứa, ta cũng là. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào như vậy ngứa? Chỉ thấy mấy cái bọn bắt cóc tại chỗ bắt đầu nhảy lên, tay trái tay phải một cái chậm động tác, tay phải tay trái chậm động tác phát lại. Hận không thể chân trái giống chân phải, tay trái chảo tay phải, trên người ngứa quả thực tưởng đem ra bái xuống dưới. Xem ngứa phấn nổi lên tác dụng, khổ hạ vừa lòng cười cười. Này ngứa phấn chính là tăng thêm chính mình ra trong đất tân mọc ra tới núi lớn rược. Củ mai ra được một loại thành phần, sẽ khiến người làn ra ngứa, nhưng loại này thành phần chỉ có ở nó ướt dầm dề thời điểm mới có thể dùng tốt. Hiện tại là mùa hè, thời gian này điểm là dạng sáng giờ xỉu, đúng là có xương sớm thời điểm. Những người này ở rừng cây tử không biết tẩn giấu bao lâu, trên người đã sớm treo không biết nhiều ít sương sớm. Ngứa bông giảm phấn đến bọn họ trên người hiệu quả phiên bội. Bọn bắt cóc lão đại tức muốn hút máu, hảo ngươi cái chết lao thái bà. Xem lão tử không giết ngươi, chính là hắn hiện tại chỉ có thể vô lực phóng tàn nhẫn lời nói, trên người ngứa thật sự khó chịu, hắn quần áo đã tất cả đều bị hắn lột, trên người nhiều chỗ đều bị hắn trào ra màu đỏ huyết đường, còn là ngứa không được, liền cầm đao sức lực đều không có, càng miễn bản chém người. Này năm cái bọn bắt cóc tại chỗ nhảy điệu nhảy cơ lắc kín. bên kia mấy cái xuyên thành xuyến nhi tắt trên tay buông lỏng, chính mình đem khăn trùn đầu hái được, lộ ra bọn họ hung ác gương mặt. Không đợi bọn họ có điều hành động, đã sớm đã sở đến phụ cận ria mép quận thủ đột nhiên dẫn người vọt đi lên. Đem mấy người này toàn bộ đều tóm được lên. Kia năm cái bọn bắt cóc còn ở bên cạnh dầm chân, muốn chạy trốn lại bị trên người ngứa ý ngừng bước chân, chỉ có thể bị bọn quan binh trói lại lên, nhưng ngứa phấn hiệu quả còn không có biến mất Không có cách nào gãi bọn họ chỉ có thể đầy đất la lộn, ý đồ ngăn cản loại này ngứa đến trong lòng cảm giác. Đúng lúc này, ở rừng cây một khắc đầu, phanh mà một tiếng, một đạo màu đỏ pháo hoa dâng lên. Ở ban đêm nở rộ ra lộng lấy quan mang. dĩa mép quận thủ vừa thấy pháo hoa, biết Vu tứ lâm bọn họ đã bị cứu, ám nhị cùng ám sau đã thủ. Đi, đi tiếp ứng bọn họ. Bị giải ngứa phấn bọn bắt cóc một bên nhịn không được cười to, một bên mở miệng trào phúng, các ngươi phái người đi giải cứu phiếu thịt. Ha ha ha ha thật là ý nghĩ kỳ lạ. Kia địa phương các ngươi đi đều đi không đi vào. Ha ha ha ha ha ha ha quan phủ quan binh lại như thế nào. Lâu như vậy không phải là không bắt lấy chúng ta. Khổ hạ khét cười hồi rồi hắn, có thể hay không đi vào đi không cần ngươi lo lắng. Chúng ta đều có biện pháp, ngươi chỉ lo xem kết quả là được. Còn hy vọng ngươi khóc thời điểm không cần quá lớn thanh. Ta sợ ngươi đem ta đôi mắt xả mù. Vừa rồi liền cái này bọn bắt cóc dọa nàng dọa nhất hung. Nàng đến tìm về điểm mặt mũi. Một đám người theo ám nhị một đường lưu lại ký hiệu đi tìm đi, phát hiện này lộ xác thật giống bọn bắt cóc nói thật không tốt đi, trong rừng cây lớn lên đều không sai biệt lắm, đi tới đi tới liền dễ dàng lạc đường, nếu không phải ám nhị làm ký hiệu thực thấy được, bọn họ thật nhìn không ra tới. Có trẻ tuổi nha dịch sợ hay nói, nơi này không phải là quỷ đánh tường đi, này lộ như thế nào như vậy kỳ quái. Lớn tuổi nha dịch không chút khách khí cho hắn một cái tát, trách cứ nói, thiếu con mẹ nó nói mê sảng. Nào có cái gì quỷ đánh tưởng? Chúng ta này dương khí như vậy vượng cái nào quỷ dám lại đây? Bất quá là một ít thủ thuật che mắt thôi, nhìn đem tiểu tử ngươi dọa. Khổ Hạ Đảo không sợ hãi, dù sao cũng là xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên, tiếp thu quá khoa học giáo dục, tuy rằng đã xuyên qua, nhưng vẫn là một cái thuyết vô thần giả. Nàng phát hiện cái này rừng cây nhỏ quái dị, cảm thấy lớn tuổi nha dịch nói có đạo lý, cái này rừng cây nhỏ hẳn là chọn dùng kỳ môn độn giáp một loại thủ thuật che mắt, mới thuật nhìn giống mê cung giống nhau. Đi tới đi tới, nên diện đụng phải ám nhị lại đây nên đón, vừa hỏi mới biết được, ám nhị học tập quá kỳ môn độn giáp, rừng cây nhỏ ở những cái đó bọn bắt cóc xem ra đã là không thể tưởng tượng đồ vật, nhưng ở trong tối nhị xem ra, này kỳ môn đồn giáp chi thuật liền nhập môn đều không tính, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền đem cái này địa phương phá giải. Nhưng người thường đến nơi này tới vẫn là sẽ bị này mê hoặc, đây cũng là bọn bắt cóc tại đây phiến có thể ẩn thân lâu như vậy nguyên nhân. Khổ hạ ở bên cạnh Nhi nghe kinh ngạc liên tục. nguyên lai like thế giới này cũng có kỳ môn độn giáp chi thuật. Như vậy có thể hay không có hiên viên cùng Sibiu. Diễm ép quận thủ một đưa mắt ra hiệu, đều có minh bạch nha dịch tiến lên, hung hăng đá bọn họ kéo qua tới một cái bọn bắt cóc một chân. Hung thần ác sát hỏi, nói, các ngươi những người đó ai hiểu được kỳ môn độn giáp chi thuật. Cái này bọn bắt cóc là bị giải ngứa phấn trong đó một cái, trên người làn da đã bị hắn cào lạ, huyết đường một đạo đi theo một đạo, móng tay đã tất cả đều là huyết. Nhưng hắn vẫn là rừng không được tới, bị đạp một chân ngã trên mặt đất cũng không rảnh lo trả lời nha dịch nói, một bên trên mặt đất cọ động, một bên điên cuồng đôi tay gãi chính mình. nha dịch suy nghĩ kỳ môn độn giáp cái này từ người bình thường có khả năng không biết, lại đá hắn hai chân, hỏi hắn ai nói cho bọn họ nên đi như thế nào tiến rừng cây. Bọn bắt cóc mới lại cười lại khóc trả lời nói, ha ha ha ha ha là, là chúng ta lão đại. Hắn nói cho chúng ta biết nên đi như thế nào. Ha ha ha ha ha. Được đến đáp án. Nha dịch lại đem bọn bắt cóc sách lên trên mặt đất kéo đi. Mấy người nói chuyện, cũng đã đi tới trong rừng cây bọn bắt cóc môn ẩn thân chỗ, ám sáu đang ở chỗ đó chờ. Chỉ là trên người hắn bị thương, cánh tay chính vẫn luôn đổ máu, hắn giống như không cảm giác được đau giống nhau, chỉ là trong tay cầm kiếm đối hốc cây chỉ vào, bên trong liền có mấy người bị một cái dây thừng buộc chặt ở bên nhau, trên người tất cả đều treo màu. Nghe thấy khổ hạ bọn họ tới, ám sáu cái này vẫn không nhúc nhích người gỗ mới rôi tay hướng một cái khác phương hướng chỉ chỉ. Tiếng nói có chút khàn khàn nói, "Vô tứ Lâm bọn họ ở bên kia nhi. Chưa 140 tỉnh không tới thương đội. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phủ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lưu lại hai cái nha dịch cấp ám 6 băng bó, còn lại người đều đi ám 6 chỉ thị phương hướng." Khổ hạ quay đầu lại nhìn nhìn ám 6, bọn họ ám vệ tên đều là dựa theo năng lực mạnh yếu tới bài, ám nhị không hề nghi ngờ, phi thường lợi hại, ám 6 đã thuộc về trung đẳng, ở mấy cái bọn bắt cóc trong tay còn bị thương. Bọn bắt cóc nhóm trong tay hẳn là còn có bọn họ không biết vũ khí. Giam giữ Vũ Tứ Lâm bọn họ địa phương căn bản chính là một cái tùy ý dùng đầu gỗ vây ra tới hàng rào, Vũ Tứ Lâm bọn họ mấy cái tất cả đều bất tỉnh nhân sự nằm ở bên trong, trừ bỏ thương đội 21 cá nhân bên ngoài, còn có dư thừa ra tới hai cái. Hai người kia Jia mép quận thủ cùng nhau đem bọn họ cứu. Bọn bắt cóc nhóm cấp phiếu thịt rót không ít mê dược, khổ hạ bọn họ lại là bắt thủy, lại là ấn huyệt nhân trung đều lộng không tỉnh, nếu không phải còn thở Dốc Nhi đều phải cho rằng bọn họ đã chết. Chỉ có thể trước đưa bọn họ về nhà, sau đó thỉnh đại phu lại đây. Bọn bắt cóc nhân số không nhiều lắm, tính thượng bọn họ bắt lại 28 cái, tổng cộng cũng mới 35 cá nhân. 35 cái đối 21 cái, nghe tới cái này con số cũng không phải nghiền áp tính thắng lợi, nhưng hiện trường như thế nào liền không có lưu lại một chút dấu vết. Chẳng lẽ trận này bắt cóc sau lưng còn có mặt khác cẩn tình? Mấy thứ này tự nhiên có riêng mép quận thủ đi nhọc lòng khổ hạ chỉ cần hảo hảo xử lý thương đội kế tiếp vấn đề. Vẫn là vị kia lão đại phu, vội vã bị Vu đại lâm tắt hai viên hạt dưa bắt lại đây, không đợi chân rơi xuống đất, đã bị yêu cầu lập tức đem một phòng người cứu tỉnh. Một phòng Vu gia nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm lão đại phu, cấp một đống tuổi lão đại phu sợ tới mức mãn đầu hãn, hắn tay có điểm run xoa xoa trên trán mồ hôi, liên tục hướng Vu gia người bảo đảm, các ngươi cứ việc yên tâm, bất quá là một chút mông hãn dược mà thôi, thực nhẹ nhàng là có thể giải quyết. Kết quả mạnh miệng nói quá sớm, lão đại phu thực mau đã bị vả mặt, một sờ mạch lão đại phu đã bắt đầu biến bạch lông mày đều nhăn ở bên nhau. "Này, thính luôn nóng lưu hiếu hương thúc dục nói, đại phu, rốt cuộc sao? Ngài nhưng thật ra nói nha, nhà ta lão tứ chẳng lẽ có gì tật xấu?" Lão đại phu thận trọng nói, "Cùng ta tưởng không quá giống nhau, bọn họ chung không phải bình thường ngông án dược, mạch tượng thực hỗn loạn, nếu là ta dùng bình thường giải mê dược phương thức giải bọn họ dự tính, sợ là sẽ hại bọn họ." Các ngươi chờ ta hảo hảo châm trước châm trước, bất quá ta trước cùng các ngươi bảo đảm, này dược một chốc sẽ không làm người có nguy hiểm, đợi chút ngươi ngao điểm nước cơm cho bọn hắn rót đi vào, tỉnh bọn họ thân thể trời hợp dạng. Lao đại phu vì bảo đảm chính mình mà nhỏ, cầu sinh dục có thể nói là rất mạnh. Vũ ra mấy cái cao lớn thô cạnh hán tử hướng bên cạnh một chọc, gắt ai ai không nút nhát. Đem thương đội cứu trở về tới thời điểm, đã là lượng tiên, chờ Lao đại phu lại lăn lộn lăn lộn, cũng đã tới rồi giờ thỉnh. Vũ nhị lâm ở ngoài cửa phòng cấp thẳng xoay quanh, dậm chân hướng trong phòng nhìn, này đại phu sao như vậy chậm. Suy nghĩ như vậy nửa ngày còn không có nghĩ ra được, nếu là lao tứ cấp chết đói nhưng sao chỉnh. Khổ hạ nói, người vội vã là cái gì? Còn không được làm người đại phu hảo hảo ngẫm lại, không phải mới vừa cấp lao tứ bọn họ rót nước cơm đi xuống, không có việc gì. Vừa mới dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra, lao đại phu cầm một trường phương thuốc vội vã đi ra, hỏng rồi hỏng rồi. Hiện tại chúng ta gặp được một nan đề, nếu muốn thởi bỏ bọn họ dự tính, ta nơi này yêu cầu một mặt thuốc dẫn, chính là này thuốc dẫn lại cực kỳ khó tìm, có thể hay không tìm được không nhất định. Lưu Hữu Hương sốt ruột hỏi, gì thuốc dẫn? Giải mông hắn dược sao còn phải yêu cầu thuốc dẫn A? Lão đại phu biên lắc đầu biên thở dài, hắn cũng rất là đau đầu, ta cũng là mới phát hiện, bọn họ chung mê dược cư nhiên là tây vực một loại kỳ dược, căn bản không phải chúng ta trung nguyên bình thường mông hán dược. Dậy ta y thì thuật sư phó sơm chút năm trước đã làm giang hồ du y yề, một ít bảng môn tả đạo dược hắn đều biết, chuyển tới ta nơi này thời điểm, ta một cái ngồi công đường làng trung căn bản là không tiếp xúc quá như vậy trên giang hồ đồ vật, bằng không ta cũng không thể đến bây giờ mới phát hiện. Khổ hạ đánh gãy lao đại phu thao thao bất tuyệt, đại phu, ngài liền nói muốn cái gì dạng thuốc dẫn. Chúng ta hiện tại đi cho ngài tìm, dù sao cũng phải thử xem. Này thuốc dẫn thực hiếm lạ, có như vậy một loại người. Bọn họ từ nhỏ đã bị huy đủ loại kiểu dáng dược liệu, mặt khác đổ vật một mực không dính. Đói bụng uống thuốc tài, khát uống nước thuốc, thời gian lâu rồi, bọn họ huyết nục lông tóc đều có dược tính, cứ như vậy bị dưỡng thành một cái dược nhân. Mà ta hiện tại yêu cầu, chính là như vậy một vị dược nhân huyết. Chỉ có dược nhân huyết coi như thuốc dẫn, mới có thể hoàn toàn làm ta khai này phó phương thuốc phát huy công hiệu, làm người bệnh thức tỉnh lại đây. Vu ra người tất cả đều không nghe nói qua còn có như vậy một mặt dược liệu một đám khiếp sợ chính là trợn mắt há hốc mồm, khổ hạ còn nghe nói qua loại đồ vật này tồn tại, bất quá cũng chỉ ở võ hiệp trong tiểu thuyết nghe nói qua, không nghĩ tới trong thế giới hiện thực thật là có, không biết thuộc không thuộc về ngược đãi. đại phu, này thuốc dẫn liền không thể lại thay đổi. không thể, đây là ta có thể nghĩ đến tối ưu giải, nếu không các ngươi lại tìm xem người khác. lý hân giao hỏi một cái mấu chốt vấn đề, kia, bọn họ nếu là xem như vẫn chưa tỉnh lại sẽ thế nào? này thuốc dẫn nghe tới thật sự khó tìm. Bọn họ phải làm hảo nhất hư tính toán. Lão đại phu trầm ngâm trong chốc lát, trả lời nói, cũng sẽ không thế nào, vẫn chưa tỉnh lại chính là vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ vận khí tốt, ngày nào đó chính bọn họ đem thân thể dược tính bài xuất đi chính mình liền tỉnh, nhưng cái này chỉ là ta suy đoán, cụ thể thế nào ta cũng không thể bảo đảm. Vũ Đức có điểm nóng nảy, ngươi này đại phu như thế nào trong chốc lát có thể bảo đảm, trong chốc lát không thể bảo đảm. Ta tứ thúc bọn họ nếu là ra chuyện gì ngươi nhưng đến phụ trách nhiệm. Lưu Hiếu Hương lạnh giọng cửa mắng, Vũ Đức, không thể vô lý. Đại Phu là muốn cứu ngươi tứ thuốc mệnh người, mau cấp Đại Phu xin lỗi. Vũ Đức cũng biết chính mình nhất thời nói lỡ, nghe lời cuối đầu, xin lỗi, là ta thất lễ. Lão Đại Phu vẫy vây tay, hắn tuy rằng có điểm tham tài, nhưng ý nghĩa Đức vẫn phải có, hiện tại người bệnh không tỉnh, hắn nào có tâm tư đi so đo loại này việc nhỏ nhi, đừng so đo này đó, các ngươi mau ngắm lại, còn có nhận thức hay không cái gì mặt khác lợi hại Đại Phu. Các ngươi nhân ra như vậy hẳn là không khó. Không thể ở ta này một thân cây thắt cổ chết, dù sao cũng phải thử xem bên đại phu có thể hay không lại khai ra một cái hữu hiệu phương thuốc tới. Khổ hạ trong lúc nhất thời bó tay không biện pháp, một chốc thượng nào đi tìm mặt khác đại phu. Lão đại, lão nhị, các ngươi đi cùng quận thủ đại nhân nói nói, làm hắn hỗ trợ tìm người, này hai mươi mấy người người tại đây chờ, chúng ta không thể xem bọn họ liền như vậy ngủ a. Vũ nhị lâm bỗng nhiên nhớ tới, nương. Ta đem này phương thuốc lấy về đi cấp Đại Ni Nhi sư phó nhìn xem đi. Hắn Lão Nhân gia đã từng là ngự y yề, này y y thuật nhất định sẽ không kém. Khổ hạ một gõ chán, tự trách nói, đúng đúng đúng. Ngươi xem ta đều cấp hồ đồ, này không phải một cái có sẵn bại ở trước mắt. Thật là quan tâm sẽ bị loạn, nàng như thế nào đem cái này đều đã quên. Vu Đại Ni bởi vì muốn học tập y dì thuật, Vu Tài thi xong nàng liền đi trở về, chỉ đem hai đứa nhỏ ném vào nơi này. Bằng không hiện tại còn có thể làm nàng giúp đỡ cùng nhau thăm hưu thăm hưu. Từ Bác Sơn huyện đến Nam Lĩnh huyện Vương Gia Thôn, ra roi thúc ngựa một đi một về đến ban ngày, này ban ngày công phu lại làm vu ra người cảm thấy so với bọn hắn sống này vài thập niên còn muốn dài lâu, mang về tới tin tức làm cho bọn họ lại là vui sướng lại là lo âu Chứ 141 dược nhân tìm được rồi. Vui sướng chính là lão đại phu ra phương thuốc hoàn toàn hành chi hữu hiệu, chỉ cần có thể tìm được dược nhân, vu tứ lâm bọn họ trung dược liền giải quyết dễ dàng. Lo âu điểm liền ở chỗ bọn họ một chốc tìm không thấy dược nhân, cái này phương thuốc có lại giống như không có. Hồi vương gia thôn truyền tin chính là vu đại lâm, trở về thời điểm, hắn đem đã qua dưỡng lao sinh hoạt tiền nhiệm ngự y đi cũng mang lại đây. Lao ngự y tiêu giả chi húc, năm nay đã 63 cao thọ, so khổ hạ lớn vài tuổi, hai bên hoa dâm, nhưng tinh thần đầu có đủ. Gần nhất đối mặt một phòng nằm hai mươi mấy người người, không khỏi sắc mặt nghiêm túc lên. Từng cái bắt mạch lúc sau lại một lần khẳng định lao đại phu cấp ra phương thuốc hoàn toàn không có vấn đề. Theo ta được biết, dược nhân chỉ ở nhất phương Nam mới có, ở phương Nam một ít tiểu trong trại, sẽ có người chăn nuôi dược nhân, chúng ta nơi này là không có. Vũ đại lâm cấp ngoài miệng dài quá vài cái hỏa phao, kia nhưng làm sao? Chúng ta lúc này công phu đi chỗ nào tìm dược nhân? GMF quận thủ cũng tới nghe tin tức, hắn an ủi nói, đường nội ta đã phái người nơi nơi tìm kiếm, tin tưởng thực mong là có thể có tin tức. Phát động thương đội cùng nhau đi ra ngoài giúp đỡ tìm, sở hữu sống đều dừng lại, nhiều rán báo áo, nếu có thể tìm được dược nhân tiền thưởng 100 vạn bạc trắng. Khổ hạ trực tiếp thả ra lời nói tới, muốn dùng tiền tài tới phát động dân chúng giúp nàng tìm, dược nhân tương đương với biển rộng vất châm, loại đồ vật này thưa thất đáng thương. Ngay cả ngự y, y giả hốc chi đô nói không hào tìm, mấy thứ này chính là thật sự không hào tìm. Muốn nói khác khổ hạ từ trong không gian phiên một phen, không chuẩn còn có thể phiên đến, chính là này dược nhân nhưng như thế nào tìm Lão Đại Phu lại bổ sung một câu, tốt nhất dược nhân không thể thiếu với 10 năm dưới, bằng không không có cái này hiệu quả. Đến, một vấn đề không giải quyết, lại tới một cái vấn đề, hiện tại thêm như vậy một cái yêu cầu, khó khăn lại tăng lớn. Vu ra người liên quan sở hữu nhìn đến bố cáo dân chúng tìm dược nhân tìm 10 ngày, vẫn như cũ không có bất luận cái gì manh mối, có người đã tìm được Phương Nam đi, đi giả húc nói đến tiểu trại tử, người còn không có đưa về tin tức tới, này đã là Vu ra hy vọng cuối cùng. Vũ tứ lâm bọn họ vẫn chưa tỉnh lại, vũ đại lâm huynh đệ mấy cái liền đem khí toàn rơi tại bắt cóc Vu tứ lâm bọn bắt cóc trên người, bọn họ cùng riêng mép quẩn thủ chào hỏi, riêng mép quận thủ biết bọn họ một bụng khí khó tiêu, làm cho bọn họ nắm giữ hảo đúng mực, liền đem bọn họ bỏ vào giam giữ bọn bắt cóc nhóm trong phòng giam, này mấy cái bọn bắt cóc miệng đều nghiêm thực, mặc kệ dùng như thế nào hình chính là không tiết lộ gian này dược là ở đâu lấy tới, vừa lúc làm Vu đại lâm bọn họ thử xem tay, nhìn xem có thể hay không cậy ra bọn họ miệng. Vũ Đại Lâm cùng Vũ Nhị Lâm huynh đệ hai cái là một bộ khí, mang theo Vũ Đức liền vào nhà tù, ở bên trong ngẩn ngơ chính là cả ngày. Trong phòng giam các loại công cụ đều vì bọn họ chơi ra đa dạng, như thế nào thảm như thế nào tới, chỉ cần không đem bọn bắt cóc nhóm cha tấn chết là không ai quản. Bọn họ cũng biết mấy người này không nên bị cha tấn chết, tồn tại mới là đối bọn họ lớn nhất trừng phạt, bọn họ còn muốn hỏi ra sau lưng người chủ sử là ai, bắt cóc Vũ Tứ Lâm chuyện này tuyệt đối không như vậy đơn giản. 30 mấy cá nhân đối hai mươi mấy người người hiện trường còn không lưu lại một chút dấu vết, nghĩ như thế nào đều là không có khả năng, hơn nữa ở bắt giữ bọn bắt cóc trong quá trình, bọn họ phát hiện này đó bọn bắt cóc nhóm thân thủ cũng không phải thực hảo. Nếu là bọn họ có thể một tám mười, Đại Lâm bọn họ cũng liền nhận, cố tình này mấy cái hèn nhát không được, khổ hạ một cái lao thái thái tùy tay giải một phen ngứa phấn, đều có thể đem bọn họ phong tới, càng đừng nói những người này đối mặt vào Nam gia Bắc toàn bộ thương đội. Đem những người này toàn bộ đều tra tấn một lần, rốt cuộc có một cái bọn bắt cóc nhịn không được nhả ra. Chờ bọn bắt cóc đem sự tình toàn bộ đều công đạo, Vu Đại Lâm bọn họ liền hoàn toàn không lưu thủ, ở trong phòng giam đinh quang lang một đốn thu thập, đem mặt khác mấy cái bọn bắt cóc sợ tới mức lông tơ liền không đi xuống quá. Vu Đức có một loại đặc biệt ác thú vị, ở thu thập trong đó một người thời điểm, đem còn lại bọn bắt cóc đều cột vào chỗ đó, làm cho bọn họ hảo hảo nhìn bọn họ là như thế nào tra tấn. Vũ Đức không có học quá hiện đại tâm lý học cũng đã không thể dạy cũng hiểu chiến thuật tâm lý. Cung khai bọn bắt cóc chính là trong đó quan khán một cái, chịu đựng không được loại này kinh hách, đương trường liền đai trong quần, lúc này mới nói lời nói thật. Ra xong rồi khí, Vu đại lâm bọn họ liền rời đi, còn lại sự tình liền đều giao cho riêng mép quận thủ xử lý. Cung khai bọn bắt cóc nói, bọn họ đi bắt cóc Vu tứ lâm bọn họ là sớm có người thấu đế, có người lại đây nói cho bọn họ Vu ra là làng trên xóm dưới đều nổi danh thịt mỡ. Nếu là ăn thượng một ngụm, cả đời đều không cần sầu. Hơn nữa nhà bọn họ hài tử nhiều, đặc biệt hảo trảo, cho bọn hắn lộ tin người, bọn họ cũng không biết là ai, chỉ là đưa đến bọn họ qua điểm một cái phong thư, phong thư tiện thể mang theo chính là đem Vu Tứ Lâm bọn họ phóng đảo mê dược. Đúng là bởi vì cái này mê dược tồn tại, bọn họ mới như vậy dễ như trở bàn tay đem Vu Tứ Lâm 21 cái cấp bắt lên. Mê dược vô sắc vô vị, theo phong chỉ cần bị người hút vào miệng, mũi liền sẽ lập tức vượng đồ ăn. Liền cho ngươi phản ứng thời gian đều không kịp. Bọn họ sở dĩ như vậy giữ kín như bưng, là bởi vì sau lưng người có thể nắm giữ bọn họ hết thể hướng đi, bọn bắt cóc nhóm muốn bắt được phía sau màn người, căn bản liền hắn góc áo đều trào không. Ràng thật, gần nhất vẫn luôn dùng quả dạy đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên cắt, đọc diễn cảm âm sắc nhiều, dễ củ ổ dễ đủ an chắc quả táo đều có thể. Bọn họ thậm chí liền phía sau màn người là nam hay nữ là già hay trẻ cũng không biết. Nhân vật như vậy bọn họ không dám mạo hiểm đắc tội. Bọn họ sợ đến lúc đó so chết thảm hại hơn. Vũ Đại Lâm không thể tưởng được bọn họ có thể chọc phải cái dạng gì kẻ thù, cư nhiên muốn diệt bọn họ khẩu, còn lấy ra tây vực dược. Có lẽ người này chỉ là coi trọng nhà bọn họ tiền tài, có lẽ là nhà bọn họ sinh y đối thủ một mất một còn, hiện tại này đó đều phải sau này bài, trước mắt chủ yếu chính là muốn tìm được dược nhân, sau đó cứu tỉnh đang ở hôn mê chung Vũ Tứ Lâm bọn họ. Vũ Đại Lâm bọn họ ở trong phòng giam ra gia song khí, Về đến nhà lại phát hiện trong nhà biên nhi một mảnh hỉ khí dương dương. Vũ Đại Lâm huynh đệ mấy cái buồn mực, không dõi bọn họ chẳng qua mới rời đi một lát sau, trong nhà biên nhi như thế nào liền cao hứng thành như vậy. Vũ Đức Hưng phấn suy đoán, có phải hay không tứ thuốc tỉnh. Vũ Nhị Lâm cũng cao hứng nhảy lên, nói như vậy tìm được dược nhân. mau vào phòng nhìn xem. Trong viện một người đều không có, tất cả đều chạy đến Vũ Tứ Lâm bọn họ nghỉ ngơi cái kia trong viện đi. Vũ Đại Lâm mấy cái mới vừa tiến sân Đã bị bên trong hình ảnh cấp hấp dẫn, hướng trong viện vừa thấy nương cùng chính mình ra tức phụ nhi bọn nhỏ chính nói náo nhiệt, bên cạnh còn có một cái bạch đi thi... hề cô nương, đang bị giả húc chi cùng lao đại phu cấp vây quanh, trong tầm tay còn có một cái bạch chén xứ, cô nương trên cổ tay không được hướng trong chén đổ máu. Vũ Đức kinh ngạc nói, ai? Này không phải ta cùng tứ thúc cứu trở về tới cái kia sao? Nàng con sống đâu? Nàng đây là ở làm gì? Vũ Đại Lâm hỏi ra tới, các ngươi ở làm gì đâu? Sao như vậy náo nhiệt? Lao tứ tỉnh. Khổ hạ không biểu lộ quá lớn cảm xúc, nhưng có thể thấy được nàng là cao hứng. Lao tứ tạm thời còn không có tỉnh, bất quá lập tức liền phải tỉnh. Thương đội đã tỉnh vài người, các người đi trong phòng nhìn xem đi. Vũ đại lâm bọn họ vội vã hướng trong phòng đi, vừa thấy đang có thương đội vài người đã tỉnh lại, ở chỗ gia hạ nhân chiếu cố hạ ăn nhiệt chào ấm thân mình. Vũ đức chấn kinh rồi, này! Tuy tiện nhặt về tới một cái cô nương thế nhưng chính là dự nhân trước 142 dược nhân kỳ đắc lô nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Vu Đại Lâm ra cửa phòng nhìn về phía mang theo đệ đệ muội muội ở sân góc gan tính chơi đùa Tiểu Phúc Bảo thở dài vô vô Vu Nhị Lâm bà vai tuy rằng ngươi không ra sao nhưng là ngươi sinh cái hảo khuê nữ nhà ta tích tám đời đức mới có như vậy một cái phúc hoa hoa tới nhà ta Vũ Nhị Lâm có trung vinh dự cười đúng vậy yếm thật đúng là sinh cái hảo khuyết nữ hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây Không đúng. Đại ca, ngươi nói ai không ra sao? Hảo ngươi cái mày rậm mắt to Vu Đại Lâm, bắt đầu cùng Lao Tứ Học hư. Vu Đại Lâm vô tội nhìn Vu Nhị Lâm, ta nhưng gì cũng chưa nói, là chính ngươi tưởng. Vu Nhị Lâm khí trừng mắt, "Này huynh đệ là vô pháp làm. Ta không chịu cái này hủy khuất. Luôn luôn thành thật buồn phận Vu Đại Lâm khó được chơi nổi lên một mép, "Ngươi nói không tính, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh ngươi đi hỏi ta nương." Xem nương có đồng ý hay không ngươi không nhận ta cái này lại ca. Chờ nương muốn đánh gãy ngươi chân thời điểm nhưng đừng tới tìm ta khóc. Vu Đại Lâm nói xong lời nói liền chạy, quả nhiên giây tiếp theo Vu Nhị Lâm cũng đã toàn bộ thoăn lại đây, ngươi ngươi ngươi ngươi nói gì đâu. Liền như vậy ngóng trông ta làm nương đánh thượng một đốn. Ngươi đừng chạy. Hai ta hôm nay phải một trận tử chiến. Biết Vu tứ Lâm bọn họ không có việc gì, huynh đệ hai cái liền có tâm tư nháo lên. Vu Đức ở bên cạnh cười quan chiến, cũng không nói ra tay ngăn trở một chút. Hắn cha cùng nhị thuốc trong khoảng thời gian này chính là nghẹn hỏng rồi, cả ngày lo lắng để phòng lo lắng trong phòng nằm hai mươi mấy người người, lo lắng bọn họ tiểu đệ có thể hay không vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, thật vất vả có rồi kết quả khiến cho bọn họ thả lỏng thả lỏng. Vũ Đức đi đến tiểu phúc bảo mấy cái hoa hoa bên người ngồi xuống xuống, tiểu phúc bảo cùng với sán dương với tịch nguyệt ba cái tiểu bằng hữu đều cười tủm tỉm nhìn hắn, đại ca, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Vu Đức nhìn nhìn bọn họ trong tay từ khổ hạ cung cấp một đống quá mọi nhà chuyên dụng đạo cụ quyết đoán lắc đầu cự tuyệt, các ngươi chơi đi, ta liền bất hòa các ngươi đoạn. Hắn duỗi tay sờ sờ Tiểu Phúc Bảo trên đầu bím tóc nhỏ, khinh lệ nói, làm không tồi. Tiểu Phúc Bảo còn tưởng rằng Đại Ca là ở khen chính mình làm lá cây bùn đất bánh có nhân làm không tồi, vui vẻ tiếp nhận rồi Đại Ca khích lệ, trên đầu hai cái bím tóc nhỏ đi theo lay động nhóng lên, cảm ơn Đại Ca, chờ ta làm tốt trước cấp Đại Ca ăn. Ngậy. không cần, ta không nói bụng các ngươi chính mình lưu chứ ăn đi, ta đi xem mãi mãi các nàng. Vũ Đức chạy nhanh lưu, sợ tiểu muội muội thật sự uy hắn một miệng lá cây bánh có nhân. Trên mặt một khối màu đỏ bất với tịch nguyệt buồn bực nhìn Vu Đức bóng dáng, nói chuyện ngọt nị nị mềm một có thể so với kẹo bông gòn. Đại ca chạy cái gì? Hắn có phải hay không không yêu ăn lá cây bánh có nhân? Với sán dương tiểu tử lên đỉnh đầu dùng màu đỏ dây cột tóc chặt một cái nắm, hắn nho nhỏ một con ngồi xổm trên mặt đất, từ mặt trái nhìn lại giống như nhà ai tay nải chứ. Hắn nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, trả lời nói, chúng ta đây lần sau cấp đại ca làm cục đá nhân đi. Đại ca mỗi ngày đều phải con cục đá chạy bộ, hắn khẳng định thích ăn. 8 tuổi tiểu phúc bảo cảm thấy những lời này vẫn là đừng làm đại ca nghe thấy, bằng không đại ca còn tưởng rằng bọn họ ba cái hoa muốn cùng hắn đoạt lao đại vị trí. Khổ hạ bên kia còn tự cấp cô nương lấy máu, bọn họ hiện tại biết cứu cô nương này thời điểm trên người nàng một đạo lại một đạo miệng vết thương là như thế nào tới, nguyên lai đều là lấy máu phóng. Hôm nay bọn họ ở trong sân thảo luận nào còn có thể có dược nhân sự tình, cô nương này liền tại hạ nhân nâng hạ từ trong phòng đi ra, phi nói nàng huyết có thể trị bệnh. Lao đại phu cùng giả húc chi mượn nàng một chút huyết nghiên cứu một phen, lúc này mới phát hiện làm cho bọn họ cực cực khổ, khổ khổ tìm kiếm dược nhân xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Dược nhân từ bề ngoài xem không cái gì, bằng không lão đại phu tự cấp cô nương trị thương thời điểm liền phát hiện. Hiện tại Vu tứ lâm bọn họ yêu cầu dược nhân huyết cứu mạng, khổ hạ cũng không làm ra vẻ. Trực tiếp hỏi vị cô nương này có để ý không đem huyết cho bọn hắn dùng dùng, điều kiện gì bọn họ đều có thể đáp ứng. Nhưng cô nương này chỉ là ngây thơ mở mịt nhìn khổ hạ, ngữ khí thiên chân tò mò, ta còn có thể để điều kiện. Khổ hạ đương nhiên trả lời, đó là đương nhiên, chúng ta phải dùng ngươi huyết, ngươi hướng chúng ta để điều kiện, đây đều là hả là. Khổ hạ cảm thấy cô nương này thật sự là quá sạch sẽ, ánh mắt đơn thuần giống nàng tiểu cháu gái với tình nguyệt, cũng không biết như vậy đơn thuần là như thế nào lớn như vậy. Còn Hảo gặp gỡ nhà bọn họ, đụng tới người xấu bị bán còn muốn hỗ trợ đến tiền. Cô nương không biết chính mình nên nói cái gì điều kiện, cha mẹ phóng nàng huyết thời điểm trước nay không như vậy hỏi qua, đều là cầm dao nhỏ cùng chén liền đem nàng thịt cắt ra, không đổ máu liền đổi một chỗ tiếp theo cắt, thẳng đến bọn họ cảm thấy vừa lòng mới thôi. Vừa thấy cô nương này mơ mơ màng màng, khổ hạ liền làm chủ chức cho nàng 100 vạn lượng ngân phiếu, điều kiện này làm nàng về sau chậm giải tưởng, khi nào nghĩ tới khi nào nói cho nàng. Nàng sẽ tận lực thỏa mãn, hiện tại nhất quan trọng chính là cứu vu tứ lâm đám người. Chờ cô nương gật đầu đáp ứng rồi, lão đại phu mới lấy sạch sẽ công cụ tới, ở cô nương thủ đoạn cắt ra một cái lớn nhỏ vừa phải khẩu tử, chờ huyết chậm dai chảy đầy một cái bát trà. Lo pha trà trong chén đã đầy, khổ hạ kêu đỉnh, được rồi, nàng thương còn không có hảo, lại buông đi nàng đáng chết. Phía trước vì thí nghiệm phương thuốc, đã thả một cái chén trà đế nhi huyết làm thử nghiệm, không sai biệt lắm là được. Lão đại phu còn chưa nói cái gì, cô nương trước nói, ta sẽ không chết, lại phóng hai chén cũng không quan hệ, ta cha mẹ đều là dùng ăn cơm chén lớn trang. Nàng dơ tay chỉ chỉ mới từ phòng bếp bưng một chén cháo tới ngồi xổm bên cạnh hút lưu lưu uống vu nhị lâm, trong tay hắn chén là cái tô bự, một túi đầu có thể đem vu nhị lâm một trường bánh nướng to mặt cất vào đi cái loại này. Khổ hạ chạy nhanh cùng nàng hư một tiếng, người đứa nhỏ này sao có điểm hổ, lời này nhưng không thịnh hành nói, ta nói đủ rồi chính là đủ rồi. Ngươi này sao còn chủ động yêu cầu lấy máu Không biết dược nhân có phải hay không có ngưng huyết công năng chứng ngại Này đều hơn 10 ngày Cô nương trên người miệng vết thương một chút khép lại dấu hiệu đều không có Trên mặt miệng vết thương nhưng thật ra không hề thối giữa Chính là không thấy trường thịt Này nếu là lấy máu phóng nhiều còn không phải là muốn mạng người sao Cô nương không phải thực hiểu khổ hạ ý tứ Nàng không nên nói như vậy sao Nói như vậy không đúng sao Chính là nàng cha mẹ nghe thấy nàng nói như vậy đều sẽ thật cao hưng à còn sẽ khen thưởng nàng một chén ăn ngon, một bát trà huyết bị giả húc chi lấy xuống ngao dược, lão đại phu cấp cô nương miệng vết thương cẩn thận thượng dược băng bó, cũng đi theo giả húc chi thí. cổ mặt sau đi rồi, trong cung ra tới ngựa y giải a, đó là có thể cho những cái đó tôn quý nhân vật chữa bệnh người. hắn nhưng đến thừa dịp cơ hội này hảo hảo học học, có giả húc chi bảo đảm, còn có đã tỉnh vài người chứng minh này dược hiệu có bao nhiêu hảo, khổ hạ không hề lo lắng, liền có tâm tư quan tâm khởi chuyện khác tới. Nàng làm Lý Hân giao đi ngao bổ khí dưỡng huyết canh, đợi chút cấp vị này dược nhân cô nương uống, chính mình lôi kéo cô nương tay bắt đầu quan tâm khởi nhân gia sinh hoạt tới. Cô nương à, mấy ngày nay lão tứ không ở nhà ta liền không lo lắng ngươi, cũng không hỏi một chút ngươi kêu cái gì danh nhi a. Gia là nào? Trong nhà đều có người nào a? Cô nương đều thành thành thật thật trả lời, ta kêu Kỳ Đằng nô, ta không biết nhà ta là nào, trong nhà có cha mẹ cùng ca ca đệ đệ. Chương 143 nhận nuôi Kỳ Đằng nô Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ Đức tò mò hỏi, Kỳ Đạt Nô. Cái tên thật kỳ quái, ngươi họ kỳ. Kỳ Đạt Nô một bộ ngây thơ vô chi bộ dáng. Ta, ta không biết. Vũ Tiểu Ni vừa muốn hỏi, lại dừng miệng, vậy ngươi người trong nhà. Tính, nhà ngươi người khẳng định đối với ngươi thật không tốt, vàng không trên người của ngươi cũng sẽ không nhiều như vậy thương. Vũ ra người ngươi một lời ta một ngữ hỏi thăm Kỳ Đạt Nô sự tình Kỳ Đạt Ngô có cái gì nói cái gì, hỏi hắn cái gì đều sẽ trả lời. Một lát sau bọn họ cũng đã đem Kỳ Đạt Ngô sở hữu sự tình tất cả đều đề ra nghi vấn thanh. Vũ Đức nghe xong Kỳ Đạt Ngô chuyện xưa, khí một phách cái bàn, đem cứng rắn bàn đá chụp liên tiếp chấn động, sợ tới mức Kỳ Đạt Ngô phản xạ có điều kiện run run, liên tiếp hướng đứng ở hắn bên người lưu hữu hương trên người trốn. Vũ Đức mang to, ngươi đây là cái gì phá cha mẹ? Quá không phải đồ vật. Cả ngày cầm đao tử ở trên người của ngươi lấy máu. Ngươi còn quản bọn họ kêu cha mẹ. Bọn họ không xứng. Lưu Hữu Hương che chở Kỳ Đạt Ngô Trường Vũ Đức, mắng: "Ngươi cái ngại danh, có thể hay không nhẹ Điểm Nhi?" Không nhìn thấy làm sợ cô nương, xem ngươi như vậy thô lỗ, về sau cái nào tiểu cô nương hiếm lạ ngươi." Quay đầu đối đáng thương Kỳ Đạt Ngô lại ôn thanh tế ngữ lên: "Đừng sợ, hắn không phải hướng ngươi, nhà ta đại tiểu tử chính là nhìn thô lỗ Điểm Nhi, kỳ thật tâm là tốt." Lưu Hữu Hương nghĩ đến ngày đó Kỳ Đạt Ngô phát sốt nói mê sảng, Hỏi một vấn đề, ngươi lần này là bởi vì ngươi nương đánh ngươi, mới chạy ra. Kỳ đạt ngô gật gật đầu, là, ngày đó ta quá đói bụng, liền thừa dịp cha mẹ không ở đi phòng bếp uống lên một chút cháo. Nàng cuống quýt giải thích, thật sự chỉ là một chút. Liền như vậy một chút. Nàng kia ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay muối chân méo nhiết khoảng cách. Ta còn không có uống xong, đã bị nương phát hiện, ngày thường trong viện đại môn vẫn luôn khóa chặt, nhưng lần này nương vội vã đánh ta đã quên khóa cửa, ta liền chạy ra tới. Lưu Hiếu Hương thương tiếp nhìn Kỳ Đạt Ngô, "Đáng thương hài tử, lớn như vậy cư nhiên chưa từng có ra quá gia môn, nhà ta Vu Đức ở ngươi tuổi này thời điểm, đã đi theo hắn tứ thúc xe thể thao đội." Vu Tài nghe xong Kỳ Đạt Ngô chuyện xưa đồng dạng cảm thấy tức giận, "Ta lớn như vậy lần đầu nghe nói loại này dưỡng hài tử phương pháp, tuy nói không cho phép nữ tử xuất đầu lộ diện, khá vậy không phải hoàn toàn đem nữ tử nhốt ở trong viện không cho ra cửa, cha mẹ ngươi thật sự ở dưỡng hài tử sao?" Hắn như thế nào cảm thấy cùng dưỡng dục sinh không sai biệt lắm. Vũ em dưỡng dê bò liền thường xuyên bị nhốt ở trong giới, này đó dê bò còn muốn thường thường kéo ra ngoài thông khí, đến trên núi đi dạo, kỳ đạt ngô thế nhưng lớn như vậy lần đầu tiên ra tới, thật là quá kỳ quái. Vu tài bọn họ đối với kỳ đạt ngô tình huống cảm thấy không thể lý giải, kỳ đạt ngô cũng không thể lý giải bọn họ. Nàng thiên chân hỏi, các ngươi từ nhỏ liền có thể nơi nơi chạy sao? Không phải tất cả mọi người cùng ta giống nhau, là bị nhốt ở trong viện lớn lên sao? Cha mẹ nói, Chờ ta trưởng thành liền có thể ra cái này sân, bọn họ nói đang đợi một năm ta liền có thể rời đi sân, nhưng là nương đánh ta thật sự quá đau, ta không nhịn xuống chính mình chạy ra sân. Nói đến mặt sau, kỳ đạt ngô còn cảm thấy ấy nấy, nàng cảm thấy chính mình không có nghe cha mẹ nói, là không đúng. Lưu hữu hương bọn họ ở khổ hạ hun đúc hạ tư tưởng đã sớm đã càng ngày càng hướng nàng tới gần, hiện tại nhìn kỳ đạt ngô này đã bị kia một đôi cái gọi là cha mẹ tẩy, não bộ dáng thật hận không thể đem kia hai người trảo lại đây hảo hảo tấu thượng một đốn. Còn có một năm mới có thể đi ra ngoài, vừa rồi kỳ đạt ngô nói nàng năm nay 14, an tiết chính là tuổi cấp kê, đánh cái gì chủ ý này không phải rõ ràng. Lưu Hiếu Hương nhịn không được mắng, sách, gì xúc sinh ngoạn ý nhi. Thật đầm mã, thảo, nương. Nơi này hàm nương lượng cực cao, Lưu Hiếu Hương mắng khởi người tới đều không trùng lập, nàng cùng chính mình bà bà tính cách là có chút tương tự, đều là thuộc về người đàn bà đánh đá loại hình Nàng bởi vì chính mình diện mạo không thiếu chịu xa lánh, nàng cũng chỉ có hai lựa chọn, một là làm chính mình trở nên lợi hại, không có người dám trêu chọc nàng, nhị là vâng vâng dạ dạ ai đều có thể khi dễ. Hiển nhiên Lưu Hữu Hương lựa chọn người trước. Đọc sách sau Lưu Hiếu Hương tính tình đã thu liễm không ít, nhưng thật muốn gặp gỡ chuyện này, đem nàng hỏa cùng đi lên làm theo má ngươi, mặc kệ ngươi là ai. Khổ Hạ ngồi ở kỳ đạt ngô bên người, nắm lấy tay nàng, mở miệng giữ lại, cô nương, nếu ngươi hiện tại không địa phương nhưng đi không bằng liền lưu tại nhà của chúng ta đi, nhà của chúng ta người như nhiều, còn có vài cái nữ hoa tử có thể cùng ngươi làm bạn, ta còn có cái đại cháu gái, cùng ngươi không sai biệt lắm đại, nàng ở tiểu lầu làm thân bếp, mấy ngày nay vội, ngươi mới không nhìn thấy nàng, chờ ngày nào đó thanh nhàn, làm nàng cùng ngươi nói chuyện. Kỳ Đạt ngô thực thấp thỏm, ta, ta có thể lưu tại nơi này sao? Ta đây cha mẹ chỗ đó. Lưu Hữu Hương gấp gáp nói, ai nha, ngươi còn quản ngươi cái kia cha mẹ làm gì? Cha mẹ ngươi có bao xa lăn rất xa, làm cho bọn họ ai chết chỗ nào chết chỗ nào đi. Từ nay về sau ngươi liền lưu tại nhà ta, nếu là cha mẹ ngươi có thể tìm tới muốn tới, chúng ta cũng giúp ngươi cho hắn đánh trở về. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi nhưng thích cha mẹ ngươi, liền nguyện ý cùng bọn họ đãi ở một khối. Muốn thật là như vậy, mặc kệ có bao nhiêu khó, chúng ta đều đem nhà ngươi tìm được, sau đó đem ngươi cấp đưa trở về, nhà của chúng ta không làm kia cưỡng bách người khác chuyện này. Lưu Hữu Hương như thế nói. Bọn họ nhưng không nghĩ tự cho là đúng làm một ít thiện lương hành vi, bọn họ cảm giác chính mình làm tốt chuyện này, đem chính mình cảm động không ra gì, kết quả những người khác ngược lại cảm thấy là bọn họ lo chuyện bao đồng nhi, ở trong lòng oán trách bọn họ, hà tất đâu. Kỳ đạt ngô thực thành thật, nàng nói, ta một chút đều không thích ta cha mẹ, ta chán ghét bọn họ. Vậy ngươi liền lưu tại nhà của chúng ta, nhà của chúng ta nhưng hảo, so ở cha mẹ ngươi chỗ đó tốt hơn một vạn lần, nhà của chúng ta không bỏ ngươi huyết, còn cho ngươi ăn ngon còn mang ngươi đi ra ngoài trời, chờ ngươi muốn gả người, cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng, tái sinh thượng mấy cái hoa hoa. còn không đợi Kỳ Đạt ngô đáp ứng xuống dưới, Lưu Hữu Hương cũng đã đem nàng về sau an bài hảo. càng muốn Lưu Hữu Hương càng là cao hứng, nàng hỉ cùng Kỳ Đạt Lô nói, nếu không như vậy nhì, ta thu ngươi cho ta khuyến nữ, ngươi về sau quản ta kêu nương. ngươi nguyên lai phá cha mẹ từ bỏ, ta còn có hắn. Lưu Hữu Hương chỉ chỉ cùng Vu Nhị Lâm cùng nhau ngồi sồn tư lưu lưu uống cháo Vu Đại Lâm. Hai chúng ta làm ngươi cha mẹ, ngươi cảm thấy như thế nào? Chờ ngươi về sau xuất giá, đôi ta đưa ngươi xuất giá, ta liền có khuê nữ. Về sau ta còn có thể có cái cháu ngoại ngoại tôn nữ. Lưu Hữu Hương nghĩ nghĩ kêu bức hòa mặt, cười đôi mắt đều phải mị thành một cái phùng, chật chật chật, thật là ngấm lại trong lòng liền cảm thấy mỹ. Vũ Đại Lâm nhìn chính mình ra tức phụ nhi nghĩ cái gì thì muốn cái đó hình dáng trong lòng bất đắc dĩ. Hai tử mẹ hắn, ngươi đừng chính mình tưởng cái nhạc A, hỏi một chút nhân ra ý kiến A. Vũ Nhị Lâm ở bên cạnh chép chép miệng, nói: Tiêm đảo cảm thấy đại tẩu gia chủ ý này được không? Cô nương này không nơi nương tựa, nghe nàng nói kia lời nói, tại đây cha mẹ chỗ đó phòng trừng liền cái thân phận đều không có, chúng ta nếu là làm nàng họ Vu, nàng về sau liền có chỗ dựa, ngươi cùng đại tẩu cũng nhiều một kiện chi kỷ tiểu áo đông, thật tốt một chuyện nhi a. Theo sau Vu Nhị Lâm nhớ tới chính mình ra hai cái bảo bối nhá đầu, cười mang điểm khoe ra cùng Vu Đại Lâm nói: Đại ca, có hai cái khoe nữ thật sự là quá tốt. Khue nữ hảo a, khuê nữ đem cha mẹ trở thành bảo. Nhi tử cũng chỉ biết cùng ngươi già mồm, nhìn liền cảm thấy bực bội, đâu giống khuê nữ a, hướng về phía ngươi ngọt ngào cười, kêu ngươi một tiếng tra, chính là cho ngươi đi đủ bầu trời ánh trăng, ngươi cũng ba ba liền đi. Ngươi còn phải thuận tay đem bầu trời ngôi sao cho nàng vứt lại đây hai viên. Vu đại lâm bị Vu nhị lâm này phúc khoe khoang đức hạnh khí thở hổn hển hai khẩu khí thô, trả thù tính đem cháo chén hướng trong lòng ngực hắn một ném, đi. đi. Thỉnh ngươi ở chỗ này tịnh nói vô nghĩa. Ai còn không biết khuê nữ hảo a? Ai không biết hắn cở lão nhị có hai cái khuê nữ? Hắn chẳng lẽ liền không mắt thèm sao? Hắn tức phụ nhi liền không mắt thèm sao? Bọn họ lại không phải không nghĩ muốn cái khuê nữ, nhiều năm như vậy không phải không làm ra tới sao? Nhưng tính làm hắn cở lão nhị tóm được cơ hội khoe ra. Chương 144 với điểm Kha. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ Hạ cũng cảm thấy Lưu Hữu Hương cái này ý tưởng được không, chờ mong dò hỏi Kỳ Đạt Ngô ý kiến, khuê nữ, ngươi cảm thấy như thế nào? Ở bọn yểm gia đợi thoải mái không? Liên lưu lại cho ta ra sản khuê nữ đi." Kỳ Đạt Ngô nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, mãn viện tử người đều vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, hiển nhiên đều muốn cho nàng lưu lại. "Ta." Tiểu Phúc Bảo Lộc cục chạy tới giúp đỡ nói chuyện, "Vị này tỷ tỷ, ngươi liền lưu lại đi, như vậy nhị nha liền lại nhiều tỷ tỷ." Trong nhà các đại nhân mấy ngày nay vẫn luôn đều ở vì tứ thúc bọn họ sự tình chạy ngược chạy xuôi, chỉ có bọn họ ba cái hài tử thường xuyên ở trong nhà, các nàng cùng Kỳ Đạt Ngô tiếp xúc nhiều nhất. Nhưng là bởi vì Kỳ Đạt Ngô thể hư, căn bản cùng nàng nói không được nói mấy câu, Tiểu Phúc Bảo hiểu chuyện không đi quá dở, Kỳ Đạt Ngô thực thích Tiểu Phúc Bảo đáng yêu hiểu chuyện, thích cùng nàng chơi, nhưng nàng thói quen bỏ qua chính mình yêu cầu, Tiểu Phúc Bảo cũng không biết. Lúc này Tiểu Phúc Bảo chủ động mời Kỳ Đạt Ngô lưu lại, Kỳ Đạt Ngô lập tức liền tâm động. Vốn dĩ nàng liền rất không thích cái kia ra, nàng sở di do dự, là bởi vì cha mẹ cho nàng tạo thành uy hiếp còn ở, nàng không biết chính mình thoát ly cha mẹ lưu tại nhà khác, nếu là có một ngày bị bọn họ tìm được, sẽ cho nàng cái dạng gì giao hấn, như vậy lo lắng ở đối mặt vu ra người nhiệt tình thời điểm giống như lại có vẻ không cần phải lên. Ta nguyện ý lưu tại nơi này, nghe thấy kỳ đạt ngô đáp ứng, người trong nhà đều rất cao hứng, lưu Hưu hương vô vô kỳ đạt ngô tay, vui mừng mà nói, lúc này mới giống lời nói sao. Ngươi về sau phải hảo hảo lưu tại Vu gia, cho ta đương khuê nữ, nhà ta liền hai cái trọ tiểu tử, chính là muốn cái khuê nữ, ta nhất định bắt ngươi đường thần khuê nữ đâu. Đối mặt Lưu Hữu Hương như vậy trắng ra yêu thích, Kỳ Đạt Ngô không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể thẹn thùng đỏ mặt. Khổ Hà nói, nếu ngươi đã đồng ý lưu tại nhà của chúng ta, vậy đến sửa cái tên, Kỳ Đạt Ngô tên này nghe tới quá vức, cũng không có gì tốt đẹp hàng nghĩa, chúng ta cho ngươi khởi cá biệt tên. Kỳ Đạt Ngô không có không đáp ứng. Nàng không biết tên đối với một người tới nói tính cái gì, nàng chỉ biết từ nàng có ký ức bắt đầu, cha mẹ chính là như vậy tiêu nàng. Lưu hữu hương nói, một người tên bao hàm người nhà đối nàng tốt đẹp chờ mong cùng chúc phúc, này nhưng đến hảo hảo ngấp lại. Vũ Đức không phải thực tán đồng hắn nương những lời này, nương, ta cùng tiểu đệ tên là cha mẹ hy vọng chúng ta có đức lại có tài, kia kêu, kêu nhị cầu tử tam trụ tử có thể có gì tốt đẹp chờ mong cùng chúc phúc. Lưu hữu hương trận trắng mắt, lấy một loại người từng trải ngữ khi nói, ngươi hiểu gì? Lão nhân có câu nói giảng tiện danh nhi hảo nuôi sống, chờ ngươi về sau có hải tử ngươi sẽ biết. Ngươi cho rằng ngươi khi còn nhỏ đã kêu Vu Đức sao? Ta cùng cha ngươi đều kêu ngươi cầu gả tử, chờ ngươi sau lại lớn lên nhớ mới kêu ngươi Vu Đức. A, vũ Đức dạy ra, hắn mới biết được chính mình thế nhưng còn có như vậy một cái có chứa quê cha đất tổ hơi thở tên, hắn hướng mãi mãi chứng thực. Mãi, ta khi còn nhỏ thật kêu lên cầu gả tử a. đương nhiên, tên này vẫn là em cho ngươi lấy được, dễ nghe đi. Nếu là nãi nãi cấp lấy, kia vu đức ý kiến gì đều không có, nương nói không sai, một cái tên là người nhà đối hắn tốt đẹp mong ước. Nãi mãi quản hắn kêu cầu hóa tử, liền nhất định có nàng đạo lý. Người nhà quê không đều là như vậy kêu sao. Toàn ra người thúc đẩy cân não, nghĩ ra vài cái tên, khổ hạ cảm thấy đều không phải thực hảo, tất cả đều không. Khổ hạ đem vu tài kêu lại đây, đại tôn tử, nhà ta số ngươi học vấn tốt nhất, người nói một chút cấp cô nương này sửa cái gì danh hảo. Vũ Tài suy tư trong chốc lát, vuốt cằm nói, kỳ đạt ngô cô nương từ nhỏ nhận hết khổ sở, người đều nói trước khổ sau ngọn, tiền mười mấy năm trải qua khổ, đều là vì hôm nay có thể đi vào nhà ta ngọn, nàng đi vào nhà chúng ta về sau khẳng định đều là ngày lành. Cô nương lại lớn lên tư dung tú lệ, vừa thấy đôi mắt liền biết là tâm tư thuần tịnh như ngọc người, không bằng tên đã kêu điểm kha, như thế nào. Vũ Tài dính bắt trà thủy, ở trên bàn sách viết xuống điểm kha hai chữ. Người một nhà vây quanh trên bàn đá tự xem. Điềm Kha. Vũ Đức vỗ tay tán đồng, tên này hảo. Điềm có Điềm Mỹ, tốt đẹp hàng nghĩa, Kha lại là Mỹ Ngọc ý tứ, đây là nói Kỳ Đạt Ngô về sau ở nhà chúng ta sẽ có một cái tốt đẹp sinh hoạt, trở nên giống như Mỹ Ngọc giống nhau mê người. Vũ Nhị Lâm chú ý hắn một chút, gì nha? Ngươi nên sửa miệng, kêu muội muội. Vũ Đức sờ sờ cái hốc, hắc hắc ngây ngô cười, hắc hắc, hắc muội muội hảo. Ta lại có một cái muội muội. Khổ hạ chờ mong hỏi Kỳ Đạt Ngô, với Điềm Kha Về sau đây là tên của ngươi, thích sao? Kỳ đặc Ngô hiện tại nên gọi với điểm kha, nàng cười trả lời, tên này ta thực thích. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá, nhiều người như vậy vây quanh ở nàng bên người, vô cùng náo nhiệt vì tên nàng tưởng phá đầu, chỉ vì làm nàng vừa lòng, loại này mới là cảm giác làm nàng từ đáy lòng cảm thấy ấm áp. Với điểm kha không biết, loại cảm giác này kêu bị để ý. Nàng trong nhà những người đó chỉ để ý nàng có hay không biết có thể phóng, Làm sao quan tâm một cái tên vấn đề, có cái xưng hô đã kêu chứ, cũng không có người sẽ quan tâm nàng có thích hay không, cao hứng không. Đi vào vu ra, vu ra người xem nàng đơn thuần, thương tiếp thân thế nàng, lại dùng nàng huyết cứu vu tứ lâm một đám người, vu ra người thống nhất cho rằng với điểm kha đối với gia coi ơn, tự nhiên đối nàng quan ái có thêm. Lý Hân Giao lúc này công phu ngao hảo một chén nhật cháo, này cháo là giả húc chi xứng dự thiện, chuyên môn cấp với điểm kha bổ thân thể dùng với điểm kha miệng miễn cưỡng cưỡng uống lên non nửa chén liền rốt cuộc ăn không vô vũ đức nghi hoặc hỏi sao người sao liền ăn ít như vậy nhị thẩm nấu cháo không hảo uống tuy rằng nhị thẩm nhi không có đại nha muội muội tay nghề hảo nhưng cũng không phải quá kém không đến mức không thể nhập khẩu đi với điểm kha cảm thấy thực xin lỗi lý hân giao cho nàng ngao cháo nàng không uống đi vào nàng môi tiếc nhạt nói nhị thẩm nhi tay nghề thực hảo ta muốn ăn nhưng là ăn không vô vũ tài nói đại ca Ngươi đừng cưỡng bắt nàng, điểm kha từ nhỏ không ăn qua đứng đắn cơm canh, dược nhân đều là uống thuốc lớn lên, chúng ta bình thường cơm, điểm kha thân thể khẳng định tao không được, liền tính là một chén cháo, nàng dạ dày cũng thích không được. Vũ Đức Sầu, a, kia làm sao? Tổng không thể về sau còn làm nàng uống thuốc đi, kia nơi nào là người quá nhật tử? Người tồn tại như thế nào có thể thiếu ăn ngon? Doãn Ngọc Hoàng nói qua, người sống trên đời, nếu là không có một ngụm ăn ngon treo, kia đem toàn không thú vị chiếu cố cho điểm kha hạ nhân đứng ra nói, nô tỷ còn đương tiểu thư là làm sao vậy? nô tỷ chiếu cố nàng đã nhiều ngày, liền không gặp nàng đứng đắn ăn cơm xong, dược nhưng thật ra một giọt không dư thừa toàn uống lên. nàng còn vẫn luôn lo lắng nếu là đem vị cô nương này thân thể cấp ăn hỏng rồi, nhưng làm sao bây giờ? không nghĩ tới vị cô nương này chính là đem bọn họ cho nàng ngao dược đương cơm ăn. chờ già húc chi cùng lão đại phu ngao xong rồi dược, già húc chi cấp khổ hạ bọn họ giải thích nói, dược nhân uống thuốc lớn lên, bọn họ lấy dược mà sống. Ngươi trợt một làm cho bọn họ ăn bình thường đồ ăn ngược lại là hại bọn họ, cần phải tuần tự tiệm tiến, mới có thể làm cho bọn họ dần dần trở về bình thường sinh hoạt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Trước 145 vu tứ lâm thức tỉnh Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Già húc chi lại nói một sự kiện, các ngươi xem nàng lớn lên như vậy gầy yếu, chính là bởi vì trường kỳ uống thuốc đã cung ứng không dậy nổi nàng thân thể sợ cần. Dược nhân thọ mệnh thông thường đều thực đoạn, nếu không nhân lúc còn sớm thay đổi nàng thể trước, vị cô nương này nhiều nhất sống không quá 20 tuổi. Lưu hữu hương khiếp sợ thất thanh, gì? kia nói cách khác, Điềm kha còn có không đến 6 năm thọ mệnh. Nay nào hành à, nàng mới vừa nhận khuê nữ còn không có thân cận thân cận, liền nói cho nàng khuê nữ lập tức sẽ chết. Khổ hạ sốt ruột hỏi, giả lao gia tử, ngài nếu biết dược nhân thân thể trạng huống, có phải hay không cũng có biện pháp giải quyết. Ngài liền giúp đỡ cấp nhìn xem. Đứa nhỏ này vừa mới 14A. Sao có thể tuổi còn trẻ liền như vậy đi rồi? Nàng còn một ngày phúc không hưởng qua A. Nàng cũng liền ở võ hiệp trong tiểu thuyết nghe qua dược nhân chuyện này. Chân thật tình huống thế nào tử cũng không hiểu biết. Này đây một chút vội đều không thể giúp. Chỉ có thể đi theo lo lang xuông. Cũng tấn nàng có khả năng đi giúp với điểm kha tìm có thể cứu nàng biện pháp. Giả húc chi cái này thật không dám cam đoan. Dược nhân ta cũng là lần đầu tiên thấy. Trước đó, ta chỉ ở sách cổ thượng thấy quá quan với dược nhân giới thiệu. Cụ thể ta một chút đều không hiểu biết, làm ta đi cấp điểm kha cô nương điều trị thân thể, ta cũng là vớt cục đá qua sông, ta khuyên các ngươi không cần đem sở hữu hy vọng đều đặt ở ta một người trên người. Già húc chi cùng lao đại phu cùng nhau phân tích, dược nhân chỉ uống thuốc, chúng ta muốn làm nàng bình thường ẩm thực, chỉ có thể trước chậm rãi đem dược cấp trừ, sau đó thay thức ăn lỏng. Ở nàng mỗi ngày muốn uống dược phóng thượng một ít mễ, trước làm thân thể của nàng thích hứng thích ứng nhìn xem thân thể của nàng đối này đó có thể hay không xuất hiện bài xích phản ứng. Nếu hết thể bình thường nói, chúng ta lại thêm lượng. Lý hân giao bọn họ đều nhất nhất nhớ kỹ, chiếu cố cho điểm kha hạ nhân càng là đem những lời này đều nhớ đến tiểu sách vợ thượng, bọn họ chính là nghe thấy được, vị này bọn họ tân chủ tử chỉ có không đến 6 năm thọ mệnh, thật muốn là ở bọn họ chiếu cố hạ thọ mệnh ngắn lại, liền tính chủ ra lại như thế nào thiện lương, bọn họ cũng sợ bị giận chó đánh mèo Lưu hữu hương sờ sờ với điểm kha cũng không phải thực bóng loáng tóc đẹp, an ủi nói, khuê nữ, ngươi nghe thấy được Đại phu nói ngươi hiện tại thân thể không thể ăn quá nhiều đồ vật, trước ủy khuất bị khuất, ngươi tạm thời lại uống mấy ngày dược, chờ thân thể của ngươi hoàn toàn hảo, nương nhất định tự mình xuống bếp nhiều cho ngươi làm ăn ngon. Ngươi muốn ăn gì nương đều cho ngươi làm. Nay còn không có chính thức nhận thân, Lưu Hữu Hương cũng đã bắt đầu lấy nương tự cho mình là. Với điểm kha cũng không cảm thấy ủy khuất, nàng chính là uống thuốc lớn lên, không cảm thấy uống thuốc có cái gì, nhưng là xem nàng tân nhận nương như vậy để ý nàng, nàng đành phải ngoan ngoan đáp ứng ta một chút đều không ủy khuất, ta chờ nương cho ta làm tốt ăn. Với điểm kha một tiếng mềm mượt nương kêu lưu hữu hương mặt mày hớn hở. Ai? thật là hảo khuya nữ. tiêu nương chính là dễ nghe, so chọc tiểu tử vịt được giọng dễ nghe nhiều. còn hảo vu đức cùng vu đại lâm vu nhị lâm đi trong phòng cấp vu tứ lâm bọn họ uy duệ đi. đi. bằng không nghe thấy hắn nương thế nhưng ở mới vừa nhận nguội nguội trước mặt nói như vậy hắn, sợ là lại muốn dầm gì hai tiếng. khổ hạ nằm bò cửa sổ nhìn về phía trong phòng vu tứ lâm. Vu Đại Lâm đỡ hắn, Vu Đức lấy một chén dược thổi lạnh, lột ra hắn tứ thuốc miệng liền rót đi vào, giống như ở rót mã. Khổ Hạ nhìn nhìn, không biết vì cái gì trong lòng có một tia muốn cười cảm giác, thật muốn nhìn xem Vu tứ Lâm tỉnh phát hiện chính mình quần áo và tao trước giải một mảnh nước thuốc là cái gì biểu tình. Vu Đại Lâm trách cứ một tiếng, ngươi cái nhại danh có thể hay không thêm chút cẩn thận. Này dược chân quý thực, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ngươi điểm kha muội muội lại lấy máu không thành? Nếu là này dược không đủ, Lão tử liền đem ngươi huyết đều thả. Vũ Đức cũng là suốt ruột, cầm dược liền một kính nhi hướng hắn tứ thúc trong miệng rót, cũng không chú ý hắn có thể hay không nuốt xuống đi. Cũng may dược hiệu thực cấp lực, một chén nước thuốc đi xuống, Vũ Tứ Lâm thực mau liền tỉnh lại, hắn đôi mắt còn không có mở, liền từ trong miệng phun ra hai khẩu dơ bẩn nôn, quang quắc quang quắc phun ra Vũ Đức một thân. Vũ Đức thiếu chút nữa cũng muốn bị hân phun ra, không biết vì cái gì Vũ Tứ Lâm nổ ra đổ vật phá lệ xú, so với hắn ra hô phân còn muốn xú, nôn dính vào trên người hắn, Còn mang theo màu đen. Già đại phu. Ngài cũng không nói cho ta người này tỉnh lúc sau còn sẽ phun a. Già húc chi đang ở bên ngoài nghiên cứu với điểm kha trị liệu, không dành phản ứng trong phòng biên nhi cho khôi hài, chỉ cần có thể uống xong đi dùng dược nhân huyết ngao ra tới dược, những người đó liền cái gì vấn đề đều không có, không cần quá nhiều lo lắng. Lão đại phu ở cửa nhìn, nghe vu đức hỏi, giải thích nói, này đến từ tây vực mê dược bên trong đói đều là một ít cổ trùng thi thể, bên trong còn còn sót lại cổ độc độc tính uống xong dược nhân huyết, này đó độc đã bị bài xuất ra, mặt khác mấy cái cũng là như thế này, các ngươi huy xong dược lúc sau trốn xa một chút thì tốt rồi. Nôn, một cái khác trước bị huy dược thương đội thành viên đồng dạng cùng Vu Tứ Lâm giống nhau xôn xao phun ra đầy đất, hắn hẳn là chung mê dược trung tương đối thầm, cho nên cùng Vu Tứ Lâm so sánh với dược hiệu khởi hiệu thời gian tương đối trưởng. Vu Tứ Lâm mở to mắt lại bị chính mình nôn hương vị hơn ghê tởm một chút, nôn, gì mùi vị a đây là, nôn. Vũ Đức ở bên cạnh Nhi khởi chính mình dính lên nôn áo ngắn, đoàn thành một đoàn ném tới cạnh cửa đi, đợi chút lại thu thập, hắn đến trước cùng cha cùng nhị thuốc đem này đó thương đội người cấp cứu tỉnh, tứ thuốc, chính ngươi không mang theo ghét bỏ chính mình, ta cũng chưa ghét bỏ ngươi. Vũ Tứ Lâm hiện tại cảm giác chính là cả người không có sức lực, động một chút cánh tay đều lao lực, hắn suy yếu nói, ta ngủ bao lâu. Vũ Nhị Lâm treo gẹo nói, hơn 10 ngày, ngươi nếu là lại không tỉnh, chúng ta liền phải cho ngươi chuẩn bị quan tài. Bất quá sự thật xác thật như thế, tuy rằng nói hôn mê mấy ngày không chuyện gì, nhưng người vẫn luôn hôn mê đi xuống cùng đã chết có cái gì khác nhau, còn không bằng sớm đánh phó quan tài chôn, tỉnh chịu tội. Cho dù cả người vô lực, đầu góc cũng không lắm thanh tỉnh, Vu Tứ Lâm vẫn là có thể phản xạ có điều kiện hồi dội Vu Nhị Lâm, "Ta phi, ngươi cái khở lão nhị liền không mong ta cái hảo." Vu Nhị Lâm thực vừa lòng, còn có thể mắng chửi người, nhìn dáng vẻ nằm hơn 10 ngày đầu góc không nằm hư. "Thức mau." Thương đội còn lại người cũng tất cả đều cứu tỉnh lại đây, còn có bọn họ nhân tiện cứu trở về tới dư thừa hai người cũng tỉnh lại. Hai người kia vẫn luôn hôn mê, khổ hạ cũng không thể đem hai người kia tùy tiện một ném, liền thuận tay đem bọn họ cùng nhau đều mang về tới cùng Vu tứ lâm bọn họ phóng cùng nhau. Lúc này công phu tỉnh, tự nhiên đến hảo hảo hỏi một chút bọn họ dòng họ danh ai, ra lại ở đâu, như thế nào bị bọn bắt cóc bắt cóc. Này hai người nhìn thấu trang điểm không phải đặc biệt phú quý, nhưng nhất định cũng không phải bình thường dân chúng. Bọn họ quần áo nguyên liệu rất nhỏ hoạt, trên người tiền bạc đã sớm không thấy, liền dư lại một cái trống chân theo tinh xảo đa dạng túi tiền ở trên người. Trong đó một cái nam nói, chúng ta hai cái là gió thu lâu tiểu nhị, lần này ra tới là thế chủ nhân đi Bắc Sơn huyện xem hóa, nào biết nửa đường gặp phỉ, hóa không thấy thành không nói, còn đem chủ nhân giao cho chúng ta tiền đặt cọc cấp ném. Vị này tiểu nhị càng nói càng hối hận, thống khổ chù y ngực dừng chân. Một vị khác tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói. Không biết lần này trở về muốn như thế nào cùng chủ nhân công đạo, vừa ra đến trước cửa chúng ta cùng chủ nhân đánh cam đoan, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại lại. Chúng ta thật là quá vô dụng. Vu Đại Lâm an ủi bọn họ, các ngươi đừng hội, các ngươi hiện tại đã đến Bắc Sơn huyện, các ngươi muốn đi nhà ai xem hóa. Chúng ta Vu ra khác không dám nói, ở Bắc Sơn huyện vẫn là có điểm năng lực, chúng ta có thể giúp ngươi cùng đối phương nói nói tình. Gió thu lâu hắn biết, cùng nhà hắn giống nhau là mở tử lầu, bất quá so với hắn gia nhưng sớm nhiều nghe nói là hai mươi mấy năm trước liền có, thật nhiều thành đều có thể tìm được gió thu lâu bằng dáng. Hai cái tiểu nhị kinh hỉ hỏi, Vu gia, chính là Bắc Sơn huyện cái kia Vu gia. Cái kia loại lương nhà giàu Vu gia. Đúng vậy, các ngươi chẳng lẽ là muốn tới nhà ta xem hóa? Phương diện này đồ vật Vu đại lâm mặc kệ, cho nên không biết Vu gia cùng gió thu lâu có hay không sinh ý lui tới. Đúng vậy, chúng ta chính là muốn tới nhà các ngươi xem hóa. Chương 146 Gió thu lâu tiểu nhị nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương hai cái tiểu nhị vui vô cùng kia chính là thật tốt quá này cũng quá có duyên ngài là Vu gia Vu Đại Lâm cười hàm hậu, ta là Vu gia đại nhi tử đây là Vu gia con thứ hai bên cạnh cái này tiểu nhân là nhà ta nhi tử cái này cùng các ngươi cùng nhau bị trói chính là ta tứ đệ tiểu lâu sự tình chúng ta mặc kệ đều là hắn tức phụ nhi Vu Đại Lâm chỉ chỉ Vu nhị Lâm ta nhị đệ muội Lý Hân giao trường quảng Ngươi nếu là tưởng lấy tiểu lầu hóa đến tìm nàng, trong đất hóa tìm tan ương, chúng ta chính là cái chạy chân. Hai cái tiểu nhị đã sớm nghe nói vu ra cùng nhà người khác bất đồng, đều là nữ nhân quản sự nhi, hiện giờ vừa thấy thật đúng là như thế, bọn họ trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là sẽ không ngây ngốc biểu đạt ra tới, nhân ra chính mình ra nguyện ý nam quản sự nhi liền nam quản sự nhi, nguyện ý nữ quản sự nhi liền nữ quản sự nhi bái, cùng bọn họ có quan hệ gì, bọn họ chính là lại đây lấy hóa tiểu nhị. Hai cái tiểu nhị lần nữa nói lời cảm tạ, làm ơn Vu Đại Lâm hỗ trợ cùng khổ hạ nói nói, làm khổ hạ cho bọn hắn chủ nhân để cái tin tức, bọn họ không phải cầm tiền hàng tư nuốt, là làm bọn cấp cấp cơm đi. Bọn họ là lại đây mua một đám rau dưa cùng lương thực, đều nói Vu gia lương thực tốt nhất ăn, bọn họ liền tưởng mua trở về một ít nếm thử một chút, nhưng là hiện tại chủ nhân cấp tiền hàng ném, bọn họ sầu không biết như thế nào là hảo. Vu Đại Lâm cho bọn hắn ra một cái chủ ý, nếu không như vậy, ta cho các ngươi ở nhà ta tìm phân sai sự các ngươi ở nhà của chúng ta làm việc, mỗi tháng đều phát tiền tiêu vặt, làm hảo còn nhiều phát, tiền hàng luôn có tích góp đủ kia một ngày. các ngươi cảm thấy như thế nào? hai cái tiểu nhị một thương lượng, cảm thấy biện pháp này được không? bọn họ hai cái lần này đến mang chính là tiền đặt cọc. bọn họ ở bên này nhi đính hóa, đi theo áp xe vận tải trở về. sau đó chủ nhân bên kia nhi lại kết dư lại tiền hàng đi theo áp xe vận tải trở về. tiền đặt cọc không tính thiếu, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều. nghe nói vu gia tiền công đặc biệt cao. Chỉ cần bọn họ hảo hảo làm, luôn có có thể còn thượng chủ nhân tiền kia một ngày. Không có gì hảo do dự, hai cái tiểu nhị đều đáp ứng xuống dưới. Vu Đại Lâm cũng nói được thì làm được, giúp bọn hắn cùng khổ hạ thương lượng hảo. Làm Lý Hân Giao cùng gió thu lâu bên kia nhi thông báo một tiếng, liền đem này hai cái tiểu nhị giữ lại. Hai cái tiểu nhị một cái sẽ tính sổ đi theo Lý Hân Giao làm, một cái có một đống ngốc sức lực, tương đương tứ lâm thân thể khôi phục sau, cùng hắn chạy thương đội đi. Gió thu lâu. Nhà hắn cùng nhà chúng ta thế nhưng còn có sinh ý lui tới. Khổ hạ hỏi Lý Hân Giao. Lý Hân Giao hồi ước một chút, gật đầu nói, là, đây cũng là gần nhất mới có, khoảng thời gian trước đón gió lâu ở nhà ta đính một đám hóa, nói là nếu là dùng thật tốt, liền lại qua đây lấy, bởi vì bọn họ lấy lượng thiếu, hóa liền từ vận chuyển hành khách tới kho hàng đi rồi, nương mới không biết. Gió thu lâu a, Khổ hạ trong lòng còn nhớ nàng vừa tới năm ấy ở Nam Lĩnh huyện một nhà tiểu lầu vội vàng một phiết. Tiêu ra tiểu lầu chính là gió thu lâu. Nàng vẫn luôn cố ý không đi liên hệ gió thu lâu, không nghĩ tới vòng đi vòng lại, gió thu lâu lại cùng nhà bọn họ nhắc lên quan hệ. Khổ hạ cùng Lý Hân Giao kỹ càng tỉ mỉ hỏi tham khởi gió thu lâu tình huống, lần trước gió thu lâu tới nhà chúng ta đặt hàng chính là ai? Chính là một gió thu lâu tiểu nhị, sao nương? Ngài là tìm gió thu lâu người có chuyện gì? Lý Hân Giao nghi hoặc, bà mẫu gì thời điểm như vậy tinh tế quan tâm sinh ý thượng những người đó? Khổ hạ có lời nói. A không có việc gì, chính là lắm miệng hỏi hai câu, xem có thể hay không đem gió thu lâu phát triển trở thành chúng ta trường kỳ khách hàng, gió thu lâu sản nghiệp không nhỏ, nếu có thể làm cho bọn họ vẫn luôn từ chúng ta nơi này đặt hàng, kia chính là một bút xa xỉ tiền lời. Kia đảo cũng là. Lý Hân Giao dò hỏi, nương, nếu là không có gì chuyện này, ta liền đi trước. Mấy ngày nay chỉ lo vội lao tứ bọn họ, khách vân tới bên kia đôi không ít việc. Khổ hạ vây vây tay làm Lý Hân Giao rời đi, nàng tưởng một người lặng lặng. Lý Hân Giao vừa đi, khổ hạ liền lâm vào chính mình suy nghĩ, này hai cái gió thu lâu tiểu nhị thấy Vu đại lâm thời điểm cũng không có biểu hiện ra đặc biệt tới, chẳng lẽ lần trước thật là nàng hoa mắt. Khổ hạ không cấm bắt đầu hoài nghi khởi chính mình, có lẽ thật là nàng già cả mắt mờ, lại là nguyên chủ trong lòng lao nhớ thương cái kia lạc đường hài tử, mới trong lúc nhất thời nhìn lầm rồi người. Nhưng là không có tận mắt nhìn thấy đến gió thu lâu chủ nhân, khổ hạ trong lòng luôn là nhớ thương nếu là hồi sự nhi. Cô ý vô tình liền cùng kia hai cái tiểu nhị hỏi thăm bọn họ chủ nhân chuyện này. nay không có gì hảo dầu dếm, bọn họ chủ nhân cũng không phải gì quá thần bí người, hai cái tiểu nhị có cái gì thì nói cái đó. Nghe chúng ta trưởng quay nói, tiểu chủ nhân lúc còn rất nhỏ cũng đã từ đại chủ nhân trong tay tiếp nhận tiểu lầu chính mình trường quảng. Gió thu lâu là ở tiểu chủ nhân trong tay mới phát triển cho tới bây giờ quy mô, chúng ta đại chủ nhân đều khen hắn là cái kinh thương thiên tài. Một cái khác tiểu nhị sung bái nói, chính là A. Gió thu lâu ở toàn bộ thừa linh quận liền không có không biết, nghe nói tiểu chủ nhân đã đem gió thu lâu chạy đến mặt khác quận thành, tiểu chủ nhân hiện giờ còn không đến 40, sinh ý cũng đã làm lớn như vậy, chờ năm nào quá 50 thời điểm, còn không biết phải làm đến kiểu gì nông nỗi. Chúng ta đời này nếu có thể đủ thượng tiểu chủ nhân một cái ngón tay nhỏ đầu, kia đều là thắp nhang cảm tạ. Một cái khác tiểu nhị liền nói, chính là tiểu chủ nhân vội thật sự, chúng ta tới gió thu lâu đãi cũng có đã hơn một năm. Còn trước nay chưa thấy qua tiểu chủ nhân liếc mắt một cái, liền lần này tiểu chủ nhân tới tìm người đặt hàng, ta rất xa nhìn tiểu chủ nhân bóng dáng liếc mắt một cái, ai nha? kia kêu, kêu một cái vai hùng. Tiểu nhị nói miệng đầy tán thưởng. Khổ hạ bắt được trọng điểm, nghe các ngươi ý tứ này, các ngươi giống như chưa thấy qua các ngươi tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân nhân vật như vậy, nơi nào là chúng ta này đó tiểu nhị tùy tiện là có thể thấy, chân chính gặp qua tiểu chủ nhân phòng trừng cũng chỉ có các gió thu lâu trường quài, còn phải là đại thành. Nhưng cái đó tiểu huyện thành tiểu lầu trưởng quay liền thấy cơ hội đều không có. Khổ hạ trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng, nếu này hai cái tiểu tử chưa thấy qua gió thu lâu tiểu chủ nhân gương mặt thật, này có phải hay không thuyết minh nàng suy đoán vẫn là có khả năng. Khổ hạ trong lòng hy vọng đứa nhỏ này tồn tại, nguyên chủ cũng là như vậy hy vọng, nhưng nếu đứa nhỏ này tồn tại, khổ hạ cũng không tính toán đem hắn nhận trở về. Nguyên chủ cái này làm mẫu thân không có dưỡng quá hắn một ngày, hiện tại đứa nhỏ này thành gió thu lâu trưởng quay. Hiển nhiên sinh hoạt không tồi, nàng cái này thân sinh mẫu thân bỗng nhiên xuất hiện muốn đem nàng trở về này không phải có bệnh sao. Hà tất đi quấy rầy hạnh phúc của người khác sinh hoạt. Khổ hạ lại cùng hai cái tiểu nhị hỏi thăm, các ngươi tiểu chủ nhân cùng các ngươi đại chủ nhân ở chung có được không? Bọn họ hai cái cãi nhau sao? Hai cái tiểu tử không biết khổ hạ như thế nào còn hỏi thăm khởi nhà người khác việc tư nhi, nhưng vẫn là nhất nhất đúng sự thật trả lời, cái này đảo chưa từng nghe nói. Tiểu chủ nhân bọn họ người một nhà trước nay không nghe nói qua có không hòa thuận tình huống xuất hiện, bọn họ người một nhà cảm tình thực hảo, tiểu chủ nhân làm người thực không tồi, thượng hiếu kính cha mẹ, hạ yêu quý đệ muội, ở nhà yêu quý thê tử nhi nữ, bên ngoài quan tâm bằng hữu. Khổ hạ vừa nghe, không khỏi truy vấn, hắn đã thành thân. Hắn thê tử như thế nào? Có mấy cái hài tử? Hài tử bao lớn rồi? Này! Khổ hạ này do hỏi tới cùng hỏi pháp, làm hai cái tiểu nhị cảm thấy nàng rất kỳ quái đều dừng lại nhìn nàng không hề trả lời. Chủ yếu là những lời này bọn họ cũng đắp không được, tiểu chủ nhân những cái đó ra sự nhi sao có thể cùng bọn họ này đó người ngoài nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Khổ hạ tự giác nói lỡ, trong lòng biết không thể hỏi lại đi xuống, chạy nhanh tìm cái lấy cớ nhanh như chớp chạy. Vẫn luôn tránh ở bên cạnh xem vô tứ lâm lộ ra như suy tư gì biểu tình, dơ tay sờ sờ cằm, xoay người rời đi. chương 147 mật hội địa điểm, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương ti ti vu đại lâm thừa dịp trời tối lén lút một đường sờ đến chính mình ra mộ địa cửa ngồi sồn xuống thân tới hướng về phía bên trong thượng môi chạm vào hạ môi dùng dòng khí phát ra lưỡng đạo thanh âm một đạo vừa lúc có thể cất chứa một người thấp người thông qua cửa đá từ bên trong mở ra vu đại lâm một miêu eo liền chui đi vào cái này địa phương cũng không phải ngày thường khổ hạ thường xuyên ra vào đại môn mà là lúc trước kiến tạo lăng mộ thợ thủ công cho chính mình lưu chạy trốn xuất khẩu Giống nhau loại này đại hình lăng mộ thợ thủ công đều sẽ bị người xử tử, thợ thủ công vì mạng sống đều sẽ cho chính mình lưu một cái như vậy xuất khẩu. Khổ hạ lúc trước cải tạo thời điểm liền đem này chạy trốn xuất khẩu sửa đến càng thêm kiên cố một ít, để người vạn nhất có người ở bên trong lao động thời điểm, lăng mộ bỗng nhiên sụp xuống không có an toàn xuất khẩu. Hiện tại này nói chạy trốn cửa nhỏ bị Vu Đại Lâm bọn họ huynh đệ mấy cái coi như một cái mật hội địa điểm. Vu Đại Lâm đi qua thật dài một cái chạy trốn thông đạo, trải qua một cái quay vào toàn bộ không gian liền rộng lớn lên, hắn theo chạy trốn đường nhỏ xuất khẩu đi xuống tìm tỏi chân liền giống tới rồi đã đáp tốt bậc thang, hạ bậc thang chính là một gian tiểu phòng xếp. ở mộ thất đông nam giác, Vũ nhị lâm cùng Vu tứ lâm còn có Vu Đức đã ở đảng kia chờ, mặt khác mấy cái hải tử đều các có các sự tình hội, liền không gứi gọi bọn hắn lại đây. bốn cái đại lao ra ngồi sồn mộ thất góc, điểm một cây ngọn nến, đen như mực mộ thất chỉ có như vậy đậu đại một chút quang, mỏng manh ánh nến đánh vào bọn họ trên người, đem bọn họ bóng dáng phóng ra ra tới. Trường hợp miễn bàn nhiều quỷ dị, ở như vậy hoàn cảnh hạ vu Đại Lâm bọn họ nói chuyện đều không tự giác để thấp thanh âm. Lao Tứ, người đem chúng ta kêu lên tới rốt cuộc có gì việc gấp nhi. Vũ Tứ Lâm vây vây tay, làm bốn dĩ liền thấu đến gần bốn người đầu cùng đầu đều chạm vào ở cùng nhau. Hắn nhỏ giọng nói, nghe ta và các ngươi nói, ta hôm nay đi tìm gió thu lâu kia tiểu nhị cùng ta chạy thương đội thời điểm, chạm vào ta nương. Vu Nhị Lâm không thèm để ý nói, chạm vào ta nương có thể sao? Ta nương lại đánh ngươi. Đi! Người cái khở lão nhị đừng đánh gãy người ta nói lời nói, ta còn chưa nói xong. Vũ Tứ Lâm thần thần bí bí nói, kỳ quái nhất chính là gì? Kỳ quái nhất chính là ta nương liên tiếp cùng kia hai cái tiểu tử hỏi thăm bọn họ tiểu chủ nhân. Vũ Đức nói, có lẽ mãi là tưởng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Kim vượng Lâu chính là một cái đại sản nghiệp, chúng ta nếu có thể trở thành gió thu lâu trưởng kỳ nguồn cung cấp cung ứng, có thể kiếm thượng không ít tiền. Thật đúng là tổ tôn hai cái. Một người nói nói dối bị một người khác nghiêm túc phân tích cấp phân tích chuẩn chuẩn. Vu Tứ Lâm nhưng không tán đồng Vu Đức nói, tuyệt đối không có khả năng, người nghe nói qua ai tìm hiểu địch tình còn đánh người khác thê nhi già trẻ. Ta lão nương chính là liền kém đem gió thu lâu tiểu chủ nhân tổ tông 18 đại tất cả đều điều tra một lần, các ngươi nói, lão nương vì sao đối gió thu lâu tiểu chủ nhân tỏ mò như vậy? Vu Tứ Lâm như vậy vừa nói, Vu Đại Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, nói chính là a Dì thời điểm thấy ta lão nương đối một người biểu đạt ra như vậy, mánh liệt lòng hiếu kỳ. Hiện tại ta lão nương đối một đóa hoa quan tâm đều so chúng ta mấy cái nhiều, huống chi là một cái chưa từng đã gặp mặt người xa lạ. Vũ Nhị Lâm cũng suy nghĩ khai, là có điểm kỳ quái, nếu không chúng ta trực tiếp đi hỏi một chút. Vũ Tứ Lâm thực nhanh nhẹn nhận túng, "Muốn đi ngươi đi à, ta cũng không dám, đừng nhìn lão nương mau 60, nhưng ta thấy nàng vẫn là bắp chân phạm triệu, tổng sợ nàng xách theo sẻng đánh ta." Như thế lời nói thật Đừng nhìn Vu Tứ Lâm hiện tại lanh gần 100 người thương đội, ở những người đó trước mặt la lên hết xuống, nhưng trở lại chính mình ra lão nương trước mặt vẫn là chỉ có thể đương một cái nhu nhược bất lực nhỏ con. Vu Đại Lâm bọn họ huynh đệ ba cái nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía không biết gì thời điểm cầm một cái quả táo chính gần Vu Đức. Vu Đức cắn quả táo khang ăn khang ăn gặm hai khẩu, nhận thấy được ba vị trưởng bối quỷ dị trong mắt, quả táo đều không gặm, hơi giật mình nhìn lại bọn họ, hắn nhai hai khẩu quả táo, đem tắc tràn đầy miệng đẳng ra một chút địa phương tới. Nói, đều như vậy nhìn ta làm gì? Các ngươi không dám đi, ta liền dám đi. Vũ Đại Lâm đương nhiên nói, Đại Nhi Tử, hết thảy hy vọng liền đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi là mãi mãi cái thứ nhất tôn tử, mãi mãi đau nhất chính là ngươi. Chỉ cần ngươi đi hỏi, mãi mãi liền tính không nói cho ngươi, cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Vũ Đức hiện tại đã không phải khi còn nhỏ như vậy ngốc không lăng đăng hảo lửa. hắn phản bác nói, cha, ngươi ngày hôm qua cùng tiểu đệ cũng là nói như vậy. Ngài nói mãi mãi đau nhất chính là hắn, làm hắn về sau nhất định phải dụng công đọc sách, ngàn vạn không thể cô phụ mãi mãi coi trọng, ngươi cho rằng ta còn là tiểu hài tử như vậy hảo lựa gạt. Vu Đại Lâm, chỉ cần ngươi đi, cha liền đưa ngươi giống nhau ngươi thích nhất lễ vật. Thành Lặc, tiêm này liền đi. Vu Đức một cao hứng liền toát ra hai câu phương ngôn. Vu Đức được Vu Đại Lâm nhận lời, ngậm quả táo tung ta tung tăng liền chạy. Vu Đại Lâm thật vì chính mình cơ trí mà tự hào còn nói hắn không phải cùng khi còn nhỏ giống nhau hảo lừa gạt. Vũ Đại Lâm hiện tại trạng thái dùng một câu tới hình dung chính là, như thế nào dùng một câu, làm một người nam nhân vì ta mạo hiểm. Vũ Nhị Lâm tò mò thò qua tới hỏi, đại ca, ngươi tính toán đưa Vũ Đức gì lễ vật? Hắn thích nhất đồ vật là gì? Vũ Đại Lâm buông tay vô tội tỏ vẻ, ta nào biết là gì? Diệu vương gia tiểu tử nói rất đúng, liền không có người không yêu ăn được, đến lúc đó làm yêm tức phụ nhi làm một mâm ăn ngon, liền cấp tiểu tử này đổi rồi. Cái gì? Ngươi nói cho hắn Vũ Đức không yêu ăn làm sao bây giờ? Vu Đại Lâm tỏ vẻ hắn treo ở trên tường kia căn cảnh mận gai đã là hôi, hắn không ngại cấp này căn cảnh mận gai hoạt động hoạt động. Vũ Đức bị Vu Đại Lâm trong miệng nói hắn thích nhất lễ vật kích thích đến, vui sướng chạy về ra, đứng ở nãy nãy trước phòng hắn mới hồi quá vị nhi tới, hắn có phải hay không bị chính mình thân cha cấp lửa dối? Hắn còn không có cùng cha nói hắn thích nhất gì, cha sao liền cùng hắn hứa hẹn? Vũ Đức nâng nâng tay, đều đến trước cửa. Lại không dám đi vào, trong phòng biên đèn đều thổi, mãi mãi hẳn là đã sớm ngủ. Vũ Đức cho chính mình tìm một cái tuyệt đối không phải hắn tung lý do, vừa muốn xoay người gión ra gión rén rời đi, đen như mực phòng đống nhiên sáng lên một mặt mông lung ánh nến, khổ hạ đã giàn nua thanh âm từ trong phòng chuyển đến, ai nha? Đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi. Vào đi. Vũ Đức vừa mới nâng lên tới chân rơi xuống đi cũng không phải, lại nâng lên tới cũng không phải, rõ ràng hắn cái gì cũng không có làm lại có một loại làm tặc bị chảo bao cảm giác Vũ Đức ba lượng khẩu đem quả táo ăn lưu sạch sẽ thưa cái hột bị ném vào sân trong bụi cỏ hắn chụp hắn quần áo làm chính mình thoạt nhìn tận lực hợp quy tắc điểm sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào mãi là ta nga là Vu Đức A đã chế thế này tìm mãi mãi có chuyện gì khổ hạ màu trắng trung y dì hề. trên người khoác một kiện màu xám áo khoác ngồi ở bên cạnh bàn sống lưng trước sau như một thằng thán nhưng là ấm áp ánh đến đánh vào trên người nàng thời điểm làm nhìn nàng Vu Đức mạc dành cảm thấy cái mũi đau xót. Vu Đức nhìn mãi mãi trên mặt so năm trước tăng thêm rất nhiều nếp nhăn trong lòng cảm thán, nguyên lai mãi mãi đã như vậy già nua. Trên mặt nếp nhăn so cửa vỏ cây thượng hoa văn còn muốn nhiều. Xem Vu Đức chạm cửa nửa ngày, quang nhìn chăm chăm nàng không nhúc nhích cũng không nói lời nào, liên tiếp hướng trong phòng phóng mua ơi, nghĩ đến chính mình rõ ràng vây được muốn chết, còn bị mũi quấy giày ngủ không yên, khổ hạ liền muốn mắng người. Nàng đặc biệt táo bạo hô một câu, đường cho kia, có gì sự vào nhà nói. Trước 148 khổ hạ cùng gió thu lâu Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Lựa tính bất quá một giây Vũ Đức đã bị khổ hạ Hà Đông Sư hông giống hồi thế giới hiện thực Vũ Đức dán cạnh cửa lưu vào nhà Giữ cửa một quan Đứng ở chỗ đó ngón tay moi ngón tay Ngón chân ở giày liên tiếp chào địa, ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày Mới nghẹn ra mấy chữ tới Khổ, mãi Ta Khổ hạ nhíu mày bị muỗi cắn ngủ không yên làm nàng bực bội thực. Thật sự không có kiên nhận ứng phó tiểu tử túi hơn phân nửa hôm qua ta nơi này hự bẹp bụng ngươi muốn làm gì? Mãi! Ta có chuyện này nhi muốn hỏi ngài. Hỏi hỏi hỏi! Muốn hỏi gì hỏi mau Hỏi xong nắm chặt trở về ngủ, ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ, ta tuổi lớn, so không được các ngươi người trẻ tuổi có thể ngao. Khổ hạ liền sắp 60, thường xuyên ăn dùng trong không gian đồ vật, cảm giác thân thể tố chất không chỉ có không có giảm xuống, còn biến hảo, nguyên chủ phía trước làm hạ bệnh đều hảo không ít chính là bệnh hậu sản tốt không nhanh nhẹn. Nguyên chủ sinh hải tử thời điểm nhưng không có chú ý nhiều như vậy. Sinh hải tử không hai ngày liền bắt đầu làm việc. Trên người không phải nơi này đau chính là chỗ đó nữa. Khổ hạ dưỡng nhiều năm như vậy, trời đầy mây trời mưa vẫn là cảm thấy trên người khó chịu. Hai ngày này liên tục trời đầy mây, thưa thất hạ mấy trận mưa nhỏ, khổ hạ thân thể liền bắt đầu cảnh báo. Khổ hạ duỗi tay xoa xoa chính mình đầu gối, vũ đức rất có nhãn lực thấy đi tới ngồi sổm xuống, song quyền nhẹ nhàng ở nơi ánh mãi đầu gối đánh. Hắn thử hỏi, mãi, nhà ta cùng gió thu lâu mua bán như thế nào? Khổ hạ hiếm lạ xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, thật là việc lạ nhì, ngày thường nhà ta sinh ý thượng chuyện này, ngươi hỏi cũng không hỏi một câu. Hôm nay sao nhớ tới hỏi nhà ta cùng gió thu lâu mua bán? Vũ Đức nắm tay đấm lực đạo vừa phải, từ hắn hành động là có thể nhìn ra vài phần lấy lòng, ta này không phải tò mò, ta chính mình ra sinh ý còn không được làm ta quan tâm quan tâm. Mãi, ngài liền cùng ta nói nói. Khổ hạ mắt lè xem hắn. Hừ hừ, ngươi là có việc như đi. Vũ Đức cười hắc hắc, nếu không nói vẫn là nãi hiểu biết đại tôn từ đâu. Hừ, ngại danh, ngươi một dầu mông ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Muốn hỏi, Vũ Đức đảo do dự lên, chính là... Chính là đi. Khổ hạ không kiên nhẫn thúc dục ngươi nói hay không. Không nói ta cần phải ngủ. Ta nói ta nói. Vũ Đức hạ quyết tâm một dầm chân, tâm nói chết thì chết đi. Mãi. Ta chính là muốn hỏi gió thu lâu rốt cuộc cùng nhà ta gì quan hệ? Ngươi sao liền như vậy quan tâm bọn họ tiểu chủ nhân? Khổ hạ đôi mắt trừng, chuyện này ngươi sao biết? Kia hai cái tiểu nhị cùng ngươi nói. Này hai cái tiểu nhị miệng cũng quá lớn, quay đầu lại liền đem bọn họ hai cái khai trừ, làm cho bọn họ trên đường cái xin cơm trả bọn họ chủ nhân tiền hàng đi. Đương nhiên không phải, kia hai cái tiểu nhị ta cũng chưa nói thượng nói mấy câu, là tứ thúc cùng ta nói. Vũ Đức một chút do dự không có. Liền đem hắn thân ái tứ thúc các bán, dù sao chết ai mà không chết, làm tứ thúc sẽ vì hắn đại cháu trai hy sinh. Khổ hạ nhanh nhẹn đứng lên, nắm thật chặt trên người khoác áo ngắn liền phải đi tìm vũ tứ lâm tính sổ. Hào tiểu tử. Nghe lén góc tường nghe lén đến hắn lão nương trên người. Yêm xem hắn chính là thiếu chịu. Thật là trưởng thành ra ngứa, Xem yêm đem hắn chịu cái mông nở hoa. Phi làm hắn phát triển trí nhớ, biết gì nên làm gì không nên làm. Vũ đức chạy nhanh ngăn lại nãi mãi. Đợi chút đợi chút, ngài trước buông tha tứ thúc, tứ thúc cũng không phải cố ý, ngài nếu là thật sự khí bất quá thật muốn đánh, chờ trả lời xong đại tôn tử vấn đề lại đi đánh. Khổ hạ một hồi thân nhi liền đem Vũ Đức cản nàng cánh tay xóa sạch, chỉ vào mũi hắn nói, tiểu tử ngươi cũng không phải cái gì hả bánh. Lo chuyện bao đồng nhi quản đến ngươi nãi nãi trên đầu tới. Vũ Đức đông nhiên cười, cười có mấy phân gian trá, hắc hắc, mạn, ngài có điểm không thích hợp a. Ta bất quá chính là hỏi một câu, ngài sao liền kích động như vậy? Ngài rốt cuộc cùng gió thu lâu tiểu chủ nhân có gì nhận không ra người chuyện này. Như vậy sợ người biết. Khổ hạ ấp đúng lên, đừng nói bữa, người cái ngại danh hiểu cái gì. Chúng ta có thể có gì nhận không ra người chuyện này. Gió thu lâu tiểu chủ nhân ta liền mặt nhi cũng chưa gặp qua, ta có thể cùng hắn có gì quan hệ, chúng ta một chút quan hệ đều không có. Người nhưng đừng nói bậy a Vũ Đức nghe xong mãi mãi nói chuyện, cười càng gian trá, mãi, ngài còn có nhớ hay không ngài nguyên lai like cùng ta nói rồi. Người một khi nói dối thời điểm liền thích lật đi lật lại nói kia hai câu lời nói, luôn là sẽ vô ý thức lặp lại, ngài vừa rồi cùng câu nói chính là không ngừng lặp lại một lần a. Khổ hạ nóng nảy, dỡ tay liền phải đánh, tiểu tử ngươi thiếu đánh có phải hay không? Đều nói là ngươi đừng hỏi, ngươi sao còn liên tiếp hỏi? Ngươi hỏi lại ta khiến cho cha ngươi đánh ngươi. Vũ Đức không sợ chết liên tiếp nghịch vốt dâu hùng. một bên nhi phản bác mãi lại nói, một bên nhảy chân trốn hắn mãi không hề kết cấu công kích, mãi. Ngài còn nói quá một người nói bất quá liền bắt đầu động thủ, chứng minh người này không lý, còn có khả năng là người khác lời nói chọc chúng nàng ngay lúc đó trong lòng suy nghĩ. Mãi! Ngài bại lộ! Ngài cùng gió thu lâu tiểu chủ nhân nhất định có việc nhi. Ta đây liền cùng cha ta bọn họ nói đi. Khổ hạ khí đem eo một xoa, chỉ vào vũ đức liền mắng, giống cái phẫn nộ đại ấm trả, tiểu tử thúi. Ta dạy cho ngươi mấy thứ này là làm ngươi phòng người ngoài. Ngươi đem điểm này nhi quan sát thủ đoạn đều dùng ở ngươi nãi nãi trên người. Ngươi thật đúng là ngươi nãi nãi hảo tôn tử. Vu Đức vừa thấy hắn mãi thật tức giận, chạy nhanh thuận mau loát, ai nhan nãi, ngài liền cùng đại tôn tử nói đi. Ngài còn có cái gì nhận không ra người chuyện này không thể cùng đại tôn tử nói. Đại tôn tử chính là ngài thân nhất người, ngài có việc nhi cùng ta nói, ta giúp ngài giải quyết. Khổ hạ miệng bế chiếc khẩn, chuyện này tạm thời không thể nói cho các ngươi, nói cho các ngươi vậy tương đương tất cả mọi người đã biết chờ ta chính mình trước xác định, ta lại cùng các ngươi nói, khổ hạ cuối cùng lại dặn do một câu, còn có, không được đi đường địa phương tùy tiện hỏi thăm, nếu là làm ta đã biết, cẩn thận các ngươi ra, ngại ngại quyết tâm không nghĩ nói sự tình, Vu Đức lại thế nào cũng kệ không ra nàng miệng, phí nửa ngày kính, cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa đến, cô phụ cha cùng thúc thúc nhóm tín nhiệm, Vu Đức chỉ có thể ủ rũ cụp đôi rời đi, trở lại mộ địa, Vu Đức đã bị Vu Đại Lâm bọn họ huynh đệ ba cái bao quanh vây quanh, liên tiếp truy vấn Vu Đức. Như thế nào? Được đến gì tin tức không? Vũ Đức thật dài thở dài, đừng nói nữa, bật việc nửa ngày tan nãi gì cũng không cùng ta nói, nàng liền nói không cho chúng ta hỏi lại, nếu là chúng ta hỏi lại đi xuống mãi liền phải đánh chết chúng ta. Mãi mãi thật tốt như vậy rõ ràng, nhưng ý tứ không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Vũ Đức đem khổ hạ nói một chuyên đạt, Vu Đại Lâm bọn họ liền càng thêm tò mò. Đặc biệt là Vu Nhị Lâm, tiểu tử này đừng nhìn hắn ngày thường trung thực, nhưng hắn là tâm nhãn tử dấu ở trong bụng. Dung khổ hạ nói tới nói chính là một tao, về điểm này nhi thông minh kính nhi ngày thường căn bản nhìn không ra tới, thật thà chất phát thật thà chất pháp thật muốn làm điểm gì vẫn luôn giấu ở trong bụng tâm nhãn tử liền lộ ra tới. Vũ Đại Lâm nói, ai, nếu là Lao Tam ở thì tốt rồi, liền không có Lao Tam hỏi thăm không ra chuyện này. Vũ Nhị Lâm nói, kia còn không dễ làm, chúng ta cấp Lao Tam đi phong thư, làm Lao Tam hỗ trợ tìm người cha cha. Vũ Tứ Lâm vô đuổi tán đồng, cái này chủ ý hảo, liền cứ như vậy. Vũ Nhị Lâm lại nói, bất quá chúng ta không thể đều trông cậy vào Lao Tam, Lão Tam mới vừa lên làm đôn đốc vệ, nhất định công vụ bận rộn, chúng ta chính mình cũng đến tưởng chiêu nhi. Vũ Đức lại không biết từ chỗ nào đào một cái quả táo ra tới gặm, nghe Vũ Nhị Lâm nói xong không khỏi đả kích hắn tính tích cực, ai nha ta nói nhị thúc, chúng ta chính mình có thể có gì chiêu nhi à, ngươi cũng thấy, mãi mãi là một chút đều không nghĩ ra bên ngoài để lộ, mãi mãi không nghĩ nói chuyện này, ai cũng chưa chuyện. Ngươi có thể có gì biện pháp? Trưng 149 mau thèm chết doán ngọc hoàng. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ nhị lâm gõ vu đức đầu góc một chút, xem thường ngươi nhị thúc là không. Người nãi ngoại sẽ hỏi, chúng ta liền sẽ không đi hỏi. Vũ tứ lâm bừng tỉnh đại ngộ, Nga ta đã biết, ngươi là tưởng nói làm ta đi hỏi cùng ta chạy thương đội gió thu lâu tiểu nhị, làm nhị tẩu đi hỏi đi theo nàng quản trướng gió thu lâu tiểu nhị. Vũ tứ lâm ảo não ai nha đơn giản như vậy biện pháp ta sao liền không nghĩ tới đâu? cư nhiên là ngươi cái khở lão nhị trước tiên nghĩ. vũ nhị lâm khinh thường nói, ngươi có thể nghĩ cái gì? một gặp phải ta nương chuyện này, ngươi liền đã tê dần chảo, sợ ta nương sách theo sẻn chủ ngươi. ngươi nhìn ngươi kia hai cái lá gan đi, còn không có trên cây kết quả táo đại. vũ tứ lâm trợn trắng mắt, rộng lượng nói, ngươi hái sao nói sao nói đi, ta không cùng ngươi so đo, lại nói ta sợ ta lão nương sao làm? kia thuyết minh ta hiếu thuận, ngươi sẽ không sợ. Vũ Tứ Lâm đôi mắt chừng chỉ vào Vu Nhị Lâm uy hiếp nói, ngươi dám nói ngươi không sợ lao nương. Ngươi nếu là dám nói, ta hiện tại khiến cho ta nương biết. Vũ Nhị Lâm vừa định phình phình kính nhi nói chính mình một chút cũng không sợ, ta. Ta thật đúng là sợ. Kết quả mới vừa nhảy ra một chữ nhi, liền đem dư lại nói tất cả đều nuốt hồi trong bụng, túng lộc cộng. Vũ Tứ Lâm vẻ mặt ta liền biết, thích. kia không phải được. Thành, kia chúng ta liền trước nói hảo. Đại gia trở về lúc sau đều cùng người trong nhà cho nhau truyền đạt truyền đạt.